Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Sủng Thê Vi Hậu. mười 16, tranh thủ tình cảm. Tạm thời để vị đại biểu ca kia của nàng qua một bên, chân bảo lộ theo Tiết Nghi Phương vào nhà, hương tuyết ổ trang trí ấm áp lịch sự tao nhã, đồ dùng bài trí bên trong đều là gỗ từ đàn và gỗ hoàng hoa lê chân quý. Tuy rằng Tiết Nghi Phương tuổi còn nhỏ, nhưng đại khách thật ra có dáng có vẻ, lôi kéo chân bảo lộ ngồi xuống. Đem dĩ nho xanh biếc trong suốt trên bàn chuyển qua cạnh tay nàng, nói, lộ biểu muội nếm thử đi, đây là nho nam huyền tiến cống, nhìn mặc dù nhỏ, nhưng ăn rất ngọt. chân bảo lộ nề tình ăn một quả cặp mắt cong cong cười nói, của thực ngọt vô cùng, giống như mật vậy. Tiết nghi phương cười dịu dàng nói, vậy lộ biểu muội phải ăn nhiều một chút, rồi nhìn qua chân bảo Quỳnh nói. Quỳnh biểu thì cũng nếm thử đi. Trần Bảo Quỳnh cũng ăn thử, nhìn thấy Thẩm Trầm Ngư ngồi ở đối diện, sợ Tiết Nghi Phương chỉ lo cho các nàng mà bỏ quên Thẩm Trầm Ngư, liền nói với Tiết Nghi Phương, người đi tiếp huyện chúa đi. Thẩm Trầm Ngư không bao giờ thiếu đó là chúng tinh cùng Nguyệt, lúc này nhìn Tiết Nghi Phương tiếp đón hai tỉ muội cũng không để trong lòng, lại nghe được lời nói của chân Bảo Quỳnh, nhìn tỉ muội hai người họ ăn nho. Chỉ cảm thấy hai tỷ mụi này sợ là chưa thấy qua việc đời, cũng không được hưởng qua vật gì tốt liền thản nhiên mở miệng nói, không cần, nho ngọc bích này quý phủ nhà ta không hiếm lạ gì, lần nào hoàng đế cữu cữu cũng tự mình phái người đưa đến phủ công chúa, ta ăn nhiều rồi cũng thấy hơi ngán. Nếu chân tứ tiểu thư thích ngày mai ta sai hạ nhân quý phủ đem cho ngươi một ít, chúng tinh cùng nguyệt chỉ một người luôn là trung tâm được người khác xoay vòng quanh mình. Tiết Nghi Dung là người hầu của Thẩm Trầm Ngư tất nhiên nể mặt vội nói, đúng thật hoàng thượng luôn luôn yêu thương huyện chúa cho dù hậu cung phi tần cũng không được sùng bằng huyện chúa đâu. Thẩm Trầm Ngư mỉm cười nói, Nghi Dung đừng nói như vậy. Tuy là nói thế, nhưng trong lòng Thẩm Trầm Ngư vẫn cực kỳ hưởng thụ. chân Bảo Quỳnh nhất thời cũng không thèm nhắc lại. Trần Bảo Lộ thấy thì thì nhà mình có lòng tốt như vậy. Không ngờ thầm trầm ngư lại kiêu ngạo, lập tức có chút ngồi không yên, muốn thay tỷ tỷ nàng nói chuyện, chỉ là tỷ tỷ hiểu nàng rất rõ, thấy nàng muốn phát tác, tay vỗ nhẹ vào lưng bàn tay của nàng, ý bảo nàng không nên nói gì. Suy cho cùng, hôm nay rốt cuộc là sinh thần của Tiết Nghi Phương. Trần bảo lộ mím mím môi, nhìn khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng của thầm trầm ngư trước mắt nàng ta tuổi còn nhỏ, tính tình không hề che giấu qua vài năm nữa, thì sẽ có dáng điệu đoan trang tự phụ mà thói hư tật xấu thực chất bên trong vẫn không thay đổi bao nhiêu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thẩm trầm ngư vẫn sẽ gả cho từ thừa lãng. Vị cữu mẫu kia của nàng, đối với vị con dâu huyện chủ này có thể nói là ngàn lần vạn lần vừa lòng. Cũng tốt cữu mẫu và thẩm trầm ngư tiến đến cùng nơi, nàng vừa vặn đứng ở một bên xem kịch vui đây. Bởi vậy chân bảo lộ ăn nho càng cảm thấy ngọt hơn. Thẩm trầm ngư liếc mắt nhìn hai tỷ nguội thấy vị chân lục tiểu thư tuổi nhỏ kia mặt mày cười cười nhìn nàng, nhất thời có chút không được tự nhiên, nhưng thấy hai trong mắt của nàng ta trong suốt sạch sẽ bộ dáng lại trắng trẻo đáng yêu. Chầm chầm ngư dơ tay sờ sờ mặt mình, nghĩ có phải là trang điểm trên mặt mình bị lem hay không, nên tìm lấy cớ cùng nha hoàn đi vào phòng trong ngồi một chút thuận tiện trang điểm lại. Tiết nhượng từ hương tuyết ổ của Tiết Nghi Phương đi ra, lại thấy Tiết Đàm đứng khoanh tay ở hành lang. Tiết Đàm vừa thấy vị huynh trưởng này, liền xoài bước đi qua, nói, đại ca. Hôm nay đi phủ tế quốc công đón hai vị tiểu biểu nguội, vốn là chuyện của tiết đàm, nhưng hắn không nghĩ tới, xưa nay đại ca không thích ra cửa lại sẽ nguyện ý giúp hắn, lúc này đến nói cảm tạ. Chuyện hôm nay thật làm phiền đại ca rồi. Khách sáo một hồi tiết đàm mới nói đến chính sự, từ công tử phủ trường chữ hầu đưa bái tiếp tới, hẹn chúng ta ba ngày sau cùng đi tây giao cưỡi ngựa. Đại ca, người đi không? Tiết đàm biết đại ca không muốn đi cũng biết từ thừa lãng cố ý hẹn bọn họ nhất định bởi vì chuyện phóng tên vào bình rượu lần trước ở phủ Tề quốc công Tuy rằng từ thừa lãng tuổi trẻ ồn trọng nhưng rốt cuộc vẫn là còn trẻ nào có đạo lý chịu thua Sợ là muốn mượn cơ hội này bàn luận cùng đại ca một chút Đây cũng không phải chuyện gì xấu các công từ độ tuổi này cùng nhau bình luận so tài mới có thể tiến bộ Hơn nữa tiết đàm cảm thấy đại ca của hắn thâm tàng bất lộ chắc chắn sẽ không chỉ am hiểu phóng tên vào bình rượu Hắn cũng muốn mở mang kiến thức về thuật cưỡi ngựa của đại ca Tiết nhượng liếc mắt nhìn tiết đàm nói được Đến phiên tiết đàm sừng sốt Hắn còn tưởng phải tốn chút công phu để thuyết phục đại ca Nào biết lại dễ dàng như vậy Rốt cuộc tuổi trẻ nha trên mặt tiết đàm lộ vẻ vui mừng vội nói quyết định vậy để kêu người đi hồi đáp đây Sau lại nói Đại ca có việc thì đi trước đi, lát đệ đến liền đó. Tiết nhượng gật gật đầu, biết bản tính nhị đệ, đợi hắn cũng không lạnh nhạt giống như lúc trước. Trần bảo lộ cùng tỷ tỷ dự yến tiệc ăn mừng sinh thần của Tiết Nghi Phương, lúc trở về cố ý nói lời từ biệt với lão thái thái. Lão thái thái nhìn đôi tỷ muội xinh đẹp này, sùng nịch ôm hai hài tử vào lòng, nói khi nào rảnh thì hãy thường xuyên đến đây. Trần bảo Quỳnh gật đầu đáp vâng, sau mang theo muội muội đi ra cửa lớn phủ an quốc công. Tiết Nghi Phương và Tiết Đàm đưa hai thì muội đến cửa. Trần Bảo Lộ nhìn hai huynh muội Tiết Đàm và Tiết Nghi Phương, lúc này lại nhớ tới vị đại biểu ca kia, nhưng hai người cũng không quen thân lắm, tự nhiên nàng đi hỏi thì không được tốt, có lẽ giống như lời thì thì đã nói tính tình ít nói, không thích cùng người khác kết giao. Bất quá trước đó lúc thay nàng sò giày, rõ ràng rất tốt mà. Trần Bảo Lộ mang theo Nghi hoặc lên xe ngựa, Trần Bảo Quỳnh thấy muội muội yên lặng, nhéo nhéo hai má của muội muội hỏi, nghĩ gì thế? Chân bảo lộ lấy lại tinh thần nhìn vào ánh mắt cô tì tì thầm nghĩ tì tì càng ngày càng thích nhéo má nàng không có gì chỉ là chân bảo lộ nghĩ nghĩ mới bất mãn nói muội không thích phúc an huyện chủ kia thì ra là vậy nghĩ đến thái độ lúc nãy của phúc an huyện chủ xác thực có chút không đem người ta để vào mắt nhưng thân phận như vậy thật sự không thể đắc tội muội mụi tuổi còn nhỏ, không vui cũng có thể thông cảm được chân bảo quỳnh lập tức an ủi, không sao đâu, dù sao chúng ta cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc. Đúng vậy, chân bảo lộ tươi cười nói, tì thì nói đúng. Sau khi hồi phủ chân bảo lộ cũng không nghĩ đến thẩm trầm ngư nữa. Đời trước thẩm trầm ngư lén lút hạ nhục nàng, khi đó từ thừa lãng đã đính hôn, nàng còn dây dưa không rõ, xác thực quá hạ thấp rồi. đời này nàng chân bảo lộ muốn ra thế có ra thế muốn dung mạo có dung mạo đời trước không hề nghĩ đến trường nữ học hiện giờ hết sức đi thử một lần nàng không tin bản thân mình tìm không được nhà chồng tốt nghĩ như vậy chân bảo lộ chăm chỉ học tập chân bảo lộ vốn đã thông tuệ nay trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ngoài việc chăm chỉ học bài tất nhiên là phải có tiến bộ Mới đầu tạ phu tử thấy chân bảo lộ đột nhiên chăm chỉ, mặc dù kinh ngạc nhưng chỉ cảm thấy bản tính tiểu cô nương khó mà sửa đổi, sợ là nhất thời cuột khởi thôi, tâm tình mới mè qua đi, khẳng định sẽ lại ngồi vào vị trí cuối cùng nhàn hạ kia. Nào biết đã nhiều ngày tiểu cô nương chẳng những thật sự nghe giảng bài đúng hạn nộp bài tập còn thường chạy tới thỉnh giáo với bà. Trần Bảo Lộ cả ngày cắm đầu vào đống sách vở, bận tối mày tối mặt, hôm đó bỗng nhiên Từ Tú Tâm ở phủ trường chữ hầu đến nói muốn nàng cùng đi xem Từ Thừa Lãng cưỡi ngựa. Chương 17, gặp lại, Từ Thừa Lãng đi cưỡi ngựa, nàng đi làm cái gì? Trần Bảo Lộ nhíu mi muốn cự tuyệt, có điều nhớ tới đời trước, nàng luôn thích đi cùng Từ Thừa Lãng, cũng thích tư thế hoai hùng của hắn khi ngồi trên lưng ngựa cho nên nghe được tin này, nhất định sẽ đi xem. Từ thừa lãng là biểu ca thân nhất của nàng, hắn tạo ra danh tiếng thì nàng cũng được thơm lây. chân bảo lộ suy nghĩ. Đời trước ngoài việc đến cuối cùng hắn cưới thầm trầm ngư, còn lưu lại cho nàng, tất cả đều là kỷ niệm tốt đẹp. chi tiết nàng không muốn chấp nhận trong lòng vô cùng chán ghét, cho dù đời này có thể gả cho hắn, chỉ cần nghĩ tới sắc mặt của cữu mẫu, nàng liền cảm thấy vị từ biểu ca này cũng không phải tốt lắm. Hương Đào thấy tiểu thư nhà mình không nói lời nào, vì thế hỏi lại lần nữa tiểu thư có muốn đi không. trần bảo lộ không có nghĩ nhiều lật ra dấu bé cửu trương toán thuật dấu lớn đang cầm trong tay nói ta sẽ nói với biểu tỷ thú tâm mấy ngày này ta phải học bài không thể đi được giả sử nàng có đi cũng chỉ thấy một đám thiếu niên trẻ tuổi có gì đáng xem đâu trần bảo quỳnh vừa bước vào thấy bộ dáng con mọt sách của muội muội đang ngồi học mỉm cười gọi muội muội Tỷ tỷ, trần bảo lộ lập tức buông cuốn sách ra tự leo xuống ghế hoa hồng đến trước mặt trần bảo quỳnh ngửa đầu hỏi sao tỷ tỷ qua đây Trân Bảo Quỳnh nói cắt ma có làm chút điểm tâm, tỷ lấy tới cho muội nếm thử. Cặp mắt Trân Bảo Lộ cong cong, làm nũng nói tì tì thật tốt, vừa vặn muội cũng đang đói. Trân Bảo Quỳnh kêu nha hoàn bích chúc đem hộp đựng thức ăn gỗ lim khắc hoa tới, lấy ra chè hạt sen đường phèn, bánh ti vàng và bánh hạt rẻ, nhẹ nhàng đặt lên bàn gỗ tử đàn vân hoa lạc tiên. Trân Bảo Lộ nhận lấy đôi đũa gắp một khối bánh ti cắn nhẹ hai trong mắt mở lớn cười nói. Bánh ti này trong suốt như ngọc, giòn mà không ngấy, quả nhiên ăn rất ngon, tài nấu ăn của Cát ma thật tốt." Chân Bảo Quỳnh cưng chiều nói, "Nếu thích thì ăn nhiều một chút." Sau đó Thủy ý cầm lấy cuốn sách lúc nãy muội muội đang xem, Chân Bảo Quỳnh lật vài tờ, mới thoáng nhíu mày. Chân Bảo lộ cắn một miếng bánh ti, giọng nói có chút không rõ, ngượng ngùng nói, "Muội chỉ thủy thiện lấy xem vẫn chưa hiểu hết." xem không hiểu là bình thường chân bảo quỳnh biết muội muội thông minh còn chăm chỉ nhưng cửu trương toán thuật quá khó rồi một bé gái như nàng làm sao có thể hiểu được chân bảo lộ múc một muỗng chè hạt sen tuy tiểu cô nương hoạt bát có thể ăn này nọ nhưng đúng là rất có dáng vẻ không hề phát ra chút âm thanh đồ sứ va chạm nào Bất quá cuốn sách này, không phải chân bảo lộ tự nhiên tùy tiện lấy, đời này nàng có ưu thế, tạm thời nàng chỉ cần tốn ít tâm tư tự học này nọ nhưng rất nhanh đã hiểu, sở dĩ nàng xem dấu bé cửu trương toán thuật dấu lớn này là vì, đời trước nàng không hiểu nhất chính là mặt này. Giống như tiểu thư của gia đình có truyền thống học giỏi, càng phải cố hết sức đời trước nàng và tỷ tỷ chân bảo trương không am hiểu nhất cũng chính là toán học. Chân bảo quỳnh cười cười nói, nhìn xem cũng không sao. Chân bảo lộ cười gật đầu. Trần Bảo Quỳnh hỏi, mới vừa rồi muội nói không đi, là đi đâu vậy? Trần Bảo lộ mím mím môi, giọng nói hơi nhỏ, cũng chẳng có gì, chính là biểu tỷ Tú Tâm nói sáng mai muốn muội cùng nàng ta đi xem thư biểu ca cưỡi ngựa. Mấy ngày này Trần Bảo Quỳnh cùng muội muội thân thiết, đương nhiên phát giác ra muội muội đối với Từ Thừa Lãng không giống như trước. Ngày xưa vị muội muội này đối với Từ Thừa Lãng so với đường huynh trong phủ còn thân thiết hơn, mà nhiều ngày qua, muội muội lại ít có khi nhắc tới Từ Thừa Lãng. nhớ lại tình cảnh trong lễ tắm ba ngày của bọn đệ đệ chân bảo quỳnh liền cảm thấy muội muội và biểu ca cãi nhau rồi chân bảo quỳnh rất tán thưởng từ thừa lãng nghĩ rằng với tính tình của hắn không có khả năng chọc muội muội thức giận như vậy chân bảo quỳnh cúi đầu nhìn lên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trơn tru như ngọc của muội muội cực kỳ đáng yêu dưới cách nhìn của nàng trên đời này muội muội là tiểu cô nương xinh đẹp và thông tuệ nhất đều là biểu huynh muội thật không nên giận nhau Trần Bảo Quỳnh có dụng ý nên nói: Muội đã cố gắng nhiều ngày, tỷ tỷ đều nhìn ở trong mắt. Cách cuộc khảo nghiệm còn đến nửa tháng, cứ nhốt mình trong phòng học bài cũng không phải biện pháp. Sáng mai không phải là ngày nghỉ lễ sao? xưa nay muội và Tu Tâm biểu muội không hợp lắm. Nay nàng ta đã có lòng mời, nhân cơ hội này cùng nàng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước cũng rất tốt. Bất quá nàng ta chỉ vì bị cữu mẫu quản có hơi yếu ớt, chứ không có ý đồ xấu gì đâu. trong lòng chân bảo lộ biết trong mắt tì tì trên đời này làm gì có người xấu nhất thời nàng cũng không chống đỡ được trưng ra khuôn mặt tròn nhỏ nhắn bất đắc dĩ liên tục nói muội nghe lời tì tì là được rồi lại sợ tì tì nói tiếp chân bảo lộ cầm lấy một khối bánh hạt rẻ mềm mại vàng óng ánh trong dĩa sứ nhỏ vân cánh hoa cúc bỏ vào miệng chân bảo quỳnh nói tì tì cũng ăn đi nhìn cặp mắt to ngập nước của muội muội chân bảo quỳnh ngưng một chút rồi nhận lấy bắt đầu ăn Ngày kế từ thừa lãng tự mình đến đón người, Trần bảo lộ lên xe ngựa phủ trường chữ hầu, sốc rèm xe lên, đã thấy bên trong chỉ có một mình từ tú tâm, không phải người mình thích khuôn mặt nhỏ nhắn của chân bảo lộ hơi hơi sụ xuống. Mà từ tú tâm cũng căm thức mắt to trừng lên liếc nàng nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không thích khùng ngồi chung với ngươi. Trần bảo lộ vốn muốn tì tì đi cùng mình, nhưng tì tì đã sắp 12 tuổi tính tình sau này lại không còn thích đi chơi. Trần Bảo Lộ ngẫm nghĩ, ở trong phòng nhiều ngày quả thực rất buồn, mà tỷ tỷ có lòng muốn nàng và từ tú tâm tiêu tan hiểm khích lúc trước, nàng cũng không tiện khiến tỷ tỷ thất vọng. Bất quá đời này nàng không muốn gả cho từ thừa lãng, nên cũng không cần nhường nhịn từ tú tâm nữa. Nguyên tưởng rằng còn có cầm tâm biểu tỷ, lúc này từ thừa lãng vén rèm lên liếc nhìn xem thấy hai tiểu cô nương bên trong xe ngựa sụ mặt bộ dáng cả hai đều ra vẻ ghét nhau. Hắn biết tính tình của muội muội nhưng còn tiểu biểu muội thì... từ thừa lãng đem bình xứ cầm trong tay đưa tới, nói: lộ biểu muội cách tây giao còn một đoạn đường nữa, muội hãy cầm cái này ăn trên đường đi. cái gì đây? Trần bảo lộ thấy từ biểu ca tươi cười ôn hòa, cho nên không tiện cự tuyệt cầm lấy bình xứ nhỏ, mở ra thấy bên trong chứa đầy hạt thông, đều là nhân hạt thông đã được bóc hết vỏ. chân bảo lộ im lặng, nói không cảm động đó là giả. dù sao lúc đó từ đầu tới cuối hắn luôn kiên nhẫn chiếu cố nàng, an ủi nàng. Từ thừa lãng lặng lặng nhìn gương mặt của tiểu biểu muội mặc dù không biết vì sao nàng tức giận, nhưng dù sao hắn cũng lớn hơn nàng mấy tuổi còn là biểu ca tất nhiên phải nhường nàng. Hắn hy vọng tiểu biểu muội có thể giống như lúc trước thân thiết với hắn, nên tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của nàng. Từ tú tâm ngồi bên cạnh chân bảo lộ thấy đại ca ở ngay trước mặt mình đối với chân bảo lộ tốt như vậy. Đã có chút bất mãn, lại nhìn chân bảo lộ được đại ca tự tay bóc một bình hạt thông, nhưng không hề nói lời cảm kích nào từ tú tâm thấy bất bình cho đại ca, vì thế thức giận nói, như thế nào? Đại ca của ta đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi còn không biết thức thời. Được lắm, người đã không thích ăn hạt thông, vậy đưa cho ta là tốt rồi. Nói xong, liền không có chút do dự đoạt lấy bình hạt thông trong tay chân bảo lộ gắt gao ôm ở trong ngực mình. từ thừa lãng bất đắc dĩ nhìn muội muội nói tú tâm hãy trả lại cho tiểu lộ ta lấy bánh quế hoa cho muội trong mắt từ tú tâm ngấn lệ lắc đầu bỉnh môi nói không cần muội muốn cái này đối với một đứa bé đồ giành được luôn là tốt nhất chân bảo lộ nãy giờ im lặng mới đột nhiên mở miệng nói không cần đâu từ biểu ca ta cũng không phải rất thích ăn hạt thông nếu tú tâm biểu tỷ thích vậy thì cho nàng đi nghe chân bảo lộ nói như vậy từ thừa lãng cũng không tiện nói gì nữa chỉ dặn dò vài câu thì xuống xe lên ngựa xe ngựa vững vàng chạy đi từ tú tâm ôm bình hạt thông ánh mắt chớp động liên tục cảnh giác liếc mắt nhìn chân bảo lộ còn tưởng nàng diễn trò cho đại ca xem nhưng hôm nay nhìn nàng xác thực không có ý muốn lấy lại lúc này từ tú tâm thật thấy nghi ngờ nhẹ nhàng kêu ê chân bảo lộ biết từ tú tâm là đang gọi nàng nhưng nàng cố tình không biết ê cái gì mà ê bộ nàng không có tên sao Từ tú tâm lầm bầm một câu, mới không tình nguyện gọi lộ biểu muội chân bảo lộ thế này mới thản nhiên lên tiếng. Người thật không cần hả. chân bảo lộ mỉm cười, nhưng đầu nhìn vẻ mặt nghi ngờ và kinh ngạc của từ tú tâm, mới nói ừ cho người đó. Dù thế nào từ tú tâm cũng là tiểu thư con vợ cả phủ trường chữ hầu trong ngày thường đeo vàng đeo bạc, làm sao hiếm lạ gì một bình nhân hạt thông. Nàng muốn chẳng qua vì chân bảo lộ thích ăn nhân hạt thông thôi. Lúc này thấy chân bảo lộ không cần, liền cảm thấy bản thân mình lấy thứ đồ nàng ta không cần, thật sự rất mất mặt Từ tú tâm mang bình hạt thông vốn coi như chân bảo trong lòng để qua một bên, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên, không thèm nói chuyện với chân bảo lộ nữa Tính tình thật đúng là quá mức, chân bảo lộ nhìn bình hạt thông thoáng rũ mắt biết đây nhất định là từ thừa lãng tự tay bóc Có điều, bộ dáng lúc này của từ tú tâm, bỗng nhiên chân bảo lộ nghĩ tới bản thân mình ở đời trước đời trước cữu mẫu không thích nàng ngoại tổ mẫu cũng không hy vọng từ thừa lãng cưới nàng từ tú tâm cũng không tha cho nàng mỗi một người đều cảm thấy nàng không xứng với từ thừa lãng tính tình nàng quật cường càng là như thế càng không được như ý thì càng muốn gả cho từ thừa lãng trần bảo lộ đột nhiên cười cười bây giờ suy nghĩ lại bản thân mình lúc đó thật sự rất ngốc tử tú tâm hoạt bát ngày thường đấu võ mồm cùng chân bảo lộ như cơm bữa hai người vừa thấy mặt liền giống như pháo đốt bùm bùm ầm ĩ lên nhưng hiện giờ chân bảo lộ lại yên lặng từ tú tâm ngồi cũng không thoải mái nàng dương mắt quan sát thấy hôm nay chân bảo lộ mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ gọn gàng sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa múc mít nhìn cực kỳ mềm mại cánh môi hơi hơi mím lại tất cả đều rất đẹp người gì mà thật đáng ghét dựa vào đâu có bộ dạng đẹp mắt như vậy tử tú tâm bất mãn trong lòng Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, đối với dung mạo đã có một chút nhận thức. Nàng đã gặp qua cô mẫu từ thị, mỗi lần nhìn thấy cô mẫu, liền muốn sau này mình cũng có thể trở lên xinh đẹp giống bà là tốt rồi. Sau khi chân bảo lộ lớn lên, khẳng định cũng đẹp giống như cô mẫu vậy. Từ tú tâm có chút dầu dĩ. Hơn nữa cũng không hiểu được sao lại thế này, ngày xưa chân bảo lộ giống như nàng không có quy củ, bây giờ tư thế ngồi rất trình tề, hoàn toàn không có dáng vẻ lười nhác như xưa. Từ tú tâm biết quy củ, nương cũng nói qua với nàng, trước mặt người bên ngoài, đặc biệt trước mặt quý nhân, nàng phải phá lệ đoan trang, mới tỏ ra phong phạm của đại gia khuê tú. Nói thật, từ tú tâm cũng không cách nào đem lời này trở thành gió thoảng bên tai, chỉ cần học theo bộ dáng của tỷ tỷ, nhu thuận đứng ở bên cạnh là tốt rồi. Cô mẫu cũng từng lén căn dặn chân bảo lộ sao, nhưng lúc này không có người, nàng ta làm ra điệu bộ này cho ai xem đây. Thực dối trá. từ tú tâm không biết chuyện gì xảy ra với mình càng chán ghét bộ dáng này của chân bảo lộ còn nghe nói gần đây nàng ta rất cố gắng học bài nghe nói sau này lộ biểu muội muốn thi vào trường nữ học chân bảo lộ dừng một chút nhưng là thấy ngạc nhiên nàng nghe ai nói vậy chân bảo lộ còn chưa trả lời từ tú tâm đã tiếp tục nói trường nữ học cũng không phải tùy tiện muốn vào là vào trừ phi phải giống tỷ tỷ của ta đó người đúng là không biết lượng sức rồi giọng điệu này giống như chân bảo lộ sẽ không vào được trường nữ học vậy nàng có cái gì tốt đâu chứ trần bảo lộ liếc mắt nhìn tiểu biểu tỷ ngang ngược này và nói bản thân ngươi không vào được còn không cho người khác vào sao từ tú tâm nhíu mày nói ngươi trần bảo lộ cong môi tiếp tục chầm chậm nói nhưng mà ta nghe nói tú tâm biểu tỷ khi 6 tuổi ngay cả tam tự kinh còn không thuộc nữa nha ở đại chu trọng văn khinh võ đến tuổi đó mà còn không thuộc tam tự kinh quả nhiên vô cùng nhục nhã Chẳng khác nào nói nàng đã 7-8 tuổi mà còn đái dầm vậy. Từ tú tâm bị nói đến á khẩu không trả lời được tuổi nhỏ cũng biết cảm thấy thẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức đỏ rực lên, mắt to ngập lệ, dầu dĩ hư một tiếng rồi không để ý tới chân bảo lộ nữa. Trong lòng chân bảo lộ cũng không thấy vui vẻ chút nào, nhìn bộ dáng từ tú tâm ủy khuất nức nở thì thoáng cúi người xuống. đánh giá gương mặt của nàng ta thấy hai mắt đẫm lệ mờ mịt, từng giọt nước mắt như hạt đậu lột bộp rơi xuống. Hai tay mới chống má nói, nói không lại ta ngày sau đừng có mà cùng ta đấu võ mồm nữa. Đến lúc đó người khóc nhè chính là ngươi thôi. nàng thấy Từ Tú Tâm hừ lạnh một tiếng, vẫn còn khóc mới ghét bỏ nói, xấu quá đi. Lúc này Từ Tú Tâm mới khịt khịt mũi, hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng, bất mãn nói, ngươi mới xấu đó. Nghĩ đến nương từng nói qua với nàng, tiểu cô nương không thể khóc, vừa khóc sẽ bị biến dạng, từ tú tâm cắn cắn môi, dùng khăn lau nước mắt liền không tiếp tục khóc nữa. Từ tú tâm nói, ngươi vào không được trường nữ học đâu. Trần bảo lộ cong mắt cười, nói, nếu lần sau ta vào được trường nữ học, đến lúc tổ chức tiệc ăn mừng, ta sẽ nói nương đưa bái tiếp qua cho ngươi, tú tâm biểu tỷ nhất định phải tới nhà. Thật đáng ghét, từ tú tâm hừ hừ, không thèm nhắc lại. Trong lòng chân bảo lộ vui mừng, trước kia sao nàng không cảm thấy, từ tú tâm cũng rất đáng yêu đó chứ. Có lẽ xe ngựa đi ngang qua cây hoa quế, chân bảo lộ ngửi được một mùi hương thơm. Tiểu cô nương với khuôn mặt tươi cười vén rèm xe lên, nhìn ra bên ngoài quả thực nhìn thấy một hàng cây hoa quế. Từ thừa lãng liền cưỡi ngựa tới bên cạnh xe ngựa, nhìn gương mặt của tiểu biểu muội nói, đừng nhô đầu ra ngoài, cẩn thận đó. Chân bảo lộ, lại dương mắt nhìn hắn. Nhìn hai con mắt một cái lỗ mũi, một cái miệng của vị từ biểu ca này, cũng không có gì đặc biệt. Không phải ai cũng đều như vậy sao? Nghĩ như vậy chân bảo lộ liền thấy thoải mái. Đời này, nàng chỉ cần xem hắn như một biểu ca bình thường, nếu lần tới hắn cưới thầm trầm ngư, nàng cũng sẽ thật vui vẻ đến uống rượu mừng. Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa từ thừa lãng xoay người nhìn lại. khuôn mặt vấn tú của thiếu niên tươi cười ôn hòa, lập tức trở nên xa cách hơn, hướng đến người vừa tới khách khí nói tiết đại công tử tiết nhị công tử. chương 18, chọn ngựa. Trần bảo lộ đang nhìn từ biểu ca, lại không biết hai vị biểu ca phủ an quốc công bỗng nhiên xuất hiện. Thì ra hôm nay từ thừa lãng hẹn hai huynh đệ bọn họ cùng nhau cưỡi ngựa. Tay nàng đang tính buông rèm xuống thì dừng lại, tiếp tục nhìn vài lần, thấy dáng vẻ hai vị thiết biểu ca đều có khí phách tư thế oai hùng dạng rỡ Mà thiết đại biểu ca, chân bảo lộ ỉ vào bản thân nhỏ tuổi, tùy ý nhìn loạn cũng không lo lắng. Lúc trước toàn thấy hắn mặc y phục màu lam, không ngờ hôm nay lại mặc một thân y phục màu trắng, bên eo đeo thắt lưng bản to gấm vân nam, mái tóc đen dùng ngân quan nạm ngọc cố định Nhìn lên, vị đại biểu ca này có lông mày dài gần chạm đến tóc mai, gương mặt như ngọc quả nhiên là chi lan ngọc thụ, mát mẻ tao nhã. Nhìn ánh mắt cái mũi và miệng của đại biểu ca lúc này, xác thực so với người khác thì trưởng thành hơn nhiều Trân Bảo Lộ biết, không phải người nào cũng mặc được màu trắng, cũng không phải tất cả nam tử mặc vào y phục màu trắng là đều sẽ có tác phong nhanh nhẹn Trân Bảo Lộ không thể không thừa nhận dù cho lúc này nàng dùng ánh mắt soi mói để nhìn cũng hiểu được bộ dạng vị đại biểu ca này thật sự rất xuất sắc. Khó trách hắn trong ngày thường ăn mặc giản dị. Trân Bảo Lộ thầm nghĩ, từ thừa lãng đang nói chuyện cùng tiết đàm, đột nhiên nghe tiểu biểu muội kêu lên ai ui, lúc này mới xoay người lại, thấy tiểu biểu muội nhăn mày xoa chán. Giống như bị đụng vào đâu rồi Đây chính là hậu quả của sự không nghe lời Đã nói đừng ló đầu ra Mà không chịu nghe Vẻ mặt từ thừa, thừa lãng khẩn trương bảo Phu xe dừng lại bên đường Hướng tới hai huynh đệ phủ an quốc công nói Ta đi xem lộ biểu nguội thế nào rồi Tiết đàm cũng rất yêu thích Tiểu biểu nguội này Liền nói ngay ừ nhanh đi nhìn xem Từ thừa, thừa lãng đem ngựa ngừng bên cạnh xe Kéo rèm lên gọi lộ biểu nguội Trong xe ngựa chân bảo lộ Có nha hoàn hương hàn đang xoa chán cho nàng Lúc này xe ngựa ngừng lại, rồi nghe được giọng nói của từ thừa lãng, liền nghiêng đầu ngựa ngùng nói ta không sao. Không cẩn thận va chúng thôi, thật sự không có chuyện gì, nhưng tiểu cô nương luôn sợ đau, làn da còn mềm mại. Thật ra thái độ từ thừa lãng có hơi chút cứng cỏi, đưa tay rũi vào, vén tóc trên chán nàng ra, nhìn thấy cái chán trơn bóng trắng nõn đã đỏ ửng lên, liền cảm thấy hơi tự trách. từ thừa lãng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ lại thấy hai mắt thiều biểu muội đẫm lệ mờ mịt rõ ràng rất đau liền nói ngay muội xem muội đó giọng điệu trách cứ nhưng động tác theo bản năng lại nhẹ hơn chân bảo lộ vội nói dạ là muội sai xong nói tiếp chúng ta đi nhanh lên đừng nán lại nữa từ thừa lãng rút tay về nhìn tiết nhượng và tiết đàm đang đứng một bên chờ bọn hắn cũng không tiện tiếp tục nói nữa nói với chân bảo lộ được rồi Đợi đến khi thấy từ thừa lãng buông rèm xuống, chân bảo lộ mới thở phào giơ tay sờ sờ cái chán. Đúng là rất đau, bên cạnh truyền đến âm thanh quái gở của từ tú tâm. Thật phiền phức, chân bảo lộ không có tâm tư cùng một tiểu cô nương đấu võ mồm, bất quá đã bị bài học kinh nghiệm cũng không còn dám vén dèm lên nhìn ra bên ngoài nữa. Đến sân ngựa Tây dao chân bảo lộ và từ tú tâm cùng lúc muốn xuống xe. Từ tú tâm thấy chân bảo lộ muốn đi xuống, liền xông lên giành trước. Trần bảo lộ nghĩ vị tiểu biểu tỷ này rất ghi thù nha, sau đó mới được từ thừa lãng đỡ xuống xe ngựa. Từ thừa lãng lại giơ tay vén tóc ở trán của tiểu biểu muội ra thấy cái chán đỡ hơn rồi, bất quá vẫn còn hơi đỏ, nhân tiện nói ta đã kêu song Thụy trở về lấy thuốc mỡ, nhịn thêm tí nha. Song Thụy là gã sai vặt bên người từ thừa lãng. Trần bảo lộ cười nói, không cần cũng không nghiêm trọng như thế. Từ thừa lãng mỉm cười, khách sáo với ta như vậy làm gì? Cũng đúng. Chân bảo lộ rũ mắt xuống, đời trước nàng chính là như vậy, không e dè hưởng thụ việc người khác đối tốt với mình. Từ thừa lãng cũng là như thế, khi đó nàng không có tim không có phổi, chỉ lo đến bản thân mình cho tới bây giờ cũng sẽ không lo lắng vì người khác chỉ hy vọng tất cả mọi người đều chiều theo ý mình. Thấy tiểu biểu nguội không nói, từ thừa lãng nghĩ tới điều gì, lại nói tiểu lộ đừng giận biểu ca nữa, được không? Chân bảo lộ lầm bầm ta không có giận, từ thừa lãng cười nói, người có. được rồi, cho tới bây giờ nàng vẫn không thể gạt được vị biểu ca này. Trần Bảo Lộ suy nghĩ, cảm thấy cứ cứng rắn chặt đứt quan hệ giữa nàng và Từ Thừa Lãng xác thực có chút không ổn. đều là biểu huynh muội thân cận, ngày thường luôn muốn tìm gặp nhau. thôi, bình thường nàng chú ý chút là tốt rồi. nghĩ như vậy, Trần Bảo Lộ mới tươi cười nói, được ta và biểu ca làm hòa. Từ Thừa Lãng thế này mới nói ừ. Sau đó chân bảo lộ đi theo từ thừa lãng đến chuồng chọn ngựa tuy rằng từ tú tâm không thích mùi hôi, nhưng thấy chân bảo lộ cũng đi, liền giống như khẽ cắn môi giận dỗi đi tới. Cùng nhau chọn ngựa còn có hai huynh đệ Tiết Nhượng và Tiết Đàm, mới vừa rồi ở trên xe ngựa chân bảo lộ còn chưa chào hỏi, lúc này nhìn thấy tất nhiên không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa, vì thế nói với hai người họ, đại biểu ca, nhị biểu ca. Tiết Đàm cười gật đầu, lại hỏi mới vừa rồi còn đau không? Trần Bảo Lộ đối với người của phủ An Quốc công đều rất có hào cảm, lúc này thấy Tiết Đàm quan tâm nàng như vậy, nhìn ánh mắt hàm chứa nụ cười ôn hòa của hắn, ngượng ngùng nói, đa tạ nhị biểu ca quan tâm, đã hết đau rồi. Nàng dừng một chút lại hỏi, sao hôm nay nghi phương biểu tỷ không đến? Tiết Đàm nói, nàng có bài tập phải làm không đến được. Tuy rằng hiểu được nhưng chân Bảo Lộ vẫn thất vọng ồ một tiếng, sau đó cũng không hỏi nữa, mở to mắt quan sát Tiết Nhượng đứng bên cạnh Tiết Đàm nãy giờ không nói gì. Nếu đổi lại là người bên ngoài, nàng nhìn như vậy nhất định hắn sẽ tán gẫu cùng nàng vài câu, nói như thế nào cũng là biểu huynh muội mà. Nhưng vị đại biểu ca này giống như không có để ý vậy. Trần Bảo Lộ cũng không thèm, liền đi theo từ thừa lãng chọn ngựa. Trần Bảo Lộ tuổi còn nhỏ, cũng không học qua cưỡi ngựa, lúc này chọn là để lát nữa cho từ thừa lãng cưỡi. chân bảo lộ chọn một con ngựa màu nâu đậm mà từ tú tâm lại lôi kéo từ thừa lãng nói ca ca con này tốt nè nhìn xem bộ dạng rất đẹp nha từ tú tâm chỉ vào một con ngựa toàn thân màu trắng ánh mắt nhìn chân bảo lộ khiêu khích từ thừa lãng bị hai tiểu cô nương kẹp ở giữa nhất thời thấy khó xử không biết phải chọn thế nào tất nhiên chân bảo lộ có thể nhìn ra từ thừa lãng khó xử nếu hắn chọn con màu nâu từ tú tâm sẽ tức giận với nàng cả ngày cho xem Trân Bảo Lộ không muốn cáo gắt cùng từ Tú Tâm, nếu thật sự muốn đấu võ mồm với nàng ta, thì âm thầm sẽ tốt hơn. Trân Bảo Lộ nói Tú Tâm biểu tì chọn con ngựa này được lắm, từ biểu ca hãy cưỡi con bạch mã này đi. Ngựa trong chuồng này đều là ngựa tốt, Trân Bảo Lộ và từ Tú Tâm mặc dù là tiểu cô nương không hiểu về ngựa, bất qua ánh mắt chọn ngựa ngược lại không tệ. Từ thừa lãng hiểu được hai tiểu cô nương có mâu thuẫn với nhau rất sâu đậm tất nhiên hắn không muốn khiến cả hai không vui. hơn nữa hắn có chút không ngờ ngày xưa tính tình của cả hai đều cực kỳ ngang bướng nửa bước cũng không chịu nhường nhau nhưng lúc này tiểu biểu muội lại từ thừa lãng liếc nhìn gương mặt của tiểu biểu muội thấy khóe miệng nàng tươi cười nhón chân vỗ về con ngựa màu nâu trong mắt tràn đầy thích thú hoàn toàn không có chút nào tức giận thật sự không muốn tranh giành lúc này từ thừa lãng mới yên tâm chọn con bạch mã mà muội muội chỉ chân bảo lộ là thật sự thích con ngựa màu nâu con ngựa này dường như phảng phất có linh tính một đôi mắt màu đen lẳng lặng nhìn nàng đáng tiếc nàng không biết cưỡi ngựa bằng không nàng liền chọn nó rồi chân bảo lộ tiếc nuối vỗ vỗ vài cái nhẹ giọng nói ngoan lắm ta không buồn chờ sau này ta học cưỡi ngựa sẽ chọn ngươi được không lộ biểu muội hà, chân bảo lộ nghe có người đang gọi nàng không phải là tiếng của từ thừa lãng nghiêng đầu nhìn đúng là tiết nhượng chưa từng nói câu nào cùng nàng cả nửa ngày nay tính tình chân bảo lộ luôn so đo người khác không thương không quan tâm nàng nàng cũng không thèm sẽ không chủ động đi bắt chuyện lúc này thấy tiết nhượng chủ động gọi nàng nàng cũng không có khó chịu chỉ khách sáo nói đại biểu ca tiết nhượng giống như không thấy vẻ mặt tiểu biểu muội không vui chỉ giơ tay sờ sờ lông bờm của con ngựa màu nâu lúc nãy chân bảo lộ cũng rất muốn sờ nhưng vóc dáng đứng sờ không tới tiết nhượng cúi xuống nhìn thoáng qua đỉnh đầu của tiểu biểu muội chậm rãi nói lộ biểu muội chọn con ngựa này tốt lắm Giọng nói của thiếu nhiên trong veo trơn chua như ngọc trầm thấp dễ nghe. chân bảo lộ chớp chớp mắt to, nhất thời cũng không so đo thái độ mới vừa rồi của hắn. Trên mặt tiểu cô nương tràn đầy sự vui sướng, nàng giơ tay nắm lấy ống tay áo của thiết nhượng, hỏi thật sao? Có lẽ bị nụ cười của nàng thu hút thái độ của thiết nhượng cũng ôn hòa hơn, cặp mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt nói ừ. Tiết đàm đứng một bên cũng cười nói, lộ biểu nguội, vị đại ca này của ta cưỡi ngựa rất lợi hại, ánh mắt xem ngựa tất nhiên cũng không sai được nếu hắn nói tốt vậy khẳng định là rất tốt rồi. Chân bảo lộ càng cảm thấy vui mừng ư một tiếng. Tiết nhượng nhìn thoáng qua con bạch mã của từ thừa lãng, sau đó thản nhiên thu hồi ánh mắt nhìn chân bảo lộ nói ta còn chưa chọn ngựa. Nếu lộ biểu nguội không ngại ta có thể cưỡi con này không? Tiết nhượng muốn chọn con ngựa của nàng. Tuy nói nàng tiếp xúc không nhiều lắm với vị đại biểu ca này Nhưng cũng biết hắn không phải thích xen vào chuyện của người khác Cũng không thích nói chuyện nhiều Nhưng tâm ý rất là tốt bụng lần trước sò dày lại cho nàng Lúc này chân Bảo Lộ biết hiểu rằng đại khái là đại biểu ca muốn giải vây cho nàng Hoặc là nhìn thấy nàng thích con ngựa này Nên không muốn để nàng buồn chân Bảo Lộ nhìn vào ánh mắt của thiếu niên tuấn tú vô song Thấy chỗ đuôi lông mày nhàn nhạt, nhạt ôn hòa Nghĩ tới lời của tỷ tỷ đại biểu ca đúng là như vậy Lúc này không chút do dự, giọng nói trong veo, không ngại, đại biểu ca cưỡi đi. mười 19, canh một rất ngọt, tính tình chân bảo lộ chính là như vậy. Chỉ cần thuận theo nàng, việc gì cũng nói được thái độ khi nãy của tiết nhượng đối với nàng, giờ phút này đã hoàn toàn không nghĩ đến nữa. Lúc này chân bảo lộ nhìn tiết nhượng lên ngựa cưỡi thử, ngẩng đầu liếc nhìn. Tuy nói ngựa này nàng vốn là chọn cho từ thừa lãng, nhưng từ thừa lãng đã có, giờ để đại biểu ca cưỡi cũng thật là tốt. Có lẽ bởi vì do tiết nhượng cưỡi ngựa mà nàng chọn, nên thời điểm ba người tiết nhượng, tiết đàm và từ thừa lãng sắp cùng nhau đua ngựa chân bảo lộ có chút hy vọng tiết nhượng sẽ thắng. Hắn cưỡi con ngựa mà nàng chọn nha. Hôm nay một mình hương hàn đi theo chân bảo lộ. Xưa nay tính hương hàn chu đáo, sợ tiểu thư nhà mình lỡ sơ sẩy bị con ngựa làm đau, nên mới cẩn thận nói tiểu thư chúng ta đến bên cạnh ngồi một lát đi. Tiểu cô nương không thể cưỡi ngựa chỉ có thể ở bên cạnh xem. Chân bảo lộ biết nghe lời phải theo hương hàn cùng nhau đi sang bên cạnh nghỉ ngơi. Từ tú tâm cũng không có bởi vì đại ca cưỡi con ngựa nàng chọn mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì chân bảo lộ không hề có ý muốn tranh cùng với nàng, điều này làm từ tú tâm cảm thấy rất không có ý nghĩa. Nhìn chân bảo lộ đi tới từ tú tâm từ trên ghế đứng lên nói, đại ca cưỡi con ngựa mà ta chọn nhất định sẽ thắng. Thắng thì thắng, nói với nàng chuyện này làm gì? Từ Tú Tâm cực kỳ chán ghét bộ dáng hờ hững này của nàng, không vui khẽ hừ một tiếng, sau đó đặt mông ngồi xuống. Đến khi Nha Hoàn bên cạnh Từ Tú Tâm nói gì đó bên tai nàng, Từ Tú Tâm vốn đang không vui bỗng nhiên trở nên vui mừng không thôi, mắt to sáng rực hỏi, "Thật vậy sao? Tống Ca Ca đến rồi?" Tiểu cô nương đáng yêu giống như thực thích vị Tống Ca Ca này, nghe Nha Hoàn nói xong, liền không ngồi yên được nữa, đứng dậy chuẩn bị ra nghênh đón. Chỉ chốc lát sau chân bảo lộ nhìn thấy một thiếu niên mặc y phục cưỡi ngựa màu lục cùng từ tú tâm đi tới. Từ thừa lãng cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đưa vị thiếu niên này sang một bên nói chuyện ta còn tưởng rằng tống huynh không tới nữa. Thiếu niên mỉm cười, mặt mày ôn hòa, như gió xuân ấm áp. Chân bảo lộ nhìn vị thiếu niên đứng giữa hai huynh muội từ thừa lãng và từ tú tâm cũng vô cùng kinh ngạc thiếu chút nữa một tiếng tỷ phu đã kêu ra khỏi miệng. Đúng, vị công tử trẻ tuổi này chính là vị hôn phu tống chấp của tỷ tỷ chân Bảo Quỳnh ở đời trước. Tống chấp là nhị công tử con vợ cả của phủ Trung Dũng Hầu, bên trên có một ca ca tống dương. chân Bảo lộ tiếp xúc với vị tỷ phu tống chấp này không nhiều lắm, nhưng nàng biết tống chấp đối với tỷ tỷ nàng là một tấm chân tình đúng là nam nhân tốt khó có được. Cũng bởi vì tỷ tỷ tống chấp đối với em vợ như nàng cũng vô cùng tốt. Chân Bảo Lộ mỉm cười, nhìn Tống Chấp trẻ tuổi trước mắt bộ dáng khoảng 14-15 tuổi thôi. Thật trẻ trung, tướng tá lại tốt, tuy nói đời này Tống Chấp vẫn chưa gặp được tỷ tỷ, nhưng trong lòng Chân Bảo Lộ đã đem hắn trở thành tỷ phu rồi. Chỉ là nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Từ Thú Tâm đứng bên cạnh Tống Chấp, mở miệng đóng miệng là Tống ca ca Chân Bảo Lộ liền có chút không vui. Tuy nói tôi còn nhỏ, nhưng vẫn là một cô nương, nên tránh né đi chứ. Từ thừa lãng thấy tiểu biểu nguội tự hồ có hơi giàu dĩ không vui, lúc này cũng không tiện hỏi han, chỉ cùng tiểu biểu nguội giới thiệu, vị này là tống nhị công tử phủ trung dũng hầu. Rồi hướng tống chấp nói, đây là biểu nguội của ta, lục tiểu thư của phủ an quốc công. Tống chấp nhìn thoáng qua tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, và nói chân lục tiểu thư. Bởi vì đời trước hiểu được tống chấp đối đãi với tỷ tỷ tốt bao nhiêu, lúc này chân bảo lộ nhìn tống chấp càng thêm thuận mắt. nhưng đời này nàng cũng không thể để lại ấn tượng nhõng nhẽo phóng túng trước mặt tỷ phu liền nhu thuận nói tống nhị công tử lại nhớ kỹ một cô nương là phải rụt rè nên vẫn chưa quá nhiệt tình với tống chấp tính tình tống chấp hiền lành trung đụng rất tốt hơn nữa tuổi còn trẻ trên người không có sự tranh cường háo thắng ở trong số con dòng cháu giống có nhân duyên vô cùng tốt chân bảo lộ không nghĩ tới đời này có thể gặp gỡ tống chấp sớm như vậy Nghĩ tới hôm nay nàng đến đây, đều bởi vì tỷ tỷ khuyên bảo, đúng là từ nơi sâu xa tất cả đều đã được an bài Bất quá, thật ra chân bảo lộ cảm thấy tiếc nuối, sớm biết thì đã tìm biện pháp kêu tỷ tỷ đi cùng rồi Ngay sau đó chân bảo lộ lại nghĩ, không được không được tỷ tỷ tuổi còn nhỏ, nhân duyên giữa nàng và tống chấp là do trời định Nàng không thể can thiệp lung tung, hết thảy phải thuận theo tự nhiên, đời này cũng giống như vậy, cuối cùng hai người cũng sẽ gặp được nhau Tâm tư tiểu cô nương rất nhạy cảm, từ tú tâm cực kỳ vui mừng khi ở gần tống chấp, sự nhiệt tình này có thể đem so sánh với chân bảo lộ và từ thừa lãng lúc còn chưa trùng sinh. Chẳng qua có một chút không giống, chân bảo lộ và từ thừa lãng là biểu huynh muội thân cận hơn cũng không sao, mà quan hệ giữa tống chấp và phủ trường chữ hầu cũng không phải thân lắm, chỉ đơn giản qua lại thân thiết với từ thừa lãng thôi. Cũng may từ tú tâm vẫn còn nhỏ tuổi, nếu lớn tuổi hơn chút thì sẽ bị người ta nói thành không biết xấu hổ rồi. lúc này từ tú tâm thấy chân bảo lộ cứ nhìn tống chấp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui cười sợ nàng đã đoạt ca ca của mình giờ còn muốn cướp tống ca ca nữa vội vàng kéo tống chấp ra xa chân bảo lộ như thế vẫn chưa đủ từ tú tâm lặng lẽ kéo ống tay áo của tống chấp ý bảo hắn cúi người xuống một chút rồi sau đó nói nhỏ vào tai tống chấp tống ca ca lộ biểu nguội này của ta khiến người ta ghét nhất thường xuyên trêu cật người khác hơn nữa đôi mắt từ tú tâm chớp nhanh nói Hơn nữa nàng còn rất ngốc, 6 tuổi mà vẫn chưa thuộc tam tự kinh. Nói như vậy, khẳng định Tống Ca Ca sẽ không thích chân bảo lộ nữa chứ. Từ Tú Tâm theo bản năng đánh giá vẻ mặt của Tống chấp. Tống chấp sẽ để những lời này ở trong lòng sao? Trong phủ của hắn cũng không phải không có muội muội, bởi vì hắn dễ tính, bọn muội muội đều thích cùng hắn thân cận, mấy trò vặt gì đó cũng đã thấy nhưng không trách cứ. Tống chấp liếc mắt nhìn vị chân lục tiểu thư nho nhỏ kia chỉ cảm thấy tiểu cô nương này rất có linh khí, đại khái bởi vì mới gặp mặt ở trước mặt hắn còn có chút nhút nhát. Có lẽ là một tiểu cô nương thông tuệ. Tống chấp vẫn chưa nói gì, chỉ mỉm cười nhìn từ tú tâm nói ừ ta biết rồi. Lúc này từ tú tâm mới cong cong khóe miệng, đắc ý nhìn thoáng qua chân bảo lộ. Đời trước chân bảo lộ không quan tâm chuyện tình cảm của tỷ tỷ càng sẽ không quan tâm đến chuyện tống chấp. Nhưng nàng biết rất rõ phù trường chữ hầu tống chấp lại là bản thân của từ thừa lãng, tất nhiên hiểu được từ tú tâm thích tống chấp. Cũng khó trách tống chấp tao nhã lịch sự, lại còn tốt tính, nghe nói các cô nương phù trung dũng hầu đều rất thích vị nhị ca này, mà tống chấp là một người lịch sự cũng là rất có bản lĩnh, nếu đổi lại là người bên ngoài ca ca tốt như vậy bị người đoạt đi, khẳng định bọn thì muội sẽ không thích tầu tầu. Nhưng tống chấp lại làm được vô cùng tốt, khiến cho một đám muội muội chưa xuất giá trong phủ đối với chân bảo quỳnh rất tốt Người như Tống Chấp mới xứng đôi với tỷ tỷ của nàng. Sau khi từ thừa lãng giới thiệu Tống Chấp cho Tiết Nhượng và Tiết Đàm quen biết. Tính tình Tiết Đàm hoạt bát có nhiều bằng hữu từng vài lần gặp gỡ qua Tống Chấp chỉ là Tiết Nhượng không thường ra ngoài vừa mới gặp Tống Chấp. Nhưng thái độ của Tiết Nhượng đối với Tống Chấp thật ra rất tốt. Tiết Đàm đứng một bên có chút buồn bực, hắn chưa từng thấy đại ca thân mật với người ngoài như vậy. Bởi vậy trận đấu đua ngựa liền trở thành bốn người. Chân bảo lộ đứng bên cạnh từ Tú tâm, nhìn bốn người tư thế hoai hùng trên ngựa. Vốn là từ Tú tâm ngóng trông đại ca nhà mình có thể thắng, lúc này liền do dự giữa hai người từ thừa lãng và tống chấp, không biết phải cổ vũ cho ai. So với chân bảo lộ thì dễ dàng lựa chọn hơn tất nhiên nàng hy vọng tỷ phu có thể thắng, hoàn toàn đem thiết đại biểu ca cưỡi con ngựa mà nàng chọn quên sạch sành xanh rồi. Từ Tú tâm suy nghĩ cảm thấy trước giờ đại ca đua ngựa đều là số một thắng nhiều như vậy rồi. Lúc này để tống ca ca thắng một lần cũng không sao đúng không Bởi vậy tiểu cô nương thoải mái mỉm cười Rồi sau đó nghĩ tới điều gì Hỏi chân bảo lộ ngươi thấy ai sẽ thắng Chân bảo lộ đang lột vỏ quýt Nàng đem một muối cho vào miệng Đôi mắt cong cong nói công từ nhà họ tống Từ tú tâm bất mãn Thầm nghĩ chân bảo lộ quả thực lại muốn cướp tống ca ca của nàng Lúc này cao mày nói bắt trước Nhìn dáng vẻ ấy của từ Tú tâm chân bảo lộ thầm nghĩ trách không được tống chấp lại thích thì thì tính tình từ Tú tâm so sánh với thì thì quả nhiên là kém hơn quá nhiều. Sân ngựa trong rừng cách đó không xa, có cắm bốn cây cờ nhỏ, bốn người sẽ cưỡi ngựa chạy vào trong rừng lấy cờ, sau đó quay trở về, người nào cầm cờ cưỡi ngựa đến điểm cuối cùng có dây lụa đỏ sẽ thắng. Trận đấu bắt đầu từ Tú tâm liền đặt hai tay bên miệng làm thành hình loa, vui vẻ kêu tống ca ca tống ca ca. từ thừa lãng cũng không so đo muội muội mình hướng về tống chấp chỉ hướng tới tống chấp nói muội muội của ta chỉ có ở trước mặt ngươi mới ngoan ngoãn nghe lời tống chấp ngồi trên lưng ngựa cười cười tiết đàm bên cạnh cũng trêu gẹo theo tống huynh dễ tính xác thực rất được nhiều tiểu cô nương yêu thích coi lộ biểu muội xem luôn nhìn tống huynh cười chỉ sợ cũng hy vọng tống huynh thắng đây thật sao Từ thừa lãng thu lại vẻ tươi cười, nhìn thoáng qua tiểu cô nương trải búi tóc nụ hoa, mặc y phục màu đỏ thấy nàng quả thực không có nhìn mình. Trong lòng chân bảo lộ nghĩ thì phu nhà mình thắng, nhưng cũng không dám giống từ tú tâm gióng trống khua chiêng như vậy, chỉ nhìn tống chấp trên lưng ngựa có ý âm thầm cổ vũ cho hắn thôi. Nhưng mà bên cạnh tống chấp là tiết nhượng. Trần bảo lộ không để ý nhìn thấy ánh mắt của đại biểu ca, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi mình còn hy vọng đại biểu ca đã thay nàng giải vây sẽ thắng, lúc này nhìn thấy tỷ phu thì hy vọng tỷ phu thắng, thật sự có chút không được tốt. Rốt cuộc thì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Trần bảo lộ cảm thấy an ủi, tiết nhượng làm sao thân bằng tỷ phu được. Cuộc đua ngựa bắt đầu, bốn con tuấn mã cùng nhau lao ra sân. Dẫn đầu là từ thừa lãng. đối với chân bảo lộ mà nói cũng không có gì kinh ngạc dù sao từ biểu ca thật sự xuất sắc chẳng qua đời trước nàng chính là rõ ràng nhất đang nhìn mấy người còn lại thứ nhì là tiết đàm tống chấp ở vị trí thứ ba còn thứ tư sao đại biểu ca lại là cuối cùng chân bảo lộ mở lớn cặp mắt to tròn kinh ngạc không thôi bởi vì chân bảo lộ biết sau này tiết nhượng muốn theo võ học trò nên cảm thấy đại biểu ca đương nhiên phải cưỡi ngựa rất giỏi lúc này thấy hắn xếp sau cùng xác thực có chút kỳ quái Chân bảo lộ nhíu mi, rồi đột nhiên hiểu ra sẽ không phải là do con ngựa mà nàng đã chọn chứ. Nếu thật sự là như thế, chân bảo lộ cảm thấy có chút áy náy rồi. Đại biểu ca thay nàng dài vây, nàng lại thay đại biểu ca chọn một con ngựa kém. Tuy nói dẫn đầu không phải tống chấp, nhưng trong lòng từ tú tâm vẫn vui vẻ, dù sao từ thừa lãng cũng là thân ca ca của nàng. Lập tức nhìn qua bộ dáng nhíu mi của chân bảo lộ từ tú tâm khoanh tay cười nhạo nói con ngựa tiết đại công từ cưỡi là do ngươi chọn đúng không? Nói xong từ tú tâm liền che miệng cười to. Ngươi nhìn xem, may mà ca ca cưỡi con ngựa ta chọn đó. Giống như từ thừa lãng có thể dẫn đầu không phải bởi vì hắn cưỡi ngựa giỏi, mà là vì cưỡi con ngựa nàng ta chọn vậy. Hai vị tiểu cô nương ở một bên đấu võ mồm khát thì bắt đầu lột quýt ăn. Đã qua thời gian một ly trà, liền nghe được tiếng vó ngựa cách đó không xa. Trở về rồi, chân bảo lộ và từ tú tâm lập tức đứng lên, dướn cổ nhìn tới bên đó. Từ tú tâm nhìn người trở về đầu tiên, sững sờ nói, sao sao lại là hắn. Giọng điệu có chút khó tin. Phía sau chân bảo lộ cũng nhìn đến. Nàng nhìn thấy thiếu niên mặc y phục cưỡi ngựa màu trắng, còn có tuấn mã màu nâu. có lẽ bởi vì sự áy náy khi nãy lo tiết nhượng vì con ngựa nàng chọn mà bị thua nay thấy hắn dẫn đầu trong lòng chân bảo lộ thật sự vui mừng nhất thời không kiềm chế nổi sự vui sướng trong lòng lớn tiếng gọi đại biểu ca đại biểu ca thiếu niên trên lưng ngựa nghe được âm thanh lanh lành của tiểu cô nương nhìn thoáng qua nàng rồi sau đó kẹp chặt bụng ngựa tiếp tục tiến lên khi tiết nhượng gần đến điểm kết thúc phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng ngựa hí vang khiến lực chú ý của chân bảo lộ bị hấp dẫn Theo sát phía sau Tiết Nhượng là Tống Chấp và Từ Thừa Lãng, cũng không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng Tống Chấp té xuống từ trên lưng ngựa, mà con ngựa của Từ Thừa Lãng ở đằng sau, vó ngựa dơ cao. Từ Thừa Lãng ngồi trên lưng ngựa thất kinh, không khống chế được ngựa thấy vó ngựa sắp dẫm xuống người của Tống Chấp. Chân bảo lộ nhìn thấy, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Tiết Nhượng lập tức nhanh chóng nhảy xuống, một tay nắm lấy Tống Chấp kéo lên, lăn qua một bên. Ngựa của từ thừa lãng vượt qua dài lụa đỏ ở niềm cuối, mới phản ứng được khuôn mặt thuấn tú thu trắng bệch lập tức nhảy xuống, chạy tới bên cạnh thiết nhượng và tống chấp. Từ tú tâm sớm đã bị sợ đến choáng váng, ngơ ngác đứng ở một bên. Mà chân bảo lộ cũng bị sợ thành ngốc, phản ứng lại sau, liền vội vã sốt ruột chạy tới chỗ của thiết nhượng và tống chấp. Tuy rằng tống chấp bị thương, nhưng được thiết nhượng đúng lúc ra tay cứu giúp bằng không mạng nhỏ sẽ không còn rồi. Đời này của tỳ tỳ chẳng phải sẽ... Nghĩ đến đây, chân bảo lộ thở ra một hơi dài. Mọi người đều vây quanh tống chấp, chỉ có tiết đàm xem xét vết thương trên người huynh trưởng tiết nhượng. Cánh tay của tiết nhượng bị trà rách ra, bàn tay cũng bị chảy. Thêm nữa hôm nay hắn mặc một thân y phục cưỡi ngựa màu trắng, khiến cho máu tươi nhìn càng ghê sợ. Chân bảo lộ xem xong tống chấp mới nhìn qua tiết nhượng, nếu mi quan tâm nói, đại biểu ca. Sắc mặt tiết nhượng như thường, nhưng chân bảo lộ thấu màu máu đỏ sẫm liền cảm thấy đau xót. Hai người được đưa vào chỗ nghỉ ngơi, từ thừa lãng bận rộn sai người đi tìm đại phu. Bởi vì có nhiều người quan tâm tống chấp tuy rằng chân bảo lộ lo lắng, cũng không muốn đi qua giúp vui, lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh tiết nhượng hôm nay. Tiết nhượng đã cứu tỷ phu một mạng chính là ân nhân cứu mạng của chân bảo lộ nàng. Hai người rửa sạch miệng vết thương để cho đại phu thoa thuốc. Cũng may hai người chỉ bị thương ngoài da, không thương tổn tới gân cốt coi như trong cái rủi có cái may. Tiết đàm đi theo đại phu ra ngoài hỏi những điều cần chú ý, chân bảo lộ ở lại ngồi cùng tiết nhượng. Nàng thấy tiết nhượng khẽ mím môi, cánh môi có hơi khô ráo tay liền lấy một trái quýt trong mâm đựng trái cây cúi đầu im lặng lột vỏ. Lúc này, tiết nhượng mới nghiêng đầu liếc nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Lột hơn một nửa trái quýt, chân bảo lộ thấy tiết nhượng đang nhìn nàng, thì dừng lại hỏi, đại biểu ca có đau không? Tiết nhượng lắc đầu, không có việc gì. Chân Bảo Lộ cười tuét miệng, hai tròng mắt sáng như Ngọc nói, mới vừa rồi ta còn tưởng tống công từ sẽ mất mạng, bất quá. Đại biểu ca thật lợi hại. Môi mỏng của Tiết Nhượng thoáng cong lên, không nói gì, xem tiểu cô nương tiếp tục lột vỏ quýt. Tiết Nhượng là nam từ cho tới bây giờ ăn quýt đều lột đại khái thôi, nhưng chân Bảo Lộ lột vỏ quýt lại thích lột cho sạch. Lúc này đôi bàn tay múc mít đem những sợt sơ màu trắng lột ra sạch sẽ sau khi đã lột xong vỏ, một chút cũng không thừa. Trái quyết được lột sạch xác thực nhìn có vẻ ăn ngon hơn. Tiết nhượng thầm nghĩ, lột xong rồi, chân bảo lộ bóc ra một múi, đưa tới bên miệng tiết nhượng đại biểu ca. Trong lòng tiết nhượng nao nao, sau đó do dự há mồm ăn. Chân bảo lộ nhìn hắn, dịu dàng cười hỏi ăn ngon không? tiếc nhượng đối với mặt mày tươi cười của tiểu cô nương, bỗng nhiên nghĩ đến một chân lục tiểu thư xinh đẹp vô song tính tình lại kiêu căng, thiếu niên trẻ tuổi nhất thời dừng một chút, lỗ tai ửng hồng, nhưng mặt đi, chỉ còn thấy được sườn mặt thuần tú. Rất ngọt, chương 20 canh hai thử nghiệm, chân Bảo Lộ nở nụ cười. Nàng chọn quýt đương nhiên phải ngọt rồi. Có điều, nàng nhớ rõ quýt này có hột nha. Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, ánh mắt thoáng nhìn xuống, thấy cổ họng hắn giật giật, nhưng vẫn chưa phun hột ra. Có lẽ đại biểu ca may mắn ăn trái quýt đó vừa lúc không có hột Từ thừa lãng đi vào thấy chân bảo lộ ngồi bên cạnh thiết nhượng Ánh mắt hơi giật mình, sau mới đi tới nói thương thế của thiết công tử như thế nào rồi Hôm nay tiết nhượng và tống chấp gặp chuyện không may ở sân ngựa của phủ trường chữ hầu Hiển nhiên từ thừa lãng phải có trách nhiệm cũng may hai người bị thương không nặng Tiết nhượng ung dung thản nhiên thu lại vẻ ôn hòa trên mặt Nhìn về phía từ thừa lãng ôn nhuận như ngọc trước mặt nói không có gì đáng ngại Cưỡi ngựa bị thương là việc không thể tránh được từ công tử không cần để ở trong lòng. Từ thừa lãng nói, tiết công tử không sao là tốt rồi. Chuyện đã xảy ra lúc nãy, nếu không có tiết nhượng phản ứng kịp thời, sợ là tống chấp đã mất mạng dưới vó ngựa của hắn. Trong lòng từ thừa lãng cảm thấy tự trách nhưng chuyện đột ngột xảy ra, từ thừa lãng vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi, khó tránh khỏi không biết phải làm sao. Nói cho cùng, từ thừa lãng vẫn rất cảm kích tiết nhượng. Lúc này tống chấp ở phòng bên cạnh đã được đắp thuốc rất tốt đang chuẩn bị hồi phủ cố ý lại đây cảm tạ ân cứu mạng của tiết nhượng. Thái độ của tiết nhượng đối với tống chấp rõ ràng ôn hòa hơn. Tống chấp xuất thân từ phủ trung dũng hầu từng qua lại với rất nhiều công tử quyền quý, nhưng hôm nay tiết đại công tử và hắn bất quá chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng đã xả thân cứu giúp khiến cho tống chấp cảm thấy rất là khâm phục. Lúc này thấy thái độ tiết nhượng khiêm tốn nhã nhặn từ trong đáy lòng rất là thưởng thức. Liên nhận định Tiết Nhượng thật sự là một người rất đáng để kết giao Mới vừa rồi bên cạnh Tống Chấp có nhiều người chân Bảo Lộ chỉ xác định hắn không bị thương nặng Thì tới bên Tiết Nhượng trước mắt nhìn Tống Chấp được bôi thuốc xong còn tự mình qua đây Vậy có lẽ thật sự không sao rồi Trần Bảo Lộ mới thở vào nhẹ nhõm Nếu hôm nay không có đại biểu ca bị con ngựa kia đạp xuống Sợ là Tống Chấp không chết cũng bị tàn phế Thì thì nên làm thế nào cho phải a Nghĩ đến điều này Hình ảnh kia thật là vô cùng hung hiểm, từ biểu ca xưa nay ồn trọng, cũng lập tức bị rối loạn. Trần bảo lộ liếc nhìn đại biểu ca nhà mình, cánh môi khẽ nhích mới nhìn sang tống chấp, tống chấp cũng đang nhìn sang nàng khẽ cười. Từ thừa lãng tự mình đưa tống chấp ra ngoài. Trần bảo lộ ở lại trong phòng, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, lại cảm thấy cũng không còn sớm, nên trở về thôi. Trần bảo lộ xem xét quan sát tiết nhượng bên cạnh muốn mở miệng nói lời từ biệt. Lại thấy vị đại biểu ca này cũng nhìn nàng, lộ biểu muội Ừ, chân bảo lộ lên tiếng. Đại biểu ca ta, có thể lột thêm một trái quýt không? Chân bảo lộ giật mình, nghĩ đến hắn bị thương cánh tay và bàn tay cũng không tiện cự tuyệt mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Lập tức cầm lấy một trái quýt từ mâm đựng trái cây, lưu loát lột ra. Hình như tiết nhượng rất thích ăn quýt. Ăn xong thêm một trái, chân bảo lộ mới nhịn không được cười nói, đại biểu ca thật may mắn, ăn hai trái đều không có hột. Trở về phủ Chân Bảo Lộ đem chuyện nguy hiểm xảy ra ở sân ngựa hôm nay nói với Chân Bảo Quỳnh. Chân Bảo Quỳnh nghe xong, mới kéo muội muội lên kiểm tra một lượt vội vàng nói, để Tỷ tỷ xem nào, trên người ngươi có bị thương hay không?" Chân Bảo Lộ nhìn bộ dáng Tỷ tỷ khẩn trương, mới nắm tay Tỷ tỷ trấn an, "Tỷ tỷ yên tâm, lúc ấy ta đứng ở một bên, làm sao bị thương được." vừa nói như thế chân bảo quỳnh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội trắng nõn như ngọc hai tay cũng trắng trẻo non nớt quả nhiên một sợi tóc cũng không thiếu chân bảo quỳnh thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói ngươi không có sao là tốt rồi thật là loại chuyện cưỡi ngựa này quá nguy hiểm ta không nên để muội đi vốn là ý tốt bây giờ chân bảo quỳnh liền cảm thấy bản thân mình suy nghĩ không đủ chua toàn rốt cục muội muội vẫn còn nhỏ cho dù có từ thừa lãng nhưng sân cưỡi ngựa ít đi thì tốt hơn Trần Bảo lộ thấy trong lòng tì tì chỉ có mình, nhịn không được cong môi cười, lại nghĩ đến hôm nay gặp được Tống Chấp, nên nói vị Tống Công Tử kia quả nhiên mạng lớn, may mắn có đại biểu ca. Trần Bảo Quỳnh là tiểu cô nương được nuôi dưỡng ở khuê phòng, trừ ngày lễ ngày Tết đi thăm người thân, gặp mặt với biểu ca biểu đệ này nọ còn Tống Chấp tất nhiên nàng chưa gặp qua. Này nói đến tiết nhượng cứu Tống Công Tử, hiển nhiên tất cả lực chú ý đều rơi vào trên người tiết nhượng, vị biểu ca này, nói, đại biểu ca thật sự không sao chứ. Trần Bảo Lộ gật đầu kể lại cảnh tượng khi đó, ta và Thú Tâm biểu tỷ đứng ở một bên đều sợ đến choáng váng, từ biểu ca cũng bị giật mình, đại biểu ca thiếu chút nữa là đến điểm cuối, chợt nhảy xuống đem tống công tử nâng lên lăn qua một bên. Trần Bảo Quỳnh chưa thấy qua việc hung hiểm như vậy, hết sức chăm chú lắng nghe, khi nghe đến tiết nhượng đem tống công tử nâng lên, mới nghi ngờ nói, Muội nói vị tống công tử kia 14-15 tuổi rồi hả? Trần Bảo Lộ nghĩ nghĩ, nàng nhớ rõ Tỳ phu so với Tỳ Tỳ lớn hơn 4 tuổi, trước mắt Tỳ Tỳ chỉ mới 11, vậy thì tống chấp phải là 15. Trần Bảo Lộ gật đầu nói, đúng vậy, so với từ biểu ca lớn hơn một chút. Trần Bảo Quỳnh nói, tiết đại biểu ca bất quá mới 14, có thể nâng tống công tử lên. Chuyện này, Trần Bảo Lộ lập tức há to miệng, sự tình xảy ra đột ngột, sao còn hoang mang hoảng loạn, thật ra nàng đã không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ nghe tỷ tỷ nói, chân bảo lộ mới tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhịn không được thừa dài, sức lực của đại biểu ca ghê gớm thật. Trách không được ngày sau muốn theo võ học, chân bảo lộ nhíu mày lại, nghĩ thoạt nhìn đại biểu ca lịch sử như vậy, cũng không hề giống như có sức mạnh kinh người như vậy. Sau khi kinh ngạc, chân bảo lộ đánh giá gương mặt thanh tú của tỷ tỷ, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ cũng biết vị tống công từ kia. Trần Bảo Quỳnh là tiểu thư khuê các, làm sao có thể tùy tiện nhắc tới ngoại nam? Nhưng nàng hiểu muội muội tuổi còn nhỏ, sợ là không có khái niệm này, liền thực sự nói chưa từng. Sao vậy? Trần Bảo lộ chỉ cười không có gì, sau mới nhìn tì tì nói chẳng qua là cảm thấy tống nhị công tử rất thân thiết. Tất nhiên Chân Bảo Quỳnh không biết trong lòng muội muội đã đem Tống nhị công tử trở thành thân tỷ phu, mới có thể cảm thấy hắn thân thiết, mà chỉ cảm thấy muội muội rất đáng yêu, người bên ngoài nhìn tiểu cô nương đáng yêu như vậy tự nhiên là sẽ thân thiện hơn, cũng không phải chuyện gì hiếm có. Hai người tỷ muội đang nói chuyện, chúc ma ma bên cạnh Chân Bảo lộ đi đến, trong tay cầm một bình sứ trắng nhỏ, có chút kích động nhìn Chân Bảo lộ, nói tiểu thư sao lại bị thương vậy chứ? Vì sao không nói với lão nô? Nói xong xoay qua mắng Hương Hàn, Nhà đầu hương hàn kia trong ngày thường làm việc rất cẩn thận, hôm nay sao lại qua loa như vậy, tiểu thư bị thương cũng không nói một tiếng. Lúc này chân bảo lộ mới phản ứng được, thì ra từ thừa lãng phái người đưa thuốc mỡ tới cho nàng. Trong lòng chân bảo lộ thấy ấm áp chuyện xảy ra hôm nay, mà hắn còn nhớ việc nhỏ này. Bản thân nàng cũng đã quên, chốc Mama vừa nói, chân bảo quỳnh vốn đã thờ phào nhẹ nhõm lại bị dọa cho khiếp sợ giọng nói cũng lớn hơn, bị thương ở đâu. Chân bảo lộ giờ khóc giờ cười, lúc này mới giơ tay vén tóc trên chán da, chỉ vào cái chán đã hết đau nói, à chính là chỗ này. Hôm nay ta ở trên xe ngựa không cẩn thận bị đụng vào đầu tì tì xem đi, hết đau từ lâu rồi. Chỉ là từ biểu ca chuyện bé xé ra to thôi. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có chút sưng đỏ, và lại làn da của chân bảo lộ mềm mại trắng trèo, nên hiện ra càng rõ ràng. Ngày thường chân Bảo Quỳnh nhịn không được mới nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội, mà cũng không dám quá dùng sức. Lúc này chân Bảo Quỳnh thấy cực kỳ đau lòng, cầm lấy thuốc mỡ trong tay chúc mama, tự tay thoa lên cho muội muội. Chân Bảo lộ cười hì hì, bộ dáng bướng bỉnh không có nửa điểm để ý, khiến cho chân Bảo Quỳnh vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. đó là lần cuối chân bảo lộ ra ngoài trước kỳ thi khảo nghiệm sau ngày đó chỉ đóng kín cửa học bài mỗi ngày trừ bỏ đến phòng học ở Ngọc Bàn Sơn thỉnh An với lão Thái Thái sau đó đi Nghi An cư thăm hai đệ đệ mà ở bên nhị phòng chân bảo trương đang hỏi thăm tình hình của chân bảo quỳnh bởi vì mấy ngày này chân bảo lộ đổi tính tạ tiên sinh phá lệ khen thưởng nàng chân bảo trương cũng đã hỏi thăm đến chân bảo lộ Nghe được mấy ngày này Chân Bảo Lộ rất cố gắng học bài, buổi tối đều đọc sách đến đêm khuya, trong tay Chân Bảo Trương cầm bút dừng lại, nói, "Lục Đường muội này của ta lần này thực sự trở nên ngoan ngoãn rồi." Chân Bảo Trương không giống với Chân Bảo Nguyệt cảm thấy Chân Bảo Lộ chỉ là đang giả bộ để được Tạ Tiên Sinh thích. Chân Bảo Trương hiểu được Lục Đường muội tuổi nhỏ hơn nàng, lúc trước không chăm chú nghe giảng bài, bây giờ lại cố gắng, thế nhưng đang đuổi gần tới, hiển nhiên không thể khinh thường. Trong thời gian ngắn có thể vượt qua nàng thì không thể nào, nhưng cứ tiến bộ theo thời gian, chưa chắc đã không phải là một đối thủ mạnh. Đại phòng có một chân bảo quỳnh đã đủ khó giải quyết thật sự không thể để vị lục đường muội này cũng vượt qua. Và lại, mấy ngày nay nương bị lão thái thái trách phạt nhốt trong phòng kinh Phật cũng bởi vì do lục đường muội. Làm nữ nhi sao có thể nhịn xuống cơn giận này. Trân Bảo Trương kêu nha hoàn Phất Đông bên người tới nói, người đi tiêu tiêu cư mời ngũ cô nương lại đây, nói trước đó vài ngày ta có một cái vòng tay tinh xảo kiểu dáng này trong hoàng thành cũng không mua được, kêu nàng lại đây xem, nếu nàng thích thì ta sẽ cho nàng. Phất Đông đáp dạ, liền đi tam phòng tìm ngũ cô nương Trân Bảo Nguyệt. Chỉ chốc lát sau Trân Bảo Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng đi tới tam tỷ tỷ. Trân Bảo Nguyệt là nữ nhi duy nhất của tam phòng. bên trên có thứ tỷ chân bảo thanh nhưng chân bảo nguyệt tự cho mình cao quý không thích chơi cùng với thứ tỷ ngược lại thích tam đường tỷ hiểu biết nhiều thư thi còn đối xử với người thân gần gùi chân bảo nguyệt bội phục người học giỏi tự nhiên cũng bội phục thứ đường tỷ chân bảo quỳnh nhưng thứ đường tỷ đại phòng lại có một muội muội đáng ghét chân bảo nguyệt không thích chân bảo lộ nên cũng không thân cận với chân bảo quỳnh kể từ đó chân bảo nguyệt cùng hai đường tỷ ở nhị phòng thân cận hơn nhất là chân bảo trương vì kỳ thi khảo nghiệm chân bảo nguyệt nhìn thấy sách liền đau đầu cũng phải ở trong phòng mỗi ngày thật sự ôn bày lúc này chân bảo trương gọi nàng tới xem vòng tay mới chân bảo nguyệt thấy rất có hứng thú hỏi tam tì tì vòng tay ở đâu vậy chân bảo trương cười cười sai nha hoàn cầm hộp nhỏ gỗ từ đàn khắc hoa ngọc lan trên bàn trang điểm tới mở ra bên trong có một cái vòng tay mạ vàng hoa văn gợn nước còn kết hai cái chuông nhỏ tinh xảo nhìn thật đẹp mắt chân bảo nguyệt lập tức nói vòng tay này đẹp quá chân bảo trương thấy bộ dáng nóng lòng muốn đeo thử của chân bảo nguyệt liền cầm lấy chiếc vòng tự tay đeo lên cho nàng nắm tay chân bảo nguyệt nhìn nhìn nói ngũ mũ muội muội mang rất hợp nếu ngũ mũ muội muội không chê vòng tay này cho ngươi chân bảo nguyệt nhận không ít đồ của chân bảo trương lúc này tuy rằng rất thích nhưng vẫn khách sáo nói không tốt lắm đâu ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chăm vào vòng tay chân bảo trương nhẹ nhàng vỗ tay chân bảo nguyệt nói chúng ta là đường tỉ muội của ta là của ngươi khách sáo vậy làm gì dù sao chân bảo nguyệt còn nhỏ tuổi cũng không từ chối nữa cười vui vẻ nhận lấy chân bảo trương hỏi tới kỳ thi khảo nghiệm đã chuẩn bị đến đâu rồi vừa nhắc tới chuyện này chân bảo nguyệt vốn đang tươi cười rạng rỡ liền cúi đầu xuống lẩm bẩm nói sợ là sẽ bị điểm thấp nữa rồi chân bảo trương nói ngũ muội muội ngươi thông minh nếu chăm chỉ hơn chút tự nhiên có thể vượt qua những tỷ muội khác bất quá ban đầu thành tích của ngươi và lục muội muội ngang nhau có bị tụt ở phía sau cũng không sao dù sao hai ngươi tuổi còn nhỏ chỉ là nhiều ngày qua ta thấy lục muội muội chăm chỉ chịu khó còn có thứ muội muội bên cạnh chỉ dậy sợ là sẽ đột nhiên tiến bộ chân bảo trương nói xong lại thở dài đến lúc đó tạ tiên sinh nhịn không được sẽ so sánh ngươi với lục muội muội mà tuổi của lục muội muội còn nhỏ hơn ngươi hai tuổi đấy Trân Bảo Nguyệt không thích tính tình của Trân Bảo Lộ nhưng thấy mỗi kỳ thi khảo nghiệm chân Bảo Lộ đều giống nàng xếp ở cuối cảm thấy vẫn có chút may mắn vì có bạn. Xếp cuối thì xếp cuối, giết rồi thành thói quen, nhưng lúc này nếu chân Bảo Lộ tiến bộ hơn, vậy là chỉ còn có một mình nàng xếp cuối rồi. Nghe xong lời nói của chân Bảo Trương, vẻ mặt chân Bảo Nguyệt như đưa đám mới phản ứng lại nói tam tỷ ta ta nên làm cái gì bây giờ. Tuy nói còn chưa thi khảo nghiệm, nhưng mấy ngày này trên lớp tạ tiên sinh ra đề. lục muội muội cũng đều đáp được nàng đều thấy rất rõ ràng chân bảo trương nhíu mi cũng nói không có biện pháp dù sao loại chuyện này không bao lâu nữa là có kết quả chân bảo nguyệt đôi mắt ửng hồng khịt khịt mũi lại nghe chân bảo trương nói trừ phi chân bảo nguyệt biết tam thì thông minh có vấn đề gì khó giải quyết chỉ cần có tam thì sẽ có thể nghĩ ra biện pháp lúc này mặc dù âm thanh của chân bảo trương rất nhỏ nhưng chân bảo nguyệt vẫn nghe thấy Nàng vội vàng kéo ống tay áo của Trân Bảo Trương, hỏi trừ phi cái gì. Tam thì có biện pháp, thì thấy Trân Bảo Trương lắc đầu, nói lầm bầm, không được dù sao lục nguội nguội cũng là đường nguội của chúng ta. Chúng ta không thể làm như vậy, đây là có biện pháp, lại không chịu nói cho nàng biết. Trân Bảo Nguyệt vô cùng sốt ruột, khóc sướt mất nói, Tam tỷ nói cho ta biết đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta nhất định sẽ không nói với người khác có được hay không, Tam tỷ Trân Bảo Trương do dự trong chốc lát liền nhỏ giọng nói vào tay chân Bảo Nguyệt, sau khi nói xong, thấy biểu tình chân Bảo Nguyệt sững sờ, thì cục mắt xuống, chuyện này không được tốt. Bất quá, với tính tình của lục Muội Muội, cho dù chúng ta không làm, bản thân nàng ta có cố gắng cũng sẽ. Trân Bảo Nguyệt vốn đang do dự, dù sao loại chuyện này, xác thực quá ác rồi. Nhưng nghe được nửa câu nói sau của chân Bảo Trương, Trân Bảo Nguyệt cũng phản ứng lại. Đúng vậy với tính tình của lục muội muội làm gì sẽ thành thật thi khảo nghiệm chứ Ngày kế là ngày mà 6 vị cô nương ở phòng học Ngọc Bàn Sơn thi khảo nghiệm Mỗi lần thi khảo nghiệm xong sẽ có 5 ngày nghỉ Đối với tiểu cô nương cả ngày học bài mà nói tất nhiên là một sự kiện đáng vui mừng Và lại lúc này lão thái thái còn muốn đi linh phong tự bái phật Có thể sẽ ở lại trên núi mấy ngày càng khiến cho người ta thêm mong chờ Mà cả hai đời của chân Bảo Lộ cũng chưa từng cố gắng như vậy hơn nữa lúc trước lão thái thái đã nói với nàng chân bảo lộ hiểu được đây là lão tổ tông cho nàng một cơ hội nếu nắm chắc thật tốt khẳng định lão tổ tông sẽ thích nàng nghĩ như thế chân bảo lộ bắt đầu ước mơ lần thi khảo nghiệm của nàng sẽ được tốt cảnh tượng phụ mẫu sẽ vui vẻ chân bảo quỳnh thấy muội muội khẩn trương nên nhéo mờ u bàn tay mốc mít của muội muội nói đừng căng thẳng nàng biết muội muội thông minh chân bảo quỳnh tin tưởng kỳ thi khảo nghiệm hôm nay sẽ không làm khó được muội muội Trần Bảo Lộ mỉm cười nói, tỷ tỷ yên tâm ta không có căng thẳng. Trần Bảo Lộ không có ưu điểm gì, tâm tính tốt chính là một trong những ưu điểm khó có được. Chỉ là thấy lần này rất quan trọng, nàng không hy vọng sẽ bị sai lầm. Nàng cũng muốn cùng đi với Lão Tổ Tông đến Linh Phong tự cùng tỷ tỷ ở bên người Lão Tổ Tông trở thành cháu gái mà bà mang đi ra ngoài sẽ được nở mặt nở mũi. đến khi chân bảo lộ và Thị thịt cùng nhau ngồi xuống chân bảo quân và chân bảo trương của nhị phòng còn có chân bảo nguyệt của tam phòng cũng cùng nhau tiến vào mấy người tỉ muội chào hỏi nhau rồi đều tự mình ngồi xuống chỉ là chân bảo nguyệt luôn hoạt bát nhưng hôm nay một câu cũng không nói chỉ yên lặng ngồi xuống vị trí của mình chân bảo lộ nghi hoặc nhìn thoáng qua mà không hề quan tâm chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ của mình ở trong đầu đem chuyện nhìn thấy hôm qua để sang một bên Sau đó tạ phu tử tiến vào thấy các vị tiểu cô nương đều ngồi ngay ngắn, hiển nhiên đã chuẩn bị xong, thì bắt đầu phát bài kiểm tra khảo nghiệm. Đợi bài kiểm tra phát xuống hết chân bảo lộ cũng không vội vã, mà xem qua bài kiểm tra một lần, nhìn thấy đều là những gì nàng đã học thuộc lúc này mới nở nụ cười. Vốn là tạ phu tử không thích vị chân lục tiểu thư kém cỏi này, nhưng hôm nay nhìn thấy đã thuận mắt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tươi cười rào rạt, bộ dáng tràn đầy tự tin, giữa lông mày của bà cũng thoáng giãn ra, sau đó nhìn sang vài vị tiểu cô nương nói, "Tốt lắm, nhanh làm bài kiểm tra đi." Bên trong lớp học lập tức trở nên im lặng, các vị tiểu cô nương đều tự cúi đầu làm bài kiểm tra. Chân Bảo Lộ làm bài rất thuận lợi. Nàng chưa bao giờ có cảm giác này, đời trước mỗi kỳ thi khảo nghiệm nàng đều cắn bút vẻ mặt cầu xin Này nghĩ lại, đã là chuyện đời trước rồi Tạ Phu Tử không có ở lại bên trong lớp học mà đi ra ngoài Hiển nhiên đối với các vị tiểu cô nương là cự kỳ tín nhiệm, dù sao cũng đều là tiểu thư của Phủ Quốc Công Trần Bảo Lộ làm xong bài kiểm tra, liếc nhìn xem bốn phía thấy thì thì vẫn còn viết mà Trần Bảo Trương bên kia cũng vẫn còn viết Nếu không kiểm tra lại một lần Nhưng tính tình của chân bảo lộ không có cách nào khác lập tức sửa đổi được dù là đời trước đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy, vẫn không học được một nửa tính ổn thỏa của tỷ tỷ nàng. Tạ phu tử đi vào, nhìn thấy chân bảo lộ đã sắp đặt bút xuống, lại thấy trên bài kiểm tra tràn ngập chữ viết liền hỏi, làm xong rồi. Chân bảo lộ gật đầu, hiểu được ý tứ của tạ phô tử, đứng dậy đem bài kiểm tra giao cho tạ phô tử. Tạ phô tử nhận lấy bài kiểm tra của chân bảo lộ, hai mắt nhìn qua bài làm một lần, lúc này mới gật đầu. Trần Bảo Lộ mím môi cười, cũng đứng thẳng lưng lên hơn. Tạ phu tử nói, tốt lắm, vậy ngươi đi ra ngoài trước, đừng quấy dày những người khác làm bài. Trần Bảo Lộ nhu thuận gật đầu, đang muốn đi ra ngoài thì thấy Trần Bảo Nguyệt ngồi ở hàng cuối cùng đứng lên, nhỏ giọng nói, tạ phu tử ta có việc muốn nói với ngài. Giọng nói của thiểu cô nương mềm mại, còn có một chút khẩn trương. chương 21 thành tích. Tạ Phu Tử nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trấn tĩnh, nhìn thoáng qua Chân Bảo Lộ, sau đó mới hỏi Chân Bảo Nguyệt chuyện gì. Hai tay Chân Bảo Nguyệt gắt gao quấn chặt, do dự sau một lúc lâu cũng nói không ra, đưa mắt nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ, mới cắn chặt răng, ngẩng đầu nói với Tạ Phu Tử, ta lúc nãy ta thấy trong người Lục Muội Muội có tờ giấy, mới vừa rồi thời điểm Tạ Phu Tử đi ra ngoài, Lục Muội Muội cúi đầu nhìn vào. lời này nói ra bốn vị cô nương vốn đang làm bài kiểm tra cũng phải sửng sốt ngay cả tạ phô tử cũng biến sắc nói ngụ cô nương nói thật sao chân bảo nguyệt gật mạnh đầu ta thấy rất rõ ràng chân bảo lộ nhíu mày nhìn dáng vẻ của chân bảo nguyệt làm sao không biết chuyện gì xảy ra nàng ta sợ chỉ có mình nàng ta xếp cuối nên muốn dùng hạ sách này kéo mình xuống nước theo sao Chân Bảo Lộ suy nghĩ theo tính tình của Chân Bảo Nguyệt, cho dù có chán ghét mình, cũng không thể nghĩ ra loại biện pháp này, như vậy. Tạ Phu Từ nhìn Chân Bảo Lộ thản nhiên nói, "Lục tiểu thư có cái gì muốn nói không?" Chân Bảo Lộ vẫn không nóng vội, hai trong mắt trong suốt ngẩng đầu ưỡn ngực nói, "Học trò không có." Tạ Phu Từ nhìn thấy ánh mắt tiểu cô nương trong suốt, lại nhìn qua Chân Bảo Nguyệt, lúc này mới nói, "Vậy ngươi nhìn phía dưới bản sách của ngươi xem thử đi." Trân Bảo Lộ đáp giả, rồi chậm rãi đi đến bàn sách của mình, ngồi xuống xem đồ vật bên trong. Từ bên trong chân Bảo Lộ lấy ra một tờ giấy viết đầy chữ, mới thấy nao nao, lập tức nắm chặt tờ giấy. Hôm nay đúng là thi về mệnh tử. chân Bảo Lộ chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, nhưng hôm nay theo chứng cớ, nếu nàng không cố gắng nghĩ cách sẽ bị đường Tỷ nói xấu rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Tạ Phu Tử sẽ tin tưởng nàng sao? Có thể tưởng tượng được biểu tình lúc này của Tạ phu tử, Chân Bảo lộ hiểu, Tạ phu tử chắc chắn sẽ không tin nàng. Chân Bảo Nguyệt vội vàng nói, "Tạ phu tử, chính là cái này." Tạ phu tử thấy tờ giấy Chân Bảo lộ cầm trong tay, sắc mặt thay đổi, khuôn mặt thanh lệ tràn đầy sự không thể tin, nói, "Đưa ta xem." Chân Bảo lộ hít sâu một hơi, đem tờ giấy đưa cho Tạ phu tử, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bình tĩnh, còn thật sự nói, "Tạ phu tử, thứ này không phải của ta." Trân Bảo Nguyệt lại nói, trong bàn của ngươi, không phải của ngươi, chẳng lẽ của người khác. Trân Bảo Lộ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trân Bảo Nguyệt, biết trong lòng nàng ta còn muốn kích động hơn mình. Nàng không thể rối loạn, Trân Bảo Lộ âm thầm cổ vũ bản thân mình, nói thứ này xác thực không phải của ta, nếu Tạ phu tử không tin, có thể nhìn chữ viết. Cái này, đương nhiên Lục muội muội sẽ không tự tay viết, ta nhớ rõ nha hoàn bên cạnh Lục muội muội đều biết chữ. Đây là có ý đầu kiên quyết muốn vu oan cho chân bảo lộ thừa nhận Nhưng rốt cuộc chân bảo nguyệt tuổi còn nhỏ Loại chuyện này là lần đầu tiên làm trong lòng đã sớm sốt ruột Chỉ hy vọng chân bảo lộ nhanh bị định tội mới được Chân bảo lộ suy nghĩ mới nhìn qua chân bảo nguyệt Bình thản nói mặc dù ta không có chứng cớ Nhưng bài Đằng văn công xác thực không phải ta viết Cũng không phải nha hoàn bên cạnh ta viết Chân bảo nguyệt càng nôn nóng Nói nói bậy bài viết trên giấy rõ ràng là lương huệ vương lời này nói ra chân bảo trương ngồi bên trong hàng ghế đầu cũng không nhịn được âm thầm mắng một câu ngu xuẩn chân bảo nguyệt cũng lập tức phản ứng lại cắn cắn môi hoang mang hoảng loạn nhìn về phía tạ phu tử khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng luống cuống lấp bấp nói tạ phu tử ta tạ phu tử nhíu mi xưa nay bà sẽ không bởi vì các tiểu cô nương này tuổi nhỏ mà bao dung lúc trước nhỏ tuổi nhất là chân bảo lộ chỉ cần học bài không chăm chú sẽ bị phê bình trong lớp học ngay nửa điểm mặt mũi cũng không cho Lúc này chính là đường tỉ muội nhưng có thể làm ra loại việc hãm hại như vậy, khiến cho ngay cả một người đọc sách như tạ phô tử cũng cảm thấy thẹn Tạ phô tử lạnh lùng nói chuyện hôm nay, ta sẽ nói với lão thái thái chân ngũ cô nương đi về trước đi. Vừa nghe muốn nói cho lão thái thái, chân bảo nguyệt sợ tới mức. Qua khóc lên, nhưng rốt cuộc vẫn sợ sự uy nghiêm của tạ phô tử, nên bị nha hoàn dẫn đi ra ngoài. Lúc này chân bảo lộ mới thờ phào nhẹ nhõm. cũng may các vị tiểu cô nương làm bài vừa xong đều tới nộp bài thi lúc chân bảo quỳnh đi ra vội vã cuốn cuồng giữ chặt tay muội muội nói muội muội tính tình chân bảo quỳnh vô cùng tốt nếu có thể chọc giận nàng coi như là có bản lĩnh hiện nay đúng là cực kỳ tức giận nói làm sao ngũ muội muội có thể làm ra loại chuyện này mấy ngày nay muội muội cố gắng chăm chỉ thế nào nàng đều nhìn thấy rõ chân bảo quỳnh vừa vui mừng vừa đau lòng mà việc xảy ra hôm nay nếu không phải muội muội thông tuệ hiểu được con người của ngũ mũ muội muội chẳng phải muội muội sẽ bị oan uổng rồi sao chịu ủy khuất là nàng nhưng chân bảo lộ nhìn tì tì khó chịu như vậy cảm thấy mình nên an ủi tì tì chân bảo lộ cười khanh khách nói tì tì yên tâm không phải muội không có chuyện gì sao lại nghĩ đến tình cảnh khi nãy chân bảo lộ nhỏ giọng hỏi nếu muội nghĩ không ra biện pháp tì tì có tin muội không chân bảo quỳnh không chút nghĩ ngợi đã nói đương nhiên tì tì tin muội tiểu lộ sẽ không làm chuyện như vậy chân bảo lộ nở nụ cười đây là tì tì của nàng mặc kệ khi nào cũng đều tin tưởng nàng chỉ là chân bảo quỳnh cũng có hơi băn khoăn dù sao chân bảo nguyệt cũng là đường muội của nàng mẫu thân của chân bảo nguyệt còn là thiết thị dì ruột của nàng từ khi nương mất đi dì thiết thị luôn chiếu cố nàng chẳng qua Tiết thị chỉ có một trai một gái chân bảo nguyệt là con gái duy nhất của bà làm ra loại chuyện quá mức như vậy chân bảo quỳnh làm sao có thể nói thay cho chân bảo nguyệt chân bảo lộ cũng biết tì tì nhà mình băn khoăn giọng nói của tiểu cô nương ngọt ngào tì tì tuy ta thật sự không thích ngũ đường tì nhưng chuyện hôm nay cho dù ta có đi cầu tình với tạ phu tử lão tổ tông vẫn sẽ biết đúng vậy chỉ sợ chuyện này đã truyền đến thọ ân đường của lão thái thái rồi chân bảo quỳnh nắm tay muội muội thừa dài nói muội không sao là tốt mặt mày thanh thú thả lỏng hỏi hôm nay thấy muội làm xong nhanh vậy cảm thấy thế nào? chân bảo lộ cong môi nói như thật mấy ngày này có thì thì chỉ dậy tất nhiên so với trước kia khá hơn nhiều chân bảo lộ ngượng ngùng nhíu mi có điều có vài chỗ không có viết ra muội nghĩ không viết thì không viết cho dù có mồi lâu hơn cũng không viết ra được nên dứt khoát nộp bài thi luôn chân bảo quỳnh nhìn muội muội tươi cười rạng rỡ quả nhiên là tâm tính tốt sau khi chân bảo lộ trở về ưu hiên mới giống như chút được gánh nặng Nhưng chuyện hôm nay, nghĩ là lão thái thái sẽ kêu nàng qua hỏi. Mà chân bảo lộ chờ mãi, cũng không thấy ai tới gọi đi, sau lại nghe nói tam thầm tiết thị trước mặt lão thái thái, hung hăng đánh vào lòng bàn tay của chân bảo nguyệt thế này mới khiến lão thái thái hết giận. May mà tuổi của chân bảo nguyệt còn nhỏ, chuyện này cũng không có nhiều người biết, lão thái thái vì thanh danh của các vị tiểu thư phủ tề quốc công, đương nhiên sẽ không làm lớn việc này. tuy rằng tiết thị không thích chân bảo lộ nhưng chuyện tình hôm nay đúng là chân bảo nguyệt làm sai cũng không để ý nữ nhi bị đánh lòng bàn tay xưng đỏ trực tiếp dẫn chân bảo nguyệt đến u u hiên xin lỗi chân bảo lộ nhìn chân bảo nguyệt khóc suốt mất nói lời xin lỗi tay thì bị đánh cho xưng đỏ lên chân bảo lộ cũng không tiện nói cái gì nữa dù sao đều là đường thì muội ngoài miệng tất nhiên phải nói tha thứ huống hồ trong lòng nàng hiểu được chuyện này người nên bị trừng phạt không phải là chân bảo nguyệt Bất quá, vị tổ mẫu kia thậm chí ngay cả một câu quan tâm đều không có, lại khiến cho chân bảo lộ có hơi khó chịu. Cũng may chỉ là khó chịu trong chốc lát lúc này ngày kế thành tích cuộc thi khảo nghiệm đã được công bố. Xếp thứ nhất là chân bảo Quỳnh, thứ hai là chân bảo Trương. Thật ra hai người này không có gì phải ngạc nhiên, nhưng nhỏ tuổi nhất lục tiểu thư chân bảo lộ ngày thường không chăm chỉ, lại đột nhiên tiến bộ thần tốc trong kỳ thi khảo nghiệm lại được xếp thứ ba. mươi 22, tình cờ gặp gỡ. Thời điểm dùng bữa tối, khuôn mặt tuấn tú của chân như tùng lộ ra tươi cười tự hào nói, nhìn tiểu lộ của chúng ta xem có bao nhiêu tiến bộ, hôm nay ta gặp tạ phô tử ở trong sân cũng khen tiểu lộ với ta. Phải biết rằng ngày thường, chân như tùng toàn nghe được đều là lời khen ngợi tới trưởng nữ Lại nghiêng đầu nhìn con gái nhu thuận hiểu chuyện, nhíu mày nói. Lúc này thi khảo nghiệm đã chấm dứt tiểu lộ nên nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cả ngày cứ đọc sách xem kìa, mặt mũi gầy hốc hác đi rồi. Con gái cuối cùng có thể thực sự học tập là chuyện tốt, nhưng theo chân như Tùng mà nói, nuôi nữ nhi bảo bối này béo trắng mới là quan trọng. Chân bảo lộ đang nhai miếng cá kho tàu mềm mại, gò má nhỏ nhắn phồng to, nghe chân như Tùng nói, mắt to xoay tròn mới cười nói, phụ thân cứ nói tiểu lộ gầy nhiều ngày nay tiểu lộ rất thích ăn điểm tâm do cát ma ma làm, nên phải mập lên chứ. Cát ma là Mama bên người chân Bảo Quỳnh, Trân Như Tùng từng nghe nói qua, biết quan hệ của hai tỷ muội càng ngày càng thân thiết, cảm thấy rất là vui mừng, liền nói ngay tay nghề cô cắt ma quả thật không tệ, có điều không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ không tốt cho cơ thể. Trân Bảo lộ mỉm cười, liếc mắt nhìn Trân Bảo Quỳnh bên cạnh tỷ tỷ đã dặn con rồi, phụ thân yên tâm đi. Từ thị mới ra tháng không lâu, thân mình chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn nhìn hồng nhuận đẫy đà thật xinh đẹp. Bà nói, lúc này con có thể tiến bộ nhiều như vậy, cũng là nhờ vào tì tì, nhớ không được kiêu ngạo. Trong lòng chân bảo lộ tự nhiên là hiểu, nhưng dương mắt ngó nhìn nương, không biết vì sao trong lòng ít nhiều vẫn có chút vướng mắc Lòng tràn đầy vui mừng giống như lập tức mạnh mẽ bị chặt đứt mất nửa. Nàng biết mình không nên nghĩ như vậy, cũng biết tì tì đối xử tốt với mình, nàng cũng thực thích tì tì, nhưng vì sao nương không khen nàng. Trần bảo lộ dạ, sau mỉm cười nói, tỷ tỷ luôn chỉ dạy thêm cho tiểu lộ còn sổ ghi bài cũng đưa cho tiểu lộ xem. Trần bảo quỳnh thận trọng quay sang nói với thư thị, nương kỳ thật tiểu lộ rất thông minh căn bản con không cần làm gì. Bỗng nhiên thư thị hiểu ra, lại nhìn sang phu quân nhà mình, mới biết bệnh cũ lại tái phát liền tự tay gắp một miếng cá cho con gái tiểu lộ ăn nhiều chút đi, bồi bổ thân mình. Rốt cuộc thì chân Bảo Lộ đã sống lại một đời người, sẽ không tính toán chi ly giống đời trước Trước mắt hiểu được nương đang từ từ thay đổi, cũng không hy vọng xa vời, chỉ cười đem miếng cá cho vào miệng ăn Sau bữa tối, chân Bảo Lộ cũng giống như thường ngày, vây quanh nôi xem hai đệ đệ Hai tên tiểu tử kia vừa ra đời đã có bộ dạng trắng trẻo non nớt lúc này càng đáng yêu hơn Chỉ là bọn đệ đệ thích ngủ thời điểm nàng sang đây xem, hầu như lúc nào cũng thấy chúng ngủ giống mấy con heo con vậy đó Đột nhiên nghe được có tiếng bước chân bên cạnh, Chân Bảo Lộ nghiêng đầu, thấy là Chân Bảo Quỳnh, nhỏ giọng nói, tì tỉ. Sợ đánh thức hai đệ đệ, Chân Bảo Quỳnh gật đầu, đi qua cùng nàng đứng ở bên nôi, nói, "Hôm nay lời nương nói, muội đừng để trong lòng, cũng đừng nghĩ nhiều." Chân Bảo Lộ giật mình, thầm nghĩ không ngờ tì tỉ nàng thận trọng để tâm như vậy. Chân Bảo Lộ không nhìn nàng, chỉ nắm bàn tay của Vinh Nhi, lẩm bẩm nói, "Muội không nghĩ nhiều." Trần Bảo Quỳnh nhìn gò má phấn nộn của mỗi Muội, nàng biết tiểu cô nương 18 tuổi, không nên mẫn cảm như thế. Nhưng cho dù là nói vậy, vẫn là vì nàng. Trần Bảo Quỳnh cục mí mắt xuống, thấp giọng nói, chỉ vì từ nhỏ ta đã mất đi mẫu thân, nên nương mới tốt với ta hơn thôi. Nhưng tiểu lộ Muội là con gái ruột của nương, trong lòng bà khẳng định để ý đến Muội hơn thì thì rất nhiều. Thật vậy chăng? Trần bảo lộ dừng một chút kỳ thật đến bây giờ cũng không dám khẳng định nương thật sự vì tỷ tỷ từ nhỏ đã mất đi mẫu thân cho nên phá lệ đối với nàng chiếu cố nhiều hơn hay là bởi vì tỷ tỷ khiến bà mở mày mở mặt mà nàng thì là đứa không có tiền đồ. Trần bảo lộ mím môi nói nhưng tỷ tỷ nếu ta là nương khẳng định cũng thích tỷ tỷ nhiều hơn. Nàng có cái gì tốt làm sao so sánh được với tỷ tỷ. trần bảo quỳnh hiểu được muội muội nhất định là để ý hiện nay có thể nói ra dù sao cũng tốt hơn kìm nén trong lòng nàng nói nói bậy ta rất thích tiểu lộ cô nương luôn dịu ngoan nhu thuận khi nói ra lời này trong mắt tản ra ánh sáng cực kỳ sinh động tiểu lộ lớn lên rất đẹp còn rất thông minh đối xử tốt với bọn đệ đệ, không ai sẽ không thích trần bảo lộ cười ra tiếng nhìn tì tì nói nhỏ ta nào có tốt như vậy Nhưng nhìn ánh mắt sáng trong suốt của tỷ tỷ, đôi mắt này, sẽ không nói khoác. Trong lòng chân bảo lộ thấy ấm áp, nhìn không được đắc ý. Nàng, thật sự có tốt như vậy sao? Tỷ tỷ đã nói thế, thì là thế đi. Chân bảo lộ cười hì hì nghĩ. Chân như tùng và từ thị đứng bên ngoài, nhìn hai đứa con gái cười khanh khách, cũng thở phào nhẹ nhõm. từ thị nhìn phu quân, bộ dáng dịu ngoan, ngầm tự trách nói, lúc nãy thiếp sai rồi, xin ra trách phạt. Đối với hai đứa con gái không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia, nhưng rốt cuộc vẫn là thói quen, nhịn không được vẫn khen trưởng nữ nhiều hơn. Chân như Tùng không nói chuyện, chỉ dẫn thê tử nhẹ nhàng im lặng đi ra ngoài, để hai tỷ muội ở trong phòng trò chuyện. Đến khi ra đến bên ngoài, chân như Tùng mới thuận thế cầm tay của thê tử. Đến cùng là ở trong sân, hai má thư thị đỏ hồng, giọng nói khẽ run ra. Chân như Tùng nói, mấy năm qua nàng đối với Quỳnh Nhi rất tốt ta cũng thấy rất tỏ. Tuy nói vậy là có chút không công bằng với tiểu lộ, nhưng hiện nay Quỳnh Nhi đối với tiểu lộ như vậy coi như là nàng đã gieo xuống thiện quả. Chỉ là chân như tùng nắm chặt tay của thê tử, dừng lại bước chân nhìn thê tử nói tuy rằng tiểu lộ tuổi còn nhỏ, nhưng ta thấy suy nghĩ của con cũng có hơi mẫn cảm. Nói ra thì thấy thật kỳ quái, đứa nhỏ này sao lại lập tức liền trưởng thành như vậy. Từ thị vô cùng hổ thẹt đỏ mắt nói, đúng là thiếp đã không quan tâm nhiều tới tiểu lộ. Chân như tùng lập tức mềm lòng. Lại cố cưng rắn nói chuyện thực là vậy, chính xác thì nàng quan tâm quá ít đến tiểu lộ. Ví dụ như chuyện đã xảy ra ở ngày thi khảo nghiệm, nàng thân là nương, sao không an ủi con một chút. tuy nói cuối cùng cũng vô sự, nhưng nếu tiểu lộ không thông minh, sao có thể tự biện luận cho trong sạch của mình. Suy cho cùng trong lòng nha đầu đó vẫn thấy hủy khuất. Nghe đến đó, từ thị càng không nói nên lời. Trần như tùng than nhẹ, nói ta biết mấy ngày này nàng bận bịu chăm sóc cho Thượng Nhi và Vinh Nhi, nhưng tiểu lộ cũng mới có 8 tuổi, yểu yểu, mấy năm nay nàng đã cố gắng làm một người dâu hiền, thê tử tốt, ở trong mắt của ta, nàng đích thực đã làm được. Nhưng với tiểu lộ mà nói, nàng không phải là một người nương tốt, có biết không? Từ Thị Dương mắt nhìn nam tử chín chắn ổn trọng này năm đó bà là tiểu thư con vợ cả phủ trường chữ hầu rồi đi làm kế thất cho người ta trong lòng bà cũng ủy khuất nhưng sau khi gả cho hắn bà một lòng đặt hết trên người hắn nghĩ đến con gái mà lúc trước Tuyết Thị để lại cho hắn cũng coi như con đẻ đôi mắt Từ Thị ửng hồng rõ ràng đã là nương của bốn đứa nhỏ nhưng bây giờ lại giống đứa nhỏ làm chuyện bậy bà hơi cúi đầu nói thiếp thân thật sự biết sai rồi. Đã đến mức này, chân như tùng còn có thể nói cái gì, một tay kéo lấy thê tử vào lòng, cúi đầu cười, nhìn nàng xem, làm chuyện bậy thì bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương, đúng là giống tiểu lộ như đúc. Ngày kế là ngày lão thái thái đi linh phong tự lễ Phật. Con dâu trưởng từ thị mới ra tháng, không tiện ra cửa con dâu thứ hai trình thị vẫn bị cấm thúc cho nên chỉ dẫn theo con dâu thứ ba tiết thị. Mà cháu gái đi theo, đó là ba vị trí đầu của kỳ thi khảo nghiệm chân bảo quỳnh, chân bảo trương và chân bảo lộ. Trong ngày thường đi theo tạ phu tử học bài ăn mặc luôn vô cùng đơn giản, hôm nay đi ra ngoài chơi, chân bảo lộ liền tỉ mỉ ăn mặc một phen. Với tuổi này, cho dù có ăn mặc như thế nào nhan sắc cũng sẽ không sai được tuổi y phục bối tử màu hồng đào trang dung đơn giản khiến cho cả người đặc biệt hân hoan, bởi vì tiết thu mát mẻ bên ngoài khoác thêm áo choàng lụa đỏ thấm, nhưng thật ra có vẻ đoan trang hào phóng hơn. Chân bảo lộ cúi đầu nhìn chân mang giày thiêu gấm nhũ yên màu xanh nhạt có gắn hạt châu, khuôn mặt nhỏ nhắn sững sờ, đột nhiên nhớ tới hình ảnh đại biểu ca thay nàng sò giày ngày ấy. Cũng không biết thương thế của đại biểu ca thế nào rồi. Dù sao đại biểu ca vì tỷ phu mới bị thương, trong khi chân bảo lộ nhíu mi thầm nghĩ, bên ngoài chân bảo quỳnh đã qua tới gọi nàng. Chân bảo lộ với khuôn mặt tươi cười kích động chạy ra ngoài, nhìn thấy tỷ tỷ duyên dáng yêu kiều, mới điềm nhiên gọi tỷ tỷ tỷ tỷ trần bảo quỳnh sùng địch cười nói xem muội kiệp vừa được nghỉ thì đã như con khi con rồi cái miệng nhỏ của trân bảo lộ lầu bầu thật vất vả mới được nghỉ tất nhiên nàng phải vui vẻ chứ trần bảo quỳnh sờ búi tóc nụ hoa của muội muội nhìn khuôn mặt muội muội nhỏ nhắn tinh xảo nói mặc như vậy thật là đẹp mắt trần bảo lộ cười cười hiện nay bất quá nàng chỉ là một tiểu nha đầu có xinh đẹp hơn cũng chỉ là một đứa bé có thể đẹp thế nào hai tỷ muội vừa cười vừa nói đi đến thọ ân đường của lão thái thái, Trần bảo trương tới sớm hơn so với các nàng, đã đứng ở bên cạnh lão thái thái rồi. Trần bảo trương nhìn cặp tỷ muội xinh đẹp phía trước, sắc mặt trầm xuống, nhưng ngay sau đó một lần nữa trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn. ba vị tiểu cô nương cùng lão thái thái xuất môn, xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài. ba vị tiểu cô nương ngồi một chiếc xe ngựa con dâu thứ ba tiết thị muốn ngồi cùng hầu hạ cho lão thái thái nhưng lão thái thái kêu bà đi chiếu cô ba đứa cháu gái tiết thị chỉ đành gật đầu rồi cùng ba vị cháu gái nhỏ ngồi trong một chiếc xe ngựa khi chân bảo quỳnh vừa tính đỡ muội muội lên xe ngựa thì lý ma ma bên cạnh lão thái thái đã đi tới nói lục tiểu thư lão thái thái bảo ngài đi qua đừng nói chân bảo lộ kinh ngạc ngay cả chân bảo trương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc lão tổ tông có ý gì vì sao kêu lục muội muội qua đó chân bảo trương lại nghĩ đến lúc thi khảo nghiệm chân bảo lộ thể hiện xuất sắc nhưng nàng ta cũng không phải yêu tú nhất chân bảo lộ nhìn thì tỉ tỉ tỉ chân bảo quỳnh có chút bận tâm nhưng cảm thấy vui vẻ cho muội muội nên nắm tay muội nói nếu lão tổ tông muốn muội ngồi cùng bà vậy mau đi qua đi mà nhớ rõ không được nghịch ngợm chân bảo lộ gật đầu nói giả chân bảo quỳnh lại nói với lý ma ma vậy làm phiền lý ma ma rồi sau nhìn theo muội muội đi theo lý ma ma tiến về phía xe ngựa đằng trước chân bảo lộ nhấc váy bước lên xe ngựa thấy lão thái thái ngồi bên trong liền nhu thuận nói lão tổ tông lão thái thái nhìn thoáng qua tiểu tôn nữ thấy gương mặt trắng nõn mềm mại của nàng hơi ửng hồng giống như có chút khẩn trương lão thái thái nói lại đây ngồi đi chân bảo lộ ngồi xuống bên cạnh lão thái thái nhìn thoáng qua lão thái thái vị trí này đời trước chính là chân bảo trương ngồi cũng đã thấy tỷ tỷ ngồi qua chân bảo trương và tì tì là cháu gái mà lão tổ tông cảm thấy kiêu ngạo nhất khi đó nàng chẳng những không phục trong lòng thật ra còn rất hâm mộ hiện nay nàng cũng có thể rồi trong lòng chân bảo lộ không có khẩn trương ngược lại cảm thấy rất vui vẻ ngay cả khóe miệng cũng không nhịn được cong lên nàng đã làm được không phải sao lão thái thái nói có gì mà vui vẻ như vậy chân bảo lộ nghiêng đầu nhỏ Nhìn lão thái thái, mắt to trong suốt như nai con trong rừng, nói có thể ngồi cùng lão tổ tông, tất nhiên tiểu lộ phải thấy vui vẻ. dáng vẻ của tiểu cô nương chẳng những đẹp mắt, giọng nói cũng mềm nhẹ êm dịu dễ nghe. Lão thái thái cũng khó lộ ra tươi cười, sau mới nói chuyện tình ngày ấy tổ mẫu không có cho ngươi một cái công đạo trong lòng ngươi có hủy khuất không. Chuyện tình ngày ấy, chân bảo lộ nghĩ nghĩ, hiểu được lão thái thái nói đến là sự tình nào. Trần Bảo Lộ nói: Lão tổ tông muốn Tiểu Lộ nói thật không? Lão Thái Thái nói: Ngươi nói xem. Trần Bảo Lộ mỉm cười, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, lúc này mới bớt cười, nhỏ giọng nói: Trong lòng Tiểu Lộ xác thực có chút không thoải mái. Chỉ là sau đó Tiểu Lộ thấy Tam Thẩm dẫn Ngũ Tì Tì đến, xin lỗi Tiểu Lộ, nhìn tay của Ngũ Tì Tì trong lòng Tiểu Lộ liền không còn tức giận nữa. Vốn là nàng không giận chân bảo nguyệt chẳng qua cảm thấy với tính tình này của nàng ta Ngày sau không chừng sẽ bị người khác lợi dụng Nàng giận là giận người đã bày mưu cho chân bảo nguyệt Lão thái thái cầm tay tiểu tôn nữ vỗ nhẹ nhẹ vài cái nói Ngươi thật hiểu chuyện Lại tiếp tục nói Đều là đường tỷ muội tổ mẫu chỉ hy vọng các ngươi ở chung hòa hợp Mỗi một người đều khỏe mạnh Chân bảo lộ nhu thuận gật đầu tiểu lộ hiểu Lão Thái Thái nở nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn tiểu tôn nữ, hai trong mắt của tiểu cô nương này lộ ra linh khí, đúng như lời tạ phu tử đã nói ước chừng là một khối ngọc thô chưa mài rũa, lúc trước bà thật đã nhìn nhầm rồi. Lão Thái Thái cởi ra chuỗi Phật Châu trên tay mình, đeo vào cổ tay cho chân Bảo Lộ chỉ là cổ tay của tiểu cô nương quá nhỏ, mang vào hơi lớn. chân Bảo Lộ mở to hai mắt kinh ngạc, Lão Tổ Tông. Nàng biết chuỗi Phật Châu này là vật bên người Lão Thái Thái trong ngày thường rất là yêu quý. Lão Thái Thái nói, Phật Châu có thể phù hộ ngươi bình an, mang không được thì để ở đầu giường. Coi như tổ mẫu bồi thường cho ngươi. Trân Bảo Lộ cúi đầu nhìn chuỗi Phật Châu này, muốn nói cự tuyệt nhưng nàng biết tính của Lão Thái Thái, nên không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên cười cảm ơn Lão Tổ Tông. Trong lòng chân Bảo Lộ hiểu, đây không chỉ đơn thuần là một chuỗi Phật Châu. Sợ là ngày sau nàng càng phải chăm chỉ hơn rồi. đợi đến linh phong tử, sau khi xuống xe ngựa chân bảo quỳnh không yên tâm nên đi theo tiết thị cùng qua nghinh đón lão thái thái xuống xe nàng thấy muội muội đi theo bên cạnh lão thái thái hai bà cháu đều tươi cười nhẹ nhàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tựa như nàng đã nói có người nào mà không thích muội muội chứ tiết thị đỡ lão thái thái lên núi ba tiểu cô nương đi ở phía sau chân bảo lộ và chân bảo quỳnh đi gần nhau hơn so ra thì chân bảo trương có chút cô đơn một mình Chân Bảo lộ biết tỷ tỷ lo lắng, nên kể một ít chuyện ở trên xe. Khi Chân Bảo Quỳnh nghe nói lão Thái Thái đem bảo bối Phật Châu đã đeo nhiều năm đưa cho Muội Muội, lập tức mừng rỡ không thôi. Mà xưa nay Chân Bảo trương lạnh nhạt, vừa nghe điều này trong lòng cũng không nhịn được có chút chua chát. Bước chân nhanh hơn, tiến đến bên người lão Thái Thái, vô cùng thân thiết kéo cánh tay lão Thái Thái. Chân Bảo lộ ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ cười cười. Sau đó tiếp tục nói chuyện cùng tỷ tỷ. Leo nửa canh giờ bậc khăng, hai chân chân bảo lộ mỏi đến nhũn ra, nhíu mày không còn sức để nói chuyện với tì tì nữa. Chân bảo lộ mím môi, tì tì, nguội thấy khát. Chân bảo quỳnh nói, sắp tới rồi cố nhịn chút nữa thôi. Hôm nay vừa vặn lại quên mang theo nước, chân bảo lộ nhíu mày cũng không tiện nói gì. Chỉ là giống như nghe được có người đang gọi nàng, sắc mặt chân bảo lộ nhàn nhạt xoay người. Nhìn thiếu niên phía sau, thấy hắn cao lớn tuấn tú, bất quá nửa tháng không gặp, sao có vẻ cao lớn hơn vậy Lại thấy trong tay hắn cầm túi nước chân bảo lộ nửa nụ cười tươi, khó được nhiệt tình chào hỏi, đại biểu ca, người cũng tới bái bồ tát sao mươi 23 chua quá, tiết nhượng thấy hai gò má của tiểu biểu muội đỏ bừng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi dầu ra Lúc nhìn thấy hắn, cặp mắt to đen lúng liếng lập tức cong lên, cười đến ngọt ngào Tiết nhượng thản nhiên ừ rồi mới lên tiếng hôm nay được nghỉ ta và tống huynh cùng nhau đến đây một chút nam tử mặc áo bào xanh bên cạnh tiết nhượng đúng là nhị công tử tống chấp phủ trung dũng hầu ôn nhuận lịch sự tao nhã lần trước được tiết nhượng liều mình cứu giúp tống chấp tri ân báo đáp muốn kết bằng hữu với tiết nhượng tống chấp nhìn thấy hai tiểu cô nương trước mặt cũng mỉm cười nói chân lục tiểu thư chúng ta lại gặp mặt tỷ phu Trần Bảo Lộ nhìn thấy Tống Chấp trong lòng tất nhiên vui vẻ, lại nghĩ tới chuyện ở sân ngựa ngày ấy, lập tức hỏi thương thế của Tống Công Tử tốt hơn chưa. Tống Chấp mỉm cười, làm khó tiểu cô nương này còn nhớ rõ, nhân tiện nói, ngày ấy may mà có Tiết đại công tử chẳng qua chỉ bị thương ngoài ra, hiện nay đã không sao rồi. Vậy là tốt rồi, Trần Bảo Lộ yên tâm, chợt nhớ tới ngày ấy tiết nhượng cũng bị thương, nãy giờ nàng chỉ quan tâm tới một mình Tống Chấp thật sự là có chút nói không được. Trần Bảo Lộ lại nhìn sang Tiết Nhượng, hỏi, vết thương của đại biểu ca cũng khá rồi sao? Vẻ mặt Tiết Nhượng ôn hòa, nói ừ tốt lắm. Trần Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình kéo tay vui vẻ nói, tỷ tỷ vị này là Tống Nhị Công Tử mà lần trước muội nói với tỷ đó, tỷ tỷ nhớ không? Trần Bảo Quỳnh nhìn thoáng qua nam tử cao lớn nho nhã trước mặt hơi chuyển đi ánh mắt tiểu cô nương lễ phép nói Tống Nhị Công Tử. sau xoay sang tiết nhượng nói đại biểu ca hôm nay ta và muội muội cùng lão tổ tông đến lễ phật nên không quấy giày biểu ca và tống nhị công tử nữa Trần bảo lộ cũng hiểu được dù sao nam nữ không giống nhau tuy tiết nhượng là biểu ca nhưng tống chấp là ngoại nam Trần bảo lộ còn muốn nói gì đó nhưng nhìn qua ánh mắt cô tỷ tỷ nhà mình cũng chỉ đành từ bỏ liền nhìn tiết nhượng và tống chấp nói đại biểu ca tống công tử ta cùng tỷ tỷ đi lên trước đây Thấy chân bảo lộ phải đi tiết nhượng mới nhớ tới cái gì, hai ba bước tiến lên cầm túi nước trong tay nhét vào lòng chân bảo lộ. Chân bảo lộ ngần người, nhìn vào mắt thiếu niên trước mặt mấp máy nói, đại biểu ca. Làm sao mà hắn biết nàng muốn uống nước, không phải là mới vừa rồi nàng nói chuyện với tỷ tỷ, bị đại biểu ca nghe được chứ. Chân bảo lộ cúi đầu nhìn túi nước trong tay tuy rằng muốn uống, nhưng túi nước này. Yên tâm, ta chưa uống qua. trần bảo lộ hơi ngượng ngùng nhưng nói tới nói lui thì cũng không tiện từ chối ý tốt của đại biểu ca cười cười nói vậy cảm ơn đại biểu ca nha lúc này mới đi theo tì tì cùng nhau lên núi sau đó trần bảo lộ mở túi nước ra thấy túi nước quả thật vẫn còn đầy nên xoay sang tì tì nói tì tì uống không trần bảo quỳnh đáp ta không khát muội uống đi trần bảo lộ nhìn vẻ nhường nhịn trên mặt tì tì nhà mình sau đó mới nói tì tì muốn muội uống trước đúng không Nàng cũng không khách khí nữa, cái miệng nhỏ uống vào mấy ngụm, rồi đưa qua cho tỷ tỷ. Lúc này Chân Bảo Quỳnh cũng không cự tuyệt, uống xong nước chân bảo lộ theo bản năng nói đến Tống chấp, tỷ tỷ, vị Tống nhị công tử kia nhìn rất lịch sự, dáng dấp cũng tốt. Ỷ vào bản thân tuổi còn nhỏ, tùy ý thảo luận về ngoại nam cũng không sao. Nhưng Chân Bảo Quỳnh lại nói, Tống công tử là người ngoài, muội không được cứ nhắc đến bên miệng bị người khác nghe được sẽ không tốt. Chân Bảo Lộ cúi đầu ồ một tiếng. Sau đó mắt to đảo vòng quanh hỏi tỷ tỷ cảm thấy tống nhị công từ có đẹp mắt không Trần Bảo Quỳnh quả thực không có cách nào với vị muội muội này Bất đắc sĩ nói tốt thì tốt nhưng ta cảm thấy còn kém xa tiết biểu ca ta Trần Bảo Lộ vốn nghĩ đời trước tống chấp là tỷ phu của nàng Đối với tỷ tỷ là một lòng si tình tò mò muốn biết khi gặp mặt hai người sẽ nghĩ gì về đối phương Không ngờ tỷ tỷ nàng chưa hề để ở trong lòng Nhưng nghĩ kỹ lại, tỷ tỷ nàng nói vậy cũng là sự thật đại biểu ca sát thực tuấn tú hơn so với tống chấp. Đại khái là đời trước ấn tượng về tống chấp trong lòng nàng quá tốt, nên khi nhìn dung mạo của hắn, sẽ tận lực niềm tô cho đẹp. Trần bảo lộ không tình nguyện a một tiếng, thì không nói gì thêm nữa. Thời điểm hai tỷ muội đến linh phong tự, liền có tiểu tăng trong chùa dẫn đến sương phòng ở hậu sơn nghỉ ngơi. Lão thái thái và tiết thị đang ngồi dùng trà. chân bảo lộ liếc mắt nhìn chân bảo trương bên cạnh lão thái thái đang nói chuyện vui vẻ gì đó cùng lão thái thái cười rất là ngọt ngào nhìn thấy hai tiểu cô nương đã tới chân bảo trương mới nói một câu tứ muội muội lục muội muội cuối cùng đã đến ta còn lo lắng tính cho phất đông đi xem thử đó bộ dáng y như một tỷ thì tốt chân bảo lộ nhìn chân bảo trương cũng chỉ khẽ cười nếu nàng đoán đúng chuyện của chân bảo nguyệt khẳng định có liên quan tới chân bảo trương nàng hiểu rất rõ hai mẹ con chân bảo trương và trình thị khẩu phật tâm xà lại nghĩ đến đời trước phụ thân nàng qua đời sau đó nhị thúc được thừa kế thước vị đường phát triển của tam tì tì càng rộng mở sắc mặt chân bảo quỳnh lạnh nhạt xoay sang giải thích với lão thái thái chuyện mới vừa rồi gặp được tiết nhượng chân bảo lộ ở một bên nói đúng vậy đại biểu ca còn bảo cháu và tì tì thay hắn ân cần thăm hỏi ngài nữa sao lão thái thái nhìn không ra đường tỉ muội không hợp nhưng hôm nay đến linh phong tự bà cũng không muốn xảy ra chuyện không thoải mái nên khuôn mặt tỏ ý cười nói đúng là đứa trẻ tốt lão thái thái muốn đi nghỉ kêu tiết thị dẫn ba đứa cháu cùng nhau đi bái bồ tát chân bảo trương muốn ở lại hầu bên cạnh lão thái thái nhưng lão thái thái lại thản nhiên nói không cần tuy rằng chân bảo trương bất mãn rốt cuộc cũng không dám nói gì nữa chỉ nhu thuận đáp giả rồi theo tiết thị cùng nhau đi bái phật là vì nàng Chân Bảo Nguyệt mới bị đánh tay, trước mắt còn ở trong phòng dưỡng thương. Tuy nói chuyện này là Chân Bảo Nguyệt không đúng, nhưng suy cho cùng tiết thị vẫn đau lòng cho nữ nhi, thêm nữa bà vốn không thích Chân Bảo Lộ, nhất thời cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Chân Bảo Lộ cũng chẳng để ý, nàng biết Tam Thẩm thẳng tính, bái Bồ Tát xong, Chân Bảo Lộ mới nói với Chân Bảo Quỳnh, "Tỷ tỷ, muội muốn ở trong đây thêm chút nữa, tỷ tỷ theo Tam Thẩm đi trước đi." Trần Bảo Quỳnh làm sao yên tâm cũng không hỏi vì sao chỉ nói tỷ ở lại với muội. Trần Bảo lộ lắc đầu nói tỷ tỷ yên tâm còn có Hương Hàn mà. Trần Bảo Quỳnh nhìn thoáng qua nha hoàn Hương Hàn đi theo phía sau muội muội biết Hương Hàn cẩn thận lập tức cũng thoáng yên tâm hơn rồi nắm tay muội muội nói vậy ngươi sớm tới theo nha. Trần Bảo lộ gật gật đầu đợi tỷ tỷ đi rồi thế này mới quỳ gối xuống đệm hương bồ lần nữa. Bồ tát xin người phù hộ cho cha mẹ bình an. Sống lâu trăm tuổi, phù hộ thượng nhi và vinh nhi khỏe mạnh ngoan ngoãn, thông minh, phù hộ tỷ thì thuận lợi thi vào trường nữ học, sau đó thuận lợi gà cho tỷ phu. Trần bảo lộ quy củ dập đầu, rồi mới từ trên đệm hương bồ đứng lên. Hương Hàn đứng bên cạnh, đờ tiểu thư nhà mình lên, mới vừa rồi lời tiểu thư nói, nàng cũng đều nghe được. Lời nói này xuất ra từ miệng của một tiểu cô nương nhỏ tuổi thật là quá mức hiểu chuyện. Hương Hàn hỏi, tiểu thư sao không thay mình cầu nguyện. Trần Bảo Lộ cười cười nói, có mà Hương Hàn lại tò mò hỏi, tiểu thư đã cầu gì vậy Trần Bảo Lộ nháy mắt mấy cái cười khẽ nói, không nói cho người biết Trong lòng nàng lặng lẽ hứa, nàng không có chí hướng gì lớn Đời trước không thể thuận lợi xuất giá, đời này thầm nghĩ thành thật lập gia đình Sau đó trải qua cuộc sống giúp chồng dạy con Nàng muốn gả cho một phu quân trung thực, không cần có nhiều tiền đồ đối với nàng tốt là được Có điều, diện mạo còn phải được nữa đang nghĩ tới chân bảo lộ bước ra đại điện thì gặp tống chấp và tiết nhượng lập tức vui vẻ nói tống công tử tống chấp mỉm cười thật đúng lúc chân bảo lộ gật đầu vừa liếc nhìn tiết nhượng bên cạnh tống chấp lúc này mới hỏi đại biểu ca các ngươi tính đi chỗ nào tống chấp đáp ta đi chào hỏi đại sư linh phong tử rồi nghe nói phía sau núi có một vườn quýt tính cùng tiết công tử đi xem thử vườn quýt chân bảo lộ lập tức thấy hứng chí dù sao đến linh phong tử bái bồ tát xong rồi thì cũng không có việc để làm mà tống chấp cũng nhìn thấu tâm tư của tiểu cô nương trước mặt nói nếu không chúng ta cùng nhau đi đi chân bảo lộ gật đầu nói được thế này mới cùng tống chấp và tiết nhượng đến vườn quýt ở hậu sơn đây cũng là chỗ tốt của việc tuổi còn nhỏ nếu qua thêm vài năm một tiểu cô nương như nàng sẽ không tiện đi chung với biểu ca như vậy tống chấp hay nói lại vui tính dọc theo đường đi nói chuyện cùng chân bảo lộ nhưng thật ra trò chuyện với nhau rất vui Tống chấp nói, nhìn chân lục tiểu thư còn nhỏ tuổi như vậy, lại đã đọc qua nhiều sách vở Tuy rằng chân bảo lộ thích được người khác khích lệ, nhưng làm sao nhận được lời khen từ vị tống nhị công tử học xa hiểu rộng này, nói đều do tỷ tỷ dạy ta ta ngay cả một nửa của tỷ tỷ cũng không bằng. Tống chấp ồ một tiếng, nghĩ đến tiểu cô nương đoan trang dịu dàng mới vừa rồi nhìn thấy thật sự rất thanh tú nhã nhặn. Tống chấp mỉm cười, có tỷ tỷ như vậy quả nhiên chân lục tiểu thư thật có phúc lớn. Trân Bảo Lộ tán đồng gật đầu trong lòng thầm nói, ngày sau chính là ngươi có phúc lớn đó nha. Vẫn cùng tống chấp nói chuyện Trân Bảo Lộ lại lạnh nhạt đại biểu ca bên cạnh đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đại biểu ca, nếu lúc này đã gặp nhau, muốn ta đem túi nước hồi nãy trả lại cho cho đại biểu ca chứ. Cánh mắt thiết nhượng lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn vào mắt to trong suốt của tiểu cô nương, muốn nói không cần, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, bỗng nhiên khựng lại, nói cũng được. Trần Bảo Lộ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới đại biểu ca thật sự muốn. Bất quá nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Trần Bảo Lộ thoáng cười, nói với Hương Hàn theo phía sau, người đi xương phòng đem cái túi nước kia lại đây. Hương Hàn thấy có biểu công tử Phụ An Quốc Công ở chỗ này cũng yên tâm, lập tức lĩnh mệnh trở về xương phòng lấy túi nước. Còn chưa nhìn thấy cây quýt cũng đã ngửi được mùi quýt thơm rồi. Lúc ba người tiến vào vườn quýt, liền nhìn thấy những trái quýt vàng óng như ngọn đèn nhỏ lung linh treo đầy đầu cành cây, cực kỳ mê người. Chân bảo lộ đưa tay ra muốn hái, chỉ tiếc vóc dáng nàng nhỏ, có nhón chân lên cũng hái không đến, chỉ có thể nhờ đến hai người còn lại hái quýt. Vóc dáng tiết nhượng cao gầy, khoát tay liền dễ dàng hái được đưa cho chân bảo lộ, nè. Chân bảo lộ mỉm cười nhận lấy cảm ơn đại biểu ca. Tống chấp thấy hai người biểu huynh muội bọn họ hái quýt vui vẻ, thì nửa nụ cười tiếp tục đi vào trong xem. Trần bảo lộ ngồi trên một cái ghế dài bên dưới cây quýt ngẩng lên chỉ huy thiết nhượng hái quýt, có điều chỉ trong chốc lát đã hái được mười mấy trái. Trần bảo lộ thui tay cầm lấy một trái quýt lột ra thấy thiết nhượng lại cầm quýt tới, mới nói, đại biểu ca nghỉ một lát đi, lát nữa lại hái tiếp. Xong liếc nhìn xem chung quanh, đã không thấy Tống chấp đi chỗ nào rồi nữa. trần bảo lộ chăm chú lột vỏ quýt rất nhanh đã lột sạch sẽ mùi thơm của quýt thấm vào đầy tay nàng trần bảo lộ tách ra một mũi muốn nếm thử bỗng nhiên nghĩ không biết quýt này có chua hay không nếu là chua trần bảo lộ suy nghĩ lập tức có biện pháp liếc mắt nhìn tiết nhượng đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh tay nhỏ bé đem quýt đến bên miệng hắn đại biểu ca có kinh nghiệm lần trước lúc này tiết nhượng rất nhanh há miệng ra ăn vào muối quýt trần bảo lộ thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hắn rồi sau đó mới hỏi ngọt không Tiết Nhượng gật đầu, âm sắc rõ ràng, rất ngọt. Vừa nghe là ngọt thế này, chân Bảo Lộ mới yên tâm ăn. Mỉm cười cầm một muối quýt cho vào miệng. Tiểu cô nương miệng nho nhỏ, muối quýt lại lớn cả miệng lập tức phồng lên. Nào biết mới vừa cắn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của chân Bảo Lộ trở nên giống như cái bánh bao thịt nhăn nhúm lại. Nàng phun ra quýt trong miệng, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn sang Tiết Nhượng bên cạnh, đại biểu ca. Chua chết nàng, muốn trêu chọc nàng đây mà. tiết nhượng không nói chuyện chỉ thoáng cong khóe miệng chân bảo lộ thầm oán một câu sau cũng không nhịn được cười lên khanh khách bị bài học kinh nghiệm lúc này chân bảo lộ cũng không dám tin lời của đại biểu ca nữa tự mình chọn vài trái ngọt ngày mùa thu khí trời ấm áp dễ chịu chân bảo lộ ăn no tựa vào ghế dài híp híp mắt chẳng qua làn da của tiểu cô nương quá mềm mại chỉ mới phơi một lát mặt mũi liền đỏ bừng hết lên tiết nhượng nghiêng đầu lẳng lặng nhìn tiểu cô nương chợp mắt trên ghế dài thấy nàng thoáng nhăn đầu lông mày, tiết nhượng cởi ra áo khoác ngoài của mình, đứng dậy, mở rộng áo ra, giơ tay thay nàng che đi ánh nắng. Thiếu niên đứng thẳng tắp chưa qua bao lâu, gương mặt đẹp trai cũng bị phơi nắng đỏ bừng. Chương 24: canh một ngọt ngào. Trần Bảo Quỳnh ở trong sân chờ mãi, cũng không thấy muội muội trở về, liền có chút sốt ruột. Trần Bảo Trương ung dung đi ra, nhìn thấy Trần Bảo Quỳnh, biết nàng đang đợi Trần Bảo Lộ thì nói: "Sao lục muội muội còn chưa trở lại?" có cần ta cùng tứ muội muội đi ra ngoài kiếm không? đều là đường tỉ muội chung một nhà chân bảo trương sao không biết tính tình của chân bảo lộ mấy ngày này chăm chỉ thì lại làm sao? thực chất bên trong còn không phải là một tiểu nha đầu yêu thích náo động à? chân bảo quỳnh nói cảm ơn tam tỷ, xưa nay tiểu lộ nhu thuận, lập tức sẽ trở lại ngay. chân bảo trương cười cười nói vậy thì tứ muội muội ở chỗ này chờ đi, ta vào trò chuyện cùng lão tổ tông. trần bảo quỳnh thản nhiên ừ thấy chân bảo trương đi vào xương phòng của lão thái thái gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mới lộ ra vẻ lo âu lúc này thấy nha hoàn hương hàn của chân bảo lộ tiến vào chân bảo quỳnh vừa vui vẻ thì thấy chỉ có mỗi mình hương hàn bước lên phía trước hỏi tiểu lộ đâu hương hàn thấy tứ tiểu thư sốt ruột như vậy biết nàng lo lắng cho tiểu thư vì vậy mỉm cười nói tứ tiểu thư yên tâm lúc này lục tiểu thư đang ở trong vườn hái quyết cùng thiết đại công tử Nô thì quay về lấy túi nước trước đó của tiết đại công tử. Thế này chân Bảo Quỳnh mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không yên lòng, không thể chiều theo tính tình của mỗi muội vui chơi ở bên ngoài, liền nói ta cùng ngươi đi qua đó. Hương Hàn biết tứ tiểu thư nhìn thì nhu hòa đáng yêu tính tình dịu ngoan, nhưng liên quan đến lục tiểu thư thì rất có phong phạm trường tỷ. Cũng may lục tiểu thư cũng nghe lời vị tỷ tỷ này. Hương Hàn cầm túi nước rồi đưa chân Bảo Quỳnh đi đến vườn quýt. Vào trong vườn, lúc này đường không dễ đi nên nhắc nhở tứ tiểu thư đi chậm một chút. Bên cạnh chân Bảo Quỳnh có Nha Hoàn Bích trúc cùng theo tới giúp đỡ. Đi được một đoạn đường thì nghe có người đang gọi nàng. Chân tứ tiểu thư là giọng nói của nam tử. Chân Bảo Quỳnh giật mình theo tiếng nói quay đầu lại thì thấy một thiếu niên mặc y phục màu xanh đi ra từ đường mòn bên trái. mặt mày thiếu niên tuấn nhã khí chất như ngọc bộ dáng rất là ôn hòa gần gũi ánh mắt chân bảo quỳnh sáng lên mở miệng nói tống nhị công tử mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng gặp được tống nhị công tử chân bảo quỳnh vẫn có chút vui vẻ lúc này nhịn không được hỏi tống nhị công tử có biết muội muội của ta và tiết biểu ca ở đâu không tống chấp đến cùng tiết nhượng mà muội muội nàng và tiết biểu ca ở cùng một nơi tất nhiên tống chấp biết được muội muội ở nơi nào Cổ nhiên tống chấp khẽ vốt cầm, nói biết. Ta đưa chân tứ tiểu thư đi qua đó. Xưa nay hắn luôn gần gũi, tốt bụng, và lại vị chân tứ tiểu thư này cùng lắm mới 11-12 tuổi, có vẻ ồn trọng, bất quá vẫn là một tiểu cô nương. Không khác mấy với tam muội trong phủ của hắn. Chân Bảo Quỳnh rất là cảm kích vội nói, vậy làm phiền tống nhị công tử rồi. tống chấp mỉm cười nói không cần khách khí thấy nàng còn nhỏ tuổi mà đoan trang ồn trọng như thế lại nghĩ tới tiểu cô nương khả ái trắng trẻo mới vừa rồi luôn miệng khen tì tì nàng đúng là danh xứng với thực chân bảo quỳnh theo tống chấp cùng nhau đi sâu vào trong vườn quýt nàng ngẩng đầu nhìn bóng dáng thiếu niên trước mặt nghĩ tới lời nói của muội muội thì nhìn không được mỉm cười trách không được muội muội nàng nóng nảy như vậy mới gặp mặt vị tống nhị công tử này một lần liền đối với hắn rất có thiện cảm Vị tống nhị công tử này thật là một người hào hoa phong nhã, vừa nhiệt tình vừa tốt bụng. Có lẽ bởi vì nghĩ tới xuất thần, nên không chú ý tới hòn đá nhỏ dưới chân, chân trái của chân Bảo Quỳnh bước lịch thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cũng may bích trúc phản ứng nhanh, một tay vịn lấy chân Bảo Quỳnh. Tuy rằng không ngã sấp xuống, nhưng mắt cá chân vẫn bị chật chân Bảo Quỳnh nhíu mày, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tống chấp bước lên phía trước hỏi, chân tứ tiểu thư. Xưa nay chân Bảo Quỳnh ra mặt mỏng, trước mặt ngoại nam chưa hề làm ra trò cười này, liền cúi đầu xuống, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này chân Bảo Lộ đã hái quýt xong đi tới, nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình, lập tức giống như con chim yến mới sinh trở về mà chạy tới gọi tỷ tỷ. Đến khi tới gần thì thấy Bích Trúc đang đỡ cánh tay của tỷ tỷ thế này mới chú ý tới chân của chân Bảo Quỳnh, hỏi tỷ tỷ bị chật chân sao. tìm thấy muội muội chân bảo quỳnh mới gật đầu nói ừ không có gì đâu muội mau theo ta trở về đi chân bảo lộ biết tì tì không yên tâm đi tìm nàng mới bị chật chân nhất thời cảm thấy tự trách liền đỡ cánh tay kia của tì tì nói ta đỡ tì tì trở về lúc này trong lòng nàng chỉ có tì tì cũng không hề liếc mắt nhìn đại biểu ca theo sau lưng bữa trưa dùng cơm chay tại linh phong tử đậu cô ve nấm và mộc nhĩ xào chung với nhau Màu sắc vô cùng tươi đẹp, mùi vị thơm ngon, củ cải ướp chua ngọt thanh mát, còn có củ từ ướp mật ong, phỉ thúy đậu hủ, khoai sọ chưng mềm. Tuy là thức ăn chay, nhưng cũng có thể làm ra đa dạng đến vậy. Ngay cả chân Bảo Lộ kén ăn, cũng biết được cơm chay của Linh Phong tự ăn rất ngon. Nếu là ngày thường, nàng sẽ cố gắng ăn thêm một chén cơm. Nhưng hôm nay chân Bảo Lộ chỉ im lặng ăn cơm, không có khẩu vị mấy. lão thái thái quan sát liếc mắt nhìn chân bảo quỳnh nói quỳnh nhi bị chật chân hai ngày này hãy nghỉ ngơi trong xương phòng rồi nói với chân bảo lộ tiểu lộ hãy trò chuyện với thì thì ngươi nhiều một chút đừng có chạy đi chơi lung tung nữa chân bảo lộ nhu thuận gật đầu biết được dù lão thái thái chưa trực tiếp trách cứ nhưng cũng là đang trách phạt nàng bởi vì hôm nay lão thái thái đem phật châu quý giá nhất cho chân bảo lộ trong lòng chân bảo trương vốn không thoải mái nhưng chân bảo lộ quả thực ở bên ngoài chơi đùa như nàng suy nghĩ mà chân bảo quỳnh còn không cẩn thận bị chật chân trong lòng chân bảo trương liền thấy rất mát lòng nàng biết lão thái thái thích cháu gái ổn trọng khéo léo lục muội muội học bài tiến bộ thì lại làm sao tính tình thích náo động là không sửa đổi được lúc này ngay cả chân bảo quỳnh xưa nay ổn trọng cũng bị liên lụy. đúng là một chuyện tốt Rốt cuộc chân bảo trương vẫn là tiểu cô nương tuổi còn trẻ, bản thân mình cảm thấy che giấu vô cùng tốt, nhưng ở trong mắt người lớn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ví dụ như tam phu nhân tiết thị hầu hạ lão thái thái dùng cơm thấy bộ dáng chân bảo trương cố nén nụ cười như vậy, nhìn không được kho mày lại. Việc trong ngày thi khảo nghiệm trong lòng tiết thị rất rõ ràng. So với chân bảo lộ được nuông chiều, bà càng không thích nữ như mình qua lại thân thiết với chân bảo trương hơn. sau khi bị lão thái thái nói trong bữa ăn trưa, chân bảo lộ liền ở cùng tỷ tỷ trong xương phòng, không có ra ngoài nửa bước. chân bảo quỳnh biết tính tình muội muội hoạt bát, hôm nay thật vất vả mới được đi chơi, sao có thể cùng nàng ngồi buồn chán trong phòng? lập tức nói muội muội, ngươi không cần ở với tỷ, muốn đi ra ngoài thì cứ ra ngoài, bất quá phải có hương hàn đi cùng muội. chân bảo lộ đã sớm kiềm chế tính ham chơi của mình, khẽ mỉm cười nói buổi sáng đi mệt rồi, bây giờ ở trong phòng nghỉ ngơi một chút. Lại nghĩ tới trước đó nàng cùng đại biểu ca hái quýt, trong lòng thư thản nhiều, nghiêng đầu nói với tỳ tỷ, tỷ Quýt trong vườn ăn rất ngon, vốn là hái được một ít muốn cho tỳ tỷ, tỷ nếm thử chẳng qua, đều ở chỗ đại biểu ca rồi Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu có chút tiếc nuối Mới vừa rồi tỳ tỷ, tỷ bị chật chân, nàng một lòng chỉ nghĩ tới tỳ tỷ, tỷ làm sao còn nhớ rõ đại biểu ca đang cầm quýt dù nàng chân bảo Quỳnh cũng không phải người tham ăn, làm sao nghĩ đến trái quýt gì chứ nhưng hôm nay cái gì muội muội cũng nghĩ đến nàng, khiến nàng cảm thấy rất ngọt ngào, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn. Trần Bảo Lộ cảm thấy phiền muộn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của tỷ tỷ nhà mình, lầm bầm hỏi, tỷ tỷ cười cái gì vậy? Trần Bảo Quỳnh hơi hơi mím môi, nói, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy vui vẻ thôi. Trần Bảo Lộ lập tức hiểu ra, cũng cười theo. Ngẫm lại bản thân mình đời trước thật là ngốc, tỷ tỷ tốt như vậy mà đối nghịch làm cái gì? nàng quan tâm nói chân của tỷ tỷ còn đau không? chân bảo quỳnh biết muội muội tự trách nhưng chuyện hôm nay là do nàng không cẩn thận, sao có thể trách muội muội được? vội nói rượu thuốc ở linh phong tự vô cùng tốt, ta đã hết đau. nào có tốt như vậy? lừa tiểu hài tử còn được. bất quá nghĩ lại thì không phải nàng chính là tiểu hài tử à? nghĩ đến đây chân bảo lộ cao mày lại. buổi chiều hôm đó chân bảo lộ vẫn ở lại trong phòng cung tì tì, Sau khi dùng xong bữa tối, tìm muội hai người cùng nhau chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiết thị liền tiến vào xem chân bảo quỳnh. Tiết thị là gì của chân bảo quỳnh? Còn là tam thẩm và lại chân bảo quỳnh mất mẫu thân từ nhỏ, nên bà khá quan tâm tới nàng. chuyện tình ngày hôm đó, tất nhiên bà cũng là giận chó đánh mèo lên chân bảo lộ, nên trưng ra sắc mặt với chân bảo lộ. Để cho chân bảo lộ hiểu được mới vừa rồi có lão thái thái, thái độ của tam thẩm đối với nàng đã bớt đi nhiều. Tuy rằng chân bảo lộ không thoải mái, nhưng cũng không làm được gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh tỷ tỷ, nhìn tiết thị dẫn ma ma bên người đến xem chân bị thương của tỷ tỷ. Bành ma ma theo tiết thị từ phủ An Quốc Công, đối với té ngã bị bong gân rất có kinh nghiệm. Lúc này tiết thị cố ý mang theo bành ma ma đến để xem cho chân bảo quỳnh. cởi giày ra chân bảo lộ mới thấy chân của tỷ tỷ bị chật có chút nghiêm trọng mắt cá chân có máu ứ động tiết thị nhíu mày nói ngươi nhìn xem chân bảo quỳnh biết tính tiết thị chỉ tùy theo bà không dám nói một câu bành mama xem qua chân của chân bảo quỳnh nói vết thương ở chân không hề nhỏ tứ tiểu thư chịu đựng một chút lão nô dùng biện pháp tổ truyền xoa nắn lại cho người sẽ hơi đau có điều nắn lại gân rồi sẽ mau lành ngay chân bảo quỳnh tin vào tay nghề của bành mama Lập tức cảm kích nói, vậy làm phiền bành ma ma rồi Bành ma ma tuổi đã già, đôi tay có chút thô giáp Mặt trên đầy nếp nhăn, móng tay hơi ố vàng So sánh với bàn chân trắng nõn thon nhỏ của chân bảo quỳnh Thì chân nàng càng trắng trong như ngọc hơn Bành ma ma nhẹ nhàng cầm chân chân bảo quỳnh Sơ soạng vài cái mới thoáng dùng sức xoa nắn Liền nghe được chân bảo quỳnh hít vào một ngụm khí lạnh Đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng chân bảo lộ khẩn trương đứng ở bên cạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại không nhịn được nói ôi bành bành ma bà nhẹ chút tiết thị thấy bộ dáng lo lắng của chân bảo lộ không thể không tức giận chừng mắt liếc nhìn nàng nói nếu người ngoan ngoãn ở trong phòng không chạy đi lung tung quỳnh nhi làm sao sẽ bị như vậy hiện giờ lại tỏ ra quan tâm sớm biết thế đi làm gì tuy rằng chân bảo lộ vì chuyện này rất tự trách nhưng làm sao chịu được chỉ trích thẳng thừng như vậy tuy nói nàng cố gắng nhu thuận ồn trọng nhưng tính nuông chiều ngấm sâu trong xương thủy vẫn không sửa đổi được nhất thời bị tức đến hốc mắt cũng đỏ lên Trần bảo quỳnh vừa bị bành ma ma xoa nắn chân vừa lo lắng cho muội muội và tam thầm muội vàng nói tam thầm tất cả việc này không liên quan tới tiểu lộ tam thầm người người không thể nói muội muội ta như vậy nghe cháu gái nói lời này tiết thị bị tức có chút đau buồn lúc trước hai tỷ muội các nàng lần lượt gả vào phủ tế quốc công cũng là tỷ muội ruột còn là chị em dâu sau đó bà thấy cháu gái còn nhỏ mà đã mất mẫu thân rất đáng thương liền đối với nàng quan tâm hơn khi đó cháu gái nhỏ cùng bà thân như mẹ con buổi tối còn cùng bà ngủ chung thẳng đến khi kế thất từ thị vào cửa mới để từ thị nuôi dưỡng bây giờ cháu gái nhu thuận như vậy nhưng lại vì một muội muội kiêu căng chống đối với mình gương mặt đoan chính thanh nhã của thiết thị nhuộm vẻ giận dữ buồn bực nói khá lắm sau này ta sẽ mặc kệ ngươi hai tỷ muội các ngươi tình thâm ta là người ngoài không có tư cách khoản muội muội bảo bối này của ngươi lời nói tức giận của thiết thị người ở trong phòng đều có thể nghe được là vì quá quan tâm đến cháu gái chân bảo quỳnh chân bảo quỳnh cũng biết mình nói chuyện hơi nặng lời nhưng vất vả lắm nàng mới cùng muội muội hòa thuận và lại nàng thật sự không thể nhìn người khác nói muội muội của mình như vậy trần Bảo Quỳnh đã quên cơn đau trên chân, nhỏ giọng nói tam thầm con, con không phải có ý này. Rốt cuộc tiết thị vẫn là trưởng bối, cũng không tiện nổi giận với cháu gái, chẳng qua là cảm thấy cháu gái quá hiền lành, tránh không được bị khi dễ. Càng thấy chân Bảo lộ là tiểu cô nương không có lương tâm, cho dù có móc tim móc phổi đối xử với nàng thì nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Đợi bành ma ma nắn chân cho chân Bảo Quỳnh xong, tiết thị cũng không nói thêm lời quan tâm nào nữa, dẫn bành má má liền đi. Trần Bảo Lộ ngẩng đầu nhìn bóng dáng tiết thị đi ra ngoài, chợt nhớ tới đời trước, tì tì vì muốn chiếu cố nàng và bọn đệ đệ, ngay cả việc hôn sự với Phủ Ninh Hầu cũng bị đẩy lui. Khi đó Tam Thẩm nóng lòng tới xem, mắng tì tì nàng ngu xuẩn. Này nghĩ lại thật sự quá ngu rồi. Trưởng nữ không có cha mẹ, việc hôn sự vốn đã khó nói chắc, nếu không có nhà ngoại tổ là Phủ An Quốc công tì tì nàng làm sao có thể có mối hôn sự tốt như vậy. Nhưng tì tì đúng là ngốc. may mà tỷ phu cũng là ngốc từ một lòng si tình nguyện ý chờ tỷ tỷ. khi đó nàng thì sao? lại chỉ một lòng nghĩ gả cho từ thừa lãng sớm ngày thoát ly khổ ải. trần bảo quỳnh thấy đôi mắt muội muội ửng hồng, biết nàng chịu ủy khuất liền kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh mình, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng an ủi tiểu lộ muội muội đừng tức giận. tính tình tam thầm muội còn không biết sao? việc hôm nay chính do ta không cẩn thận, muội đừng tức giận được không? chân bảo lộ nói nhỏ muội không giận tam thầm nói xong thì cúi đầu xuống nhìn vạt áo thiêu hoa hải đường nhỏ giọng nói chẳng qua là cảm thấy bản thân mình xác thực rất đáng ghét tính xấu trước kia có ai nhịn được chứ muội muội không khóc chân bảo quỳnh thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn nàng mỉm cười giơ tay nhéo cây mũi vểnh lên của muội muội nói làm sao mà đáng ghét hả muội muội của ta là khiến người yêu thích Trần bảo lộ cười cười nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không thoải mái liền ngẩng đầu nói tì thì ta muốn đi ra ngoài một chút được không vẫn là tức giận chân bảo quỳnh suy nghĩ nói vậy đi ra ngoài tàn bộ chút đi ta không đi cùng muội được nên muội đi rồi sớm trở về chân bảo lộ đáp giả rồi ra sân đi dạo trong sân có trồng hai cây hoa quế lúc này đúng là mùa hoa quế nở rộ đầy sân đều tràn ngập mùi thơm hoa quế bất quá mùi hương hoa này vẫn không thể làm cho tâm tình chân bảo lộ bình tĩnh lại tam thầm nghĩ nàng như vậy những người khác ở phủ tế quốc công cũng đều nghĩ nàng như vậy đi có lẽ nương cũng vậy trong lòng vốn tràn đầy tự tin lúc này đột nhiên có hơi nản lòng rồi chân bảo lộ chậm rãi đi dạo trong sân bỗng nhiên nhìn thấy phảng phất có bóng người bên ngoài bước chân nhất thời ngừng lại nàng biến sắc hỏi ai ai ở đó vừa dứt lời thì thấy một thiếu niên cao gầy đi ra từ chỗ tối lộ biểu nguội chân bảo lộ kinh ngạc nói nhỏ đại biểu ca nàng hai ba bước thì chạy tới ngẩng đầu lên nói đại biểu ca tới làm gì vậy tiết nhượng ho nhẹ một tiếng nói lúc chưa lộ biểu nguội không lấy quýt chân bảo lộ cúi đầu quả thực thấy trong tay hắn cầm theo một cái túi màu xám bên trong chứa những trái quýt vàng óng thì ra là đặc biệt đến đưa quýt khuôn mặt chân bảo lộ tươi cười đón chào Có lẽ biểu ca đến muốn đưa quýt nhưng tới bên ngoài thì ngượng ngùng không đi vào. Dù sao bây giờ trời cũng đã tối. Trần bảo lộ mỉm cười, sau đó thu lại ý cười thản nhiên nói cảm ơn đại biểu ca bất quá. Bất quá ta không muốn ăn quýt nữa. Đại biểu ca giữ quýt lại tự mình ăn đi. Mặc dù tiết nhượng là nam tử nhưng cũng có lúc thận trọng hắn thấy hai mắt của tiểu biểu muội hơi ửng hồng giống như vừa mới khóc hoặc là bị ủy khuất gì đó. Nghĩ đến hôm nay chuyện thì tỷ nàng bị chật chân, sợ là do vậy đi. Vì thế tiết nhượng hỏi chân của Quỳnh biểu nguội thế nào rồi. Chân bảo lộ biết là vì tỷ tỷ, mới tiện nghi có thêm một đại biểu ca là tiết nhượng, nói sao đi nữa thì đại biểu ca thân với tỷ tỷ hơn. Nên lập tức đến muốn quyết này là đưa cho tỷ tỷ, mà nàng còn vô cùng tự nhiên cho rằng đây là đưa cho nàng. Là nàng tự mình đa tình rồi. Trong lòng chân bảo lộ có hơi khó chịu, nghe Tiết Nhượng hỏi tì tì thì thoáng cục mắt nói, mới vừa sức rượu thuốc xong, hồi nãy bành ma ma đã nắn gân chân cho tì tì có lẽ sẽ lành mau thôi. Hắn muốn nhìn lại cặp mắt ửng hồng của nàng, nhưng nàng đã rũ mắt xuống. Tiết Nhượng ừ một tiếng, nói, vậy thì tốt rồi. Có điều, người mới nói không muốn ăn quýt, vậy muốn ăn cái gì? Hả? Trần bảo lộ hơi nghi hoặc ngước mắt lên, nhìn gương mặt tuấn Mỹ vô song của người thiếu niên, trước khi nàng thấy, rõ ràng là một người chín chắn nội liễm còn kiệm lời, nhưng có vẻ như rất là quan tâm tiểu biểu muội này. Trần bảo lộ nhìn dáng vẻ ấy của hắn, bỗng nhiên có một loại cảm giác nếu giờ phút này nàng nói muốn ăn bàn đào của vương mẫu nương nương, hắn cũng sẽ bay lên trời, học tề thiên đại thánh hái bàn đào xuống cho nàng. Trần bảo lộ bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nhưng đầu cười khanh khách nói ta muốn ăn thịt được không? Thanh âm của tiểu cô nương mềm ngọt so với sự câu nệ khách khí lúc đầu, giọng điệu này có chút y thứ hàm xúc làm nũng bên trong. Tiết nhượng chậm rãi rũ mắt lại nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Nhớ tới đời trước tiểu cô nương khả ái xinh đẹp kia, đứng bên cạnh thanh mai trúc mã từ biểu ca làm nũng cũng là dáng dấp như vậy. Trong lòng tiết nhượng nổi lên sự chua xót, lại ức chế không được cảm thấy chút ngọt ngào, lúc này nhìn vào cặp mắt xinh đẹp của nàng, giọng nói trầm ấm, được. Trần bảo lộ chỉ là thuận miệng nói thôi, dù sao đây cũng là trọng địa Phật môn, ở đâu có thức ăn mặn. Cho dù là có hiện nay nàng đang theo lão Tổ Tông cùng nhau đến đây, nào dám ăn à. Nhưng thấy đại biểu ca đáp lại, còn vài ba lần đã bắt được mấy con chim sẻ trên cây, sau đó cởi giày kéo ống quần chuẩn bị xuống ao bắt cá. Giờ đã là cuối thu, buổi tối có chút lạnh mà Linh Phong tự thì ở trên núi, trong ao nước tự nhiên là lạnh lẽo bút xương. chân bảo lộ đứng bên cạnh ao sốt ruột nói đại biểu ca nước này lạnh lắm ngươi mau lên đi đừng bắt cá nữa ta không cần ăn cá sợ kinh động người trong chùa chân bảo lộ không dám lớn tiếng kêu nếu bị người ta phát hiện trường tử phủ an quốc công thế nhưng hơn nửa đêm ở chùa triền của người ta mò cá trong ao vậy đại biểu ca sẽ bị mang tiếng ăn chơi trác táng khinh nhờn thánh địa phật môn mất thôi lại nói tiết nhượng đang cầm xào chúc chuẩn bị xiên cá nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của tiểu cô nương đứng bên cạnh ao liền đi qua bởi vì hắn đứng trong ao nhưng thật ra khó mà ngước đầu lên nhìn nàng hỏi thật sự không cần chân bảo lộ vội vàng gật đầu ừ không muốn không muốn ngươi lên mau đi lại nhìn hắn để chân trần thì thúc giục ngươi mang giày vào nhanh lên cô nương trong nhà không thể tùy tiện lộ chân ra ngoài Nhưng nam từ thủy Thiện lộ chân cũng không phải thói quen gì tốt bất quá tuổi của đại biểu ca không lớn lắm, mà bàn chân cũng thật to. Đây là lần thứ hai nàng kinh ngạc vì bàn chân to của hắn rồi. Tiết nhượng rất biết nghe lời sau khi đi lên, mới nhìn mấy con chim sẽ hắn bắt khi nãy, hỏi, vậy nướng chim sẻ ăn nha. Chân bảo lộ phải nói không ăn, dù sao tiểu cô nương trong nhà, nhìn thấy chim sẻ nhỏ đáng yêu như vậy, thích còn không kịp làm sao mà nỡ ăn nó. Nhưng... Đại biểu ca xuống tay quá nặng, lúc này vài con chim sẻ đáng yêu đã không bay lên được nữa. Không biết vì sao chân bảo lộ như ma xui quỷ khiến gật đầu. Mặc dù tiết nhượng là thiếu niên, nhưng bắt tay vào làm việc khá lưu loát, chỉ trong một chốc đã xử lý tốt mấy con chim sẻ, sau đó nhóm lửa lên nướng. Chân bảo lộ ở kế bên tiết nhượng cùng nhau ngồi xuống. Vầng trăng sáng tỏ ánh lửa ấm áp, chỉ cảm thấy bản thân mình hai đời gộp lại, cũng chưa trải qua loại tình huống này. Nàng thoáng nghiêng đầu nhỏ, trong ánh lửa bập bùng, vốn là thiếu niên ngây ngô, nhưng lại có sự trầm ổn khiến lòng người yên bình. Nhìn mấy con chim sẻ nướng trên lửa trong lòng không vui cũng dần dần tiêu tan, đến khi người được mùi thịt nướng, chân bảo lộ càng tỏ ra hưng phấn, nhỏ giọng hỏi, "Đại biểu ca, nướng chín chưa?" Tiết Nhượng có thể nghe ra sự hưng phấn trong giọng nói của tiểu biểu muội, liếc mắt nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng sáng rực trong suốt, dĩ nhiên không còn vẻ ủy khuất vành mắt đỏ như mới vừa rồi, thì mỉm cười nói, "Sắp rồi." Chim sẻ nhỏ, nướng so với cá nhanh hơn nhiều. Tiết nhượng thật cẩn thận cầm trong tay một sâu chim sẻ nướng đưa tới, nói ăn trước sâu này đi. Cẩn thận nóng, chờ nguội một chút hãy ăn nữa. Chân bảo lộ đưa tay tiếp nhận dùng sức gật đầu. Nàng cầm sâu chim sẻ nướng, cái mũi nhỏ tiến đến gần người. Mặc dù chim sẻ nướng hơi nhỏ, cũng là mỹ vị khó có được thịt vừa mềm vừa mịn, hương vị thơm ngon vô cùng. Bữa tối hôm nay chân Bảo Lộ vốn chỉ ăn một ít, đã đói bụng lắm rồi, nên mới trong chốc lát đã ăn hết sâu chim sẻ vào trong bụng. Sau đó lấy khăn lau miệng, mong chờ vào sâu chim sẻ nướng thứ hai trong tay đại biểu ca. chương 25, canh 2 tâm tư, sâu chim sẻ thứ hai cũng được nướng kỹ. chân Bảo Lộ vốn muốn chia cho tiết nhượng, nhưng chim sẻ nướng quá thơm, nàng đành phải ra mặt giày ăn toàn bộ vào trong bụng. Dù sao, bộ dáng của đại biểu ca cũng có vẻ không đói bụng. Ăn được không sai biệt lắm, Hương Hàn canh chừng cách đó không xa bắt đầu thúc giục. Trần Bảo Lộ vội phản ứng lại, đứng lên nói, đại biểu ca ta phải trở về rồi, bằng không thì thì sẽ lo lắng lắm. Tiết Nhượng cũng đứng dậy theo, nói ta đưa ngươi. Trần Bảo Lộ lắc đầu, không cần, đã có Hương Hàn ở đây rồi, chuyện hôm nay, hai đời của nàng gục lại cũng chưa từng trải qua, cũng không cần nói. Sau khi vì kích thích mà ăn muốn nghiến quá nhanh, buồn phiền trong lòng nàng đã sớm quét đi sạch sành xanh. Mà lúc này, nàng nhìn vị đại biểu ca này tất nhiên thuận mắt hơn, hôm nay cảm ơn đại biểu ca ta đi trước. Nàng cười với hắn, rồi nhấc váy bước đi. Tiết nhượng lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng tiểu cô nương đi xa thế này mới đột nhiên mỉm cười. Trần bảo lộ biết trên người mình toàn mùi thịt nướng, nếu bị tỷ tỷ nhìn thấy, nhất định sẽ không thể gạt được. Đang định sau khi về phòng sẽ kêu hương hàn chuẩn bị nước tắm rửa thật tốt. nào biết nàng vừa mới đi vào đã thấy tì tì ngồi trên ghế hoa hồng đang chờ nàng đây mà lúc này chân bảo lộ mới chậm chạp đi tới tì tì nàng sợ tì tì tức giận liền giải thích chuyện đã cung tiết nhượng ở cùng một chỗ sau khi nói xong thì nháy mắt nói tì tì sẽ không tức giận chứ Trần Bảo Quỳnh thấy dáng vẻ của Muội Muội lúc này cùng với bộ dáng như trái cà tím héo queo hồi nãy thật hoàn toàn bất đồng. Khi đó nàng còn lo lắng một mình Muội Muội bị ủy khuất, mới qua một lát mà vẻ mặt lại tươi cười rồi. Nghĩ đến việc cùng thiết biểu ca một chỗ vô cùng tốt, tuy Trần Bảo Quỳnh có nghi vấn nhưng tâm tình Muội Muội đang tốt, nàng cũng thấy vui vẻ theo. Nàng nói trở về là được rồi. Nói xong mới người được mùi trên người Muội Muội, nhăn mày hỏi sao có mùi gì vậy? Chân Bảo Lộ không giống chân Bảo Quỳnh sẽ không nói dối, nàng có tí khôn vặt thời điểm nói dối ánh mắt vẫn sạch sẽ trong suốt, không hề nhìn ra là gạt người. Nhưng đối mặt với Tỷ Tỷ, nàng không nghĩ muốn giấu giếm, liền thật cẩn thận đem chuyện khác người hôm nay kể với Tỷ Tỷ. Quả thực chân Bảo Lộ vừa nói xong, chân Bảo Quỳnh liền mở to hai mắt nói: "Các ngươi làm sao?" "Làm sao có thể, đây là nơi Phật môn thanh tịnh." Nhìn khuôn mặt cười khanh khách của muội muội, chân Bảo Quỳnh bất đắc dĩ nói: Về sau không được như vậy nữa. Có thể có người nhìn thấy thì sao. Nàng biết thì thì không nỡ trách phạt nàng. Trần Bảo Lộ mỉm cười ngồi xuống, cầm lấy ly trà sư trắng đặt trên bàn muôn uống, đã thấy chân Bảo Quỳnh nói, nước này nguội rồi. Nói xong thì Bảo Bích Trúc bưng tới một ly trà nóng. Trần Bảo Lộ nhu thuận ồ, lúc này mới nhận lấy ly trà nóng uống vào mấy ngụm, nói, thì thì yên tâm đi ta để hương hàn trông chừng, chỗ đó rất khuất, sẽ không có người khác đi tới. Trần bảo quỳnh thờ phào nhẹ nhõm nói vậy là tốt rồi nhưng vừa nghĩ tới tiết đại biểu ca trầm ồn này của nàng thế mà cả buổi tối cùng chơi đùa với muội muội thật sự là không thể tưởng tượng nàng và đại biểu ca cũng không thân cận được như thế có muốn trách cũng không tiện trách hắn chỉ có thể nói với muội muội lần sau không được vậy nữa chân bảo lộ gật đầu ta nghe tì tì tì muội hai người nói chuyện rồi rửa mặt lên giường Trần Bảo lộ vốn không thích ngủ cùng người khác, nhưng từ lúc cùng Tì Tì thân cận tới nay, cảm thấy bên cạnh có người phá lệ yên tâm. Nàng nằm trong chăn, do Tì Tì cẩn thận dịch góc chăn cho nàng, nhưng đầu mở to mắt nhìn Tì Tì bên cạnh. Trần Bảo Quỳnh nhìn vào ánh mắt của Muội Muội, giọng nói êm ái, mệt mỏi cả ngày, mau ngủ đi. Trần Bảo lộ chị a nghĩ Tì Tì thật tốt ngày sau phải gả cho người khác, quả nhiên có chút luyến tiếc, nhưng tống chấp lại là vị hôn phu khó có được. Trần Bảo Lộ nhích người tới gần, nhẹ nhàng cọ vài cái, lầm bẩm nói, tì tì. Lần tới nếu thật sự muốn chọn vị hôn phu, nàng nhất định phải chọn gần phủ trung dũng hầu một chút. Ngày kế dùng điểm tâm, Trần Bảo Lộ nhìn thức ăn chay cùng một màu, mặc dù ăn ngon, nhưng làm sao so được với chim sẻ nướng thơm ngon tối hôm qua. Nhưng hôm nay nghĩ đến quả nhiên thật có lỗi. Trần Bảo Lộ cảm thấy ái náy, mặc niệm vài câu A-di-đà Phật nhìn lão thái thái đều có chút trột dạ. mà bởi vì hôm qua chân bảo quỳnh được bành ma ma nắn gân chân cho hôm nay thế nhưng có thể đi lại chỉ là phải đi chậm một chút cũng không thể đi quá lâu như vậy chân bảo lộ cũng không tức giận tam thầm nữa dù sao tam thầm cũng bởi vì thật lòng quan tâm tì tỉ nhưng kêu nàng tỏ ra thông minh khéo léo trước mặt tam thầm chân bảo lộ tự hỏi là làm không được tiết thì cũng đang tức giận lúc này thái độ đối với chân bảo quỳnh cũng lạnh nhạt sau khi ăn xong đồ ăn sáng chân bảo quỳnh mới tới xin lỗi Tiết thị nói tam thẩm tối hôm qua là cháu không đúng thẩm đừng nóng giận được không xưa nay Tiết thị là người ăn mềm không ăn cứng bà cũng thật tình yêu thương chân bảo quỳnh lúc này thấy cháu gái nhu thuận dịu ngoan mềm giọng xin lỗi bà trong lòng cũng mềm nhũn nhưng vì mặt mũi nên mạnh miệng nói hôm qua không phải một lòng che chở nguội nguội bảo bối của ngươi sao chân bảo quỳnh mỉm cười Dung mạo của nàng quá giống mẹ đẻ, mà tiết thị và mẫu thân của nàng còn là tìm muội ruột thịt Hai người này đứng chung một chỗ, nếu người ta không biết tất nhiên sẽ cho rằng là mẹ con Trần Bảo Quỳnh còn thật sự nói tam thầm, cháu biết thầm có chút hiểu lầm với tiểu lộ Nếu thầm hiểu rõ con người của nàng, nhất định sẽ thích nàng Thầm nhìn đi, ngay cả lão Tổ Tông cũng không phải từ từ thích tiểu lộ rồi sao tiết thị cũng cười, người chính là quá thiện lương ta không cần hiểu rõ cũng biết tiểu nha đầu kia có đầy ý nghĩ xấu. chân bảo quỳnh vội nói tam thẩm tiết thị hiểu ý nói thôi ta không nói muội muội bảo bối của ngươi nữa được chưa? rõ ràng là một trưởng bối tính tình lại giống đứa bé. chân bảo quỳnh hết cách với tam thẩm lại nói tiếp tam thẩm coi như cháu van người tâm tư tiểu lộ rất mẫn cảm nếu tam thẩm thật sự không thể nào thích tiểu lộ cũng xin người về sau không cần nói ngay trước mặt nàng có được hay không? tiết thị còn muốn nói điều gì nhưng nhìn gương mặt của cháu gái nghiêm túc như vậy cũng thôi Nếu mi bất đắc dĩ nói được rồi ta chiều theo ngươi đó nói xong lại nhắc tới chân ngươi còn bị đau nhanh về nghỉ ngơi đi chớ có đi tới đi lui trần bảo quỳnh mỉm cười đáp dạ được nha hoàn đỡ về xương phòng của mình tiết thị cảm thấy còn chưa ổn định quay sang nói với bành Mama bên cạnh cũng không biết nha đầu kia cho quỳnh nhi uống thuốc gì nhìn xem đi ta chỉ nói muội muội nàng vài câu nàng đã sốt ruột Bành ma ma, người còn nhớ chứ trước đây Quỳnh Nhi và ta giống như hai mẹ con vậy, nay đảo ngược lại. Bành ma là người hiền lành, nét mặt già nua mang theo ý cười, nói kỳ thật thứ tiểu thư nói cũng không phải vô lý, trước mắt cảm tình tỉ muội giữa lục tiểu thư cùng thứ tiểu thư được vậy, cũng là một chuyện tốt. Và lại, lão nô nhìn thấy, lục tiểu thư rất đáng yêu, nếu là lão nô cũng không muốn một đứa bé đáng yêu như thế chịu chút ủy khuất gì. Tiết thị bất mãn nói, người đúng là bị hồ đồ rồi. Ngay cả sinh ra từ trong bụng một mẫu thân, còn chưa chắc có thể thật tình, huống chi là sinh ra từ kế mẫu. Nhất thời bành ma ma cũng không dám nói nữa, chỉ thoáng nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy tiểu cô nương lẳng lặng đứng ở hành lang, thế này mới đổi sắc mặt hướng về phía tiết thị nói, phu nhân, nhìn xem. Tiết thị dương mắt nhìn lên, thấy là chân bảo lộ cũng thấy nao nao. Nhưng tiết thị nhanh mồm nhanh miệng, không chột giả chút nào thản nhiên nói, để nàng nghe thấy cũng tốt hiểu được tỷ tỷ nàng thương nàng bao nhiêu. Chân Bảo Lộ chậm rãi bước tới, ngẩng đầu nhìn Tiết thị nói, "Tỷ tỷ đối đãi tốt trong lòng cháu tất nhiên biết rõ." Tam thầm, mặc dù tỷ tỷ và cháu không phải sinh ra từ một mẫu thân, nhưng nương đối xử với tỷ tỷ so với cháu còn tốt hơn, không phải thầm không biết. Tiết thị nói, "Nương của ngươi đối tốt với Quỳnh nhi, tất nhiên ta biết. Nhưng ngươi dám nói, trong lòng ngươi không có không thoải mái sao?" Tiểu cô nương ở tuổi này, nhìn nương của mình đối tốt với tỷ tỷ hơn chính mình, lại có thể không hề có khúc mắc mà ở chung cùng tỷ tỷ, bà không tin chút nào. Bởi vì điều này, tiết thị mới phát giác tiểu cô nương năm đó không hề đơn giản như ngò ai mặt vậy. Tí dụ như chuyện của nhị tầu trình thị lần trước tuy trình thị gieo gió gặt bảo, nhưng vì một đứa bé mà bản thân chịu thiệt thòi như vậy tuyệt đối không phải trình thị quá ngu. Trần Bảo Lộ biết bụng dạ tam thầm thẳng thắn, cũng nói thẳng, lúc trước xác thực cháu có để ý. Người chắc cũng hiểu từ lúc còn nhỏ tì tì đã nhu thuận nương đối tốt với nàng cũng không có sao. Chỉ là cháu chỉ là mình làm chưa đủ tốt thôi. Tiết thị nao nao nhẹ nhàng a một tiếng. Lại nghe chân bảo lộ nói tam thẩm không quen nhìn cháu chỉ là do thái độ của cháu đối với tì tì lúc trước nói vậy cũng còn một nguyên nhân là vì chuyện tình ở lần thi khảo nghiệm trước đó. Tam thẩm là người lớn phải rõ hơn so với đứa bé như cháu chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai tam thẩm hiểu trong lòng. Ban đầu cháu nghĩ rằng, hy vọng một ngày nào đó Tam Thẩm sẽ có thể thay đổi cái nhìn về cháu, nhưng bây giờ cũng không cần thiết nữa. Tam Thẩm thích nghĩ cháu như thế nào thì cứ nghĩ vậy đi, dù sao chỉ cần có thịt thì tin cháu là được. Tối hôm qua bởi vì Tam Thẩm nói mấy câu mà nàng cảm thấy khó chịu, phần lớn nguyên nhân là vì còn ôm ấp hy vọng với Tam Thẩm. Lúc này chân Bảo Lộ đã nghĩ thông rồi bảo vệ những người thật sự quan tâm đến mình là được. Còn lại nghĩ nàng thế nào thì thế đó đi. Chân Bảo Lộ thoáng quỳ gối, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ cuột cường, nói tam thầm, tiểu lộ xin lỗi không tiếp được nữa. Tiết thị bị Chân Bảo Lộ nói mấy câu khiến cho nghẹn á, khẩu không trả lời được, khi phản ứng lại mới lẩm bẩm nói, quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng bởi vì tính tình thẳng thắn thành khẩn trực tiếp này, làm cho Tiết thị cảm thấy nên nghĩ lại. Chẳng lẽ bà thật có thành kiến quá sâu với cháu gái nhỏ này? trần bảo lộ nói xong mấy lời này với tam thầm cũng coi như là không xem bề trên ra gì liền bắt đầu hối hận tì tì nàng kính trọng tam thầm như vậy nàng còn chọc giận tam thầm đến lúc đó tì tì bị kẹp ở giữa sẽ thấy khó xử nhưng nàng không nhịn được trần bảo lộ hối hận nhíu mày trần bảo lộ không tránh được suy nghĩ nhiều mà chu thị phủ trường chữ hầu dẫn một đôi trai gái tới dân hương biết được lão thái thái đã ở đây hai ngày này liền lại đây ân cần thăm hỏi trần bảo lộ thân là vãn bối tất nhiên phải đi qua vừa vào phòng thì thấy lão thái thái và cữu mẫu chu thị đang trò chuyện còn từ thừa lãng biểu ca thì đứng bên cạnh chu thị trần bảo lộ tiến lên hành lễ chào hỏi lão thái thái nhìn chân bảo lộ thái độ đối với lúc ăn trưa hôm qua đã thay đổi khẽ mỉm cười nói hôm qua còn nghe tiểu lộ nhắc tới từ biểu ca nhìn xem hôm nay từ biểu ca của ngươi đã tới rồi còn không mang từ biểu ca đi ra ngoài dạo một chút Từ thừa lãng mặc khẩm bào màu xanh ngọc ánh mắt nhuộm ý cười, nghe lời này của lão thái thái trên mặt ý cười càng sâu hơn. Nhưng chân bảo lộ nghi hoặc, nàng dương mắt nhìn lão thái thái, thầm nghĩ nàng nhắc tới từ biểu ca khi nào vậy. Cho dù nàng thật sự nghĩ đến từ biểu ca cũng sẽ không nhắc tới trước mặt lão tổ tông nha. Bất quá chân bảo lộ cũng không phải đứa ngốc, nếu lão thái thái đã nói như vậy, chỉ có thể cười khanh khách quay sang nói với từ thừa lãng từ biểu ca tiểu lộ dẫn ngươi đi bái bồ tát. Hôm nay chu thị mặc một thân bối tử màu đỏ tía dùng chỉ bạc dệt hoa mẫu đơn, trải bối tóc uy đọa cài châm thúy vân, rất là tự nhiên hào phóng. Mang trên mặt ý cười khéo léo, nhưng nghe đến lời nói của lão thái thái, sắc mặt thoáng khựng lại. chu thị rũ mắt nhìn thoáng qua chân bảo lộ trước mặt ngày ấy ở lễ tắm ba ngày, lời nói của mẹ chồng còn văng vẳng bên tai. Tuy nói cuối cùng không có đoạn sau, nhưng chu thị ngẫm lại liền cảm thấy lo lắng. Này, ngay cả chân lão thái thái cũng có chút yêu thích đứa cháu gái chân bảo lộ này, còn muốn con trai của mình thân cận với chân bảo lộ, nếu cứ như vậy, lão thái thái của hai nhà đều có ý thứ này, như tử của mình. chu thị không thích con trai của mình chung đụng với cháu gái bên ngoại này, nhưng bây giờ lão thái thái đã lên tiếng, mình làm sao còn dám nói cái gì đó, chỉ cười cười nhìn như tử nói, vậy thì đi ra ngoài cùng tiểu lộ một chút đi, ngươi là biểu ca cần phải chăm sóc tốt tiểu lộ. Sau lại bổ sung. Đừng ham chơi, nhớ về sớm." Từ thừa lãng mỉm cười gật đầu, cực kỳ lễ phép quay sang chào lão thái thái, rồi sau đó mới nói với Tiểu biểu muội, "Lộ biểu muội, chúng ta đi thôi." Nói xong, tựa như lúc trước thuận thế nắm tay Tiểu biểu muội. Trần Bảo Lộ hơi sững sờ cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm, lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên có nụ cười ấm áp bên cạnh tùy ý hắn dẫn mình đi ra ngoài. Lão Thái Thái ngồi trên ghế chủ vỉ, nhìn hai đứa nhỏ lẩm bẩm nói, nhìn xem đôi biểu huynh muội này, Thanh Mai trúc mã, cảm tình thật tốt. Chu thị hơi không yên lòng, chậm rãi tê cười, nói, đúng vậy. Tính tình lãng nhi chính là như thế, đối với tất cả biểu muội đều thân thiết như vậy. Lão Thái Thái nhìn biểu tình của Chu thị, thì hiểu rõ ra, rồi cười cười, giơ tay cầm ly trà lên uống một ngụm trà xanh. Chương 26, canh một thảm bại. Ra khỏi phòng trang thị mới không nhịn được nói, bà ta nghĩ cháu gái của bà ta là cái gì cũng xứng với lãng nhi của ta sao. Đi theo trang thị là lý mama tâm phúc của bà, lúc này nghe trang thị nói như vậy, liền liếc nhìn bốn phía, nhỏ giọng nhắc nhở, phu nhân cẩn thận kẻo có người nghe thấy. Lý mama đi theo bên người trang thị nhiều năm, tất nhiên hiểu được tính tình trang thị không thích hợp, chỉ là bên trên có một mẹ chồng nghiêm khắc đẻ ép, nên mọi chuyện đều cẩn thận kính cần nghe theo. trong âm thầm bản tính trang thị tự nhiên liền bộc phát ra ngoài nhìn trang thị còn chưa nguôi giận lý ma ma lại nói đại công tử còn chưa tới tuổi làm mai nhìn xem biểu cô nương mới bay lớn hai người vẫn còn là đứa bé thôi trang thị lại nói từng nhỏ lãng nhi đã ưu tú ngày sau tất nhiên sẽ có tiền đồ lớn cho nên chân lão thái thái mới nhìn chằm chằm lãng nhi của chúng ta nói xong thì bất đắc dĩ nói khiến ta lo lắng là lão thái thái cũng có ý thứ này Lần trước ở trước mặt em chồng cũng đã đề cập qua. May mà từ thị thức thời cũng không có nhắc lại chuyện này. Nếu hai vị lão thái thái đều có ý kết thân, vậy chuyện này xác thực có chút khó giải quyết lý ma ma an ủi, không phải còn có hầu ra sao. Đại công tử là trường tử, việc hôn nhân này một mình lão phu nhân cũng không làm chủ được. Nói đến trường chữ hầu trang thị nhân tiện nói tất nhiên ta có nói bóng nói gió đề cập qua, nhưng ông ấy rất vừa lòng đứa cháu ngoại này. Hơn nữa hầu ra còn rất có hiếu, chỉ cần lão thái thái lên tiếng, làm sao dám nói không? Nói cũng đúng, trường chữ hầu thật sự nổi danh là hiếu tử. Lý ma cười cười, lại nói kỳ thật ngày thường biểu cô nương xác thực thông tuệ lanh lợi, nghe nói mấy ngày này cũng rất cố gắng học bài, lão nô nhìn thấy cử chỉ thần thái mới vừa rồi, so với trước biết điều hơn nhiều. Nếu cứ như vậy, ngày sau nói không chừng. Nói không chừng cái gì? Trang thị hung hăng liếc lý ma ma, xưa này đối với chân bảo lộ có thành kiến, làm sao cho phép người khác nói lời hay cho nàng ta. Chỉ kiên quyết nói, những chuyện khác ta đều có thể cho qua chỉ có việc hôn sự của lãng nhi ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nhà đầu kia muốn vào cửa phủ trường chữ hầu chỉ cần còn có ta cho dù thiếp thất cũng không tới phiên nàng. Thấy trang thị đang tức giận, lý ma ma vội vàng đáp dạ. lúc này mới cùng trang thị đi tới bái bồ tát. Trân Bảo Lộ tỉ mỉ suy nghĩ mấy câu nói của Lão Thái Thái, lúc này mới có chút ý tưởng. Từ thừa lãng là trường tử phủ trường chữ hầu, lại cố tình là quý công tử có nhiều tri thức cho dù trước mắt chưa tới tuổi cưới vợ, cũng đã có nhiều người lén hỏi thăm không phải Lão Tổ Tông cũng muốn nàng gả cho từ thừa lãng chứ. Trân Bảo Lộ cảm thấy có chút cảm giác khó chịu quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh thật là cảm thấy quá mức ngây ngô. Đời trước nàng một lòng muốn gả cho từ thừa lãng. Nhưng lão tổ tông chưa từng quan tâm tới việc hôn sự của nàng đứa cháu gái này, đời này lại có thể sớm tính toán Đáng tiếc tính tình chân bảo lộ đã là như thế Thời điểm muốn một thứ cho dù khó hơn nữa, đều muốn đạt được lúc đã không muốn cho dù người khác đưa đến trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không nhìn nhiều Từ thừa lãng ở đời này, nàng chính là không muốn Chân bảo lộ rất bình tĩnh rút tay trở về, mỉm cười hỏi, không phải nói thú tâm biểu tỷ cũng tới sao Biểu tình của từ thừa lãng ngẩn ra, nhìn nụ cười cực kỳ tự nhiên của tiểu biểu muội thế này mới lúng túng thua tay về, nói ừng chỉ là mới vừa rồi ở ao phóng sinh bên kia gặp Tống Huynh. Từ tú tâm vừa thấy Tống Chấp liền không chịu đi nữa. chân Bảo Lộ cũng cảm thấy không ổn, Tống Chấp là của tỷ tỷ nàng, làm sao đến phiên nàng ta chứ. tuy rằng chân bảo lộ tin tống chấp cũng hiểu được lúc này từ tú tâm chỉ là đứa nhỏ giữa hai người không có khả năng xảy ra chuyện gì nhưng nàng không thích thấy từ tú tâm quấn quýt lấy tỷ phu nàng chân bảo lộ liền nói từ lúc ở sân ngựa đã nhiều ngày ta chưa gặp tú tâm biểu tỷ từ biểu ca chúng ta đi qua tìm nàng đi quan hệ của tiểu biểu muội và muội muội trong lòng từ thừa lãng rõ ràng nhất nhưng một hồi cũng không nói gì gật đầu được Khi chân Bảo Lộ theo từ thừa lãng đến bên cạnh ao phóng sinh, nhìn thấy Tống Chấp đang ngồi ở cạnh bàn đá chơi cờ, mà cùng hắn đánh cờ chính là tiết nhượng người tối hôm qua cùng nàng nướng chim sẻ. Có lẽ bởi vì tối hôm qua tư vị nướng chim sẻ quá tốt chân Bảo Lộ thấy tiết nhượng ý cười trên mặt liền nhiều hơn. chân Bảo Lộ lột bột chạy tới tươi cười xinh đẹp nói, đại biểu ca và Tống Công Tử đang chơi cờ à. Từ tú tâm ngồi bên cạnh Tống Chấp. tử tú tâm không biết chơi cờ tất nhiên cũng không hiểu được mới đầu còn có thể líu díu nói mấy câu nhưng sau đó nhìn tống chấp chú tâm chơi cờ liền không tiện nói chuyện lúc này nhìn thấy chân bảo lộ đến đây lập tức phênh vào hống hách nói ngươi đừng làm ầm ĩ tống ca ca nhưng thật ra tống chấp rất thích chân bảo lộ nhìn tiểu cô nương có hai má phấn nộn non nớt chỉ cảm thấy thư thái mỉm cười nói không sao đâu Từ tú tâm cúi đầu ồ giọng nói có chút bất mãn Tiết nhượng cầm cờ đen, sau khi Hà quân cờ xuống, nhìn thoáng qua tiểu biểu ngồi ở đối diện tự nhiên cũng nhìn thấy từ thừa lãng. Hắn khách khí nói với từ thừa lãng, từ công tử. Từ thừa lãng cũng mỉm cười. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến tiết nhượng liền cảm thấy có chút kỳ quái, vị đại công tử Phủ an quốc công này rõ ràng so với nhị công tử tiết đàm xuất sắc hơn nhiều, vì sao trong thành không nghe đồn về hắn. Nếu không có ngày lễ tắm ba ngày, trận đấu phóng tên vào bình rượu giữa hắn cùng Tiết Nhượng, sợ là hắn cũng không biết đến tên tuổi của Tiết Đại Công Tử. Mà ngày ấy ở sân ngựa thuật cưỡi ngựa cũng tinh xảo hơn hắn nhiều. Nếu tống chấp không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiết Nhượng đã đoạt thứ nhất rồi. Trần Bảo Lộ Thuận theo ngồi bên cạnh Tiết Nhượng, nhìn hai người hà cờ, nàng cũng giống từ tú tâm, đều là không thảo cũng may đỡ hơn so với từ tú tâm ít nhất nhìn xem có thể hiểu một chút. Tống chấp hạ xuống quân trắng, nhìn thiếu niên trước mặt chế nhạo nói tiết công từ có chút phân tâm rồi. Thật sao, Trần bảo lộ ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của tống chấp, sau đó nghiêng đầu nhìn đại biểu ca, vội vã rũ sạch trách nhiệm, giọng nói mềm mại ngọt ngào, đại biểu ca ta cũng không nói chuyện. Ý tư đó là nàng không có làm ẩm ý đến hắn, hắn phân tâm không có liên quan tới nàng. Một bên tiết nhượng nhìn vào đôi mắt to ngập nước của tiểu biểu muội thản nhiên ừ, mới tiếp tục hạ quân cờ. bất quá cuối cùng vẫn thua tống chấp từ tú tâm vui vẻ nói ta đã nói tống ca ca lợi hại nhất giống như người thắng là nàng ta vậy có điều đối với chân bảo lộ mà nói một là tỷ phu tương lai của nàng một là đại biểu ca của nàng mặc kệ ai thắng nàng đều vui vẻ tống chấp nói bất quá là may mắn mà thôi hắn nói là sự thật giọng nói của từ tú tâm trong vắt tống ca ca cũng không cần khiêm tốn thắng chính là thắng đương nhiên tiết nhượng sẽ không để ý đến một bàn thắng thua nho nhỏ này chỉ là sau khi thua vẫn theo bản năng nhìn tiểu cô nương bên cạnh nghĩ tới điều gì tiết nhượng ngẩng đầu liếc mắt nhìn từ thừa lãng lẳng lặng đứng đó nói nghe tống huynh nói kỳ nghệ của từ công từ rất tinh xảo có thể hay không để mặt chơi một ván từ thừa lãng đang có ý này trước mắt nghe tiết nhượng chủ động đề ra mở miệng nói một câu cũng được tống chấp nhường chỗ ngồi để từ thừa lãng đánh cờ cùng tiết nhượng Từ thừa lãng cầm cờ trắng, tiết nhượng cầm cờ đen. Theo quy củ cờ trắng đi trước, từ thừa lãng đặt xuống một quân cờ. Chân bảo lộ hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy biểu tình của hai người này ngưng trọng, nhưng thật ra không hề giống cùng nhau trao đổi bình thường, mà giống như đang liều mạng. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc trước hai người này không biết nhau. Bất quá, vừa nghĩ tới trận đấu phóng tên vào bình rượu và cưỡi ngựa, đại biểu ca đều hơn từ thừa lãng một bậc dù khiêm tốn như từ thừa lãng, trong lòng ít nhiều vẫn có chút lòng tranh đấu. Nhưng đại biểu ca thì sao? Nàng tỉ mỉ đánh giá mắt mày của đại biểu ca, mặc dù nàng và hắn không giống như từ thừa lãng là thanh mai trúc mã, nhưng tiếp xúc vài lần cũng hiểu ít nhiều tính tình của hắn. Là dễ tính trung đụng vô cùng tốt. Theo lý thuyết, sẽ không cùng từ biểu ca cố ý so đo chứ? ván này hình như có hơi không ổn so với lúc trước khi nhàn nhã cùng tống chấp đánh cờ lúc này vừa bắt đầu từng bước của tiết nhượng đều mang theo sát khí kỳ nghệ của từ thừa lãng tinh xảo thế nào cũng bất quá là lý luận suông còn là thiếu niên trẻ tuổi chưa từng trải làm sao có thể là đối thủ của tiết nhượng xưa nay từ thừa lãng ổn trọng cũng bị tiết nhượng giết chờ tay không kịp nếu nói lúc trước hắn loáng thoáng cảm giác được địch ký của tiết nhượng như vậy giờ phút này hắn đã chắc chắc rồi từ thừa lãng thảm bại hơn nữa ván này so với một ván trước đó cùng Tống chấp ước chừng gấp đôi. Mà Từ thừa Lãng cũng là lần đầu tiên thua thảm hại như vậy. Rốt cuộc vẫn là thiếu niên trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú của Từ thừa Lãng tỏ ra lúng túng, miễn cưỡng mỉm cười nói, "Tiết công từ quả thực lợi hại." Chương 27: Canh hai nguy cơ. Tiết Nhượng không phải là người xúc động lỗ mãng, cũng không nghĩ tới bản thân mình sẽ lại đi so đo cùng với một thiếu niên trẻ tuổi ngây ngô. Hắn thản nhiên nói, bất quá là trao đổi với nhau thôi, đa tạ. Rốt cuộc thì không cần phải đa tạ trong lòng từ thừa lãng quá là rõ ràng. Hắn vốn là người nổi bật, nhưng trước mặt tiết đại công tử cũng vấp phải nhiều trắc trở. Hắn bước nào cũng đổi tận giết tuyệt sau khi thắng lại tỏ thái độ lạnh nhạt cho dù tính tình ôn hòa như từ thừa lãng cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều hơn bản thân mình đến tổt cùng là đắc tội với hắn khi nào. Hay hắn muốn lấy mình ra để tạo thanh danh. Nhưng nghĩ lại, lấy năng lực của thiết nhượng từ thừa lãng hiểu được nếu hắn thật sự muốn thành danh cũng không chờ tới bây giờ. Như vậy, không lẽ thật sự nhầm vào mình. Từ thừa lãng chậm rãi đứng dậy, nói kỳ nghệ của thiết đại công từ tại hạ chịu thua. Hôm nay đến nơi đây, ta còn có việc. Nói xong, mới nhìn chân bảo lộ ngồi bên cạnh thiết nhượng nói. Lộ biểu muội chúng ta đi thôi. Trần bảo lộ xem như đang bị lão Thái thái cấm chừng. Lúc này đi ra ngoài cũng do lão thái thái nói, liền nhu thuận đứng dậy, nói tạm biệt với tiết nhượng và tống chấp. Mà tử tú tâm vốn muốn ở bên cạnh tống chấp nhưng trước mắt cảm xúc của đại ca nhà mình không được tốt cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đi theo. Mọi người đi rồi, lúc này tống chấp mới vén vạt áo ngồi xuống. Hắn tốt tính, được hoan nghênh, nhưng điểm trọng yếu nhất cũng là hiểu được vì mặt gửi lời tình huống hôm nay, hắn thật sự xem không hiểu tò mò hỏi giữa ngươi và thừa lãng có chuyện gì sao. Tống chấp và từ thừa lãng là quân tử chi giao tính tình hai người hợp nhau. Tống chấp rất thưởng thức người như từ thừa lãng mà hắn cũng thưởng thức tiết nhượng cho nên không muốn hai người có hiểu lầm gì. Hắn nhìn thiếu niên ngồi đối diện mấy ngày này tiếp xúc đây là lần đầu tiên hắn không rõ tâm tư của một người. Nhưng ngày ấy tiết nhượng xả thân cứu hắn cũng là sự thật. Tống chấp nói kỳ thật tính tính thừa lãng khá tốt nếu người tiếp xúc nhiều hơn sẽ trở thành bạn tốt. Rốt cuộc là tống chấp lớn hơn hắn một tuổi, giọng điệu hơi có phong phạm huynh trưởng. Lại nghe tiết nhượng nói tống huynh suy nghĩ nhiều ta và từ công tử cũng không có xảy ra chuyện gì. Tống chấp chậm rãi nói, nhưng tài đánh cờ của ta kém xa thừa lãng. Người thua cho ta, lại dễ dàng thắng hắn, đây thật không thể nào nói nổi nha. Rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vai hắn, khẽ cười. Trần bảo lộ theo hai huynh muội từ thừa lãng cùng nhau đi bái Phật, dọc theo đường đi từ thừa lãng không hề nói chuyện, từ thú tâm lại cứ líu ríu, nói không ngừng, họ thích có cái gì lợi hại, bất quá chỉ may mắn thắng đại ca một lần, ra vẻ gì chứ. Đại ca yên tâm, lần tới ngươi cùng hắn lại chơi cờ, bảo đảm có thể thắng hắn. Trần bảo lộ thầm nghĩ thú tâm biểu thì quả nhiên là nói năng lung tung, đại biểu ca thắng được ngay thẳng, người nào cũng nhìn thấy. Tạm thời cho dù thắng, đại biểu ca cũng không có lộ nửa phần kiêu ngạo, làm sao mà ra vẻ chứ. Chỉ là nàng hiểu được lúc này từ thừa lãng trầm lặng, nói chung có liên quan đến việc chơi cờ bại bởi đại biểu ca. Dù sao ở đời trước từ biểu ca nhưng là đường làm quan rộng mở, làm sao hưởng qua tư vị bị thua, nhưng bây giờ cố tình liên tiếp bại bởi đại biểu ca. Có giao tình nướng chim sẻ, chân bảo lộ nghĩ đến vị đại biểu ca này, cũng có nhiều cảm giác thân thiết hơn. Chỉ là đại biểu ca xuất sắc như vậy, vì sao thanh danh ở đời trước không nghe đến. Không nên, chân bảo lộ vừa nghi ngờ vừa cảm thấy đáng tiếc. Còn Trang Thị vừa vặn bái bồ tát xong, thấy Nhi Tử và con gái tâm tình liền thoải mái hơn chút đến khi nhìn thấy tiểu cô nương chải búi tóc nụ hoa bên cạnh Nhi Tử. Mặt mày Trang Thị suy sụp, sau đó cố nở nụ cười đi tới. Từ thừa lãng tự nhiên cũng nhìn thấy Trang Thị đi qua gọi Nương. Từ tú tâm vô cùng thân thiết xả đến bên cạnh trang thị, thân thiết lôi kéo tay trang thị cười hì hì nói, nương, nương, người đoán xem con mới gặp người nào. Không ai hiểu con gái bằng mẹ trang thị tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, nói chớ không phải là nhị công tử phủ trung dũng hầu. ánh mắt từ tú tâm vụt sáng, giọng nói điềm nhiên, nương thật lợi hại chính là tống ca ca. Trang Thị cũng gặp qua tống chấp đứa nhỏ này có ra thế tốt, mặc dù không phải trường tử, nhưng cũng là con vợ cả tạm thời chỉ có phong độ khiêm tốn hữu lễ, bà thích nhất đứa nhỏ như vậy. Bà cũng thích con gái nhà mình lui tới với tống chấp nhìn dáng vẻ ấy của con gái tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt ngược lại không tệ. chi tiết tuổi của hai người cách nhau hơi nhiều, hai năm nữa tống chấp đã đến tuổi thành thân, mà con gái bà vẫn còn con nít. Vì chuyện này, Trang Thị cảm thấy không biết đáng tiếc bao nhiêu lần. Chân bảo lộ cũng rõ ràng, vị mợ này không thích mình lắm. Đời trước trong mắt nàng chỉ có từ thừa lãng, người phụ trường chữ hầu, không có gì ngoài cùng từ tú tâm đấu võ mồm còn lại đều không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay thì mình nhìn lại mới phát giác mợ đối với mình không thích căn bản vốn không hề che giấu. Có lẽ bởi vì nàng chỉ là đứa nhỏ, mợ mới không có cố kỵ Đời trước xác thực nàng cực kỳ chán ghét mợ trước mắt nghĩ đến, khi đó theo thân phận của nàng, xác thực không xứng với con trai của bà. Của nhiều người không thích nàng, nàng nào có thời gian chán ghét từng người một. Trân Bảo Lộ thức thời kêu một tiếng mở, lại cong môi nói, Lão Tổ Tông Bảo Tiểu Lộ đưa Biểu ca đi bái Bồ Tát, Nay mở và Thu Tâm Biểu Thì đều ở đây, Tiểu Lộ phải trở về với tỷ thì, thì rồi. Trang Thì cũng có nghe chuyện chân Bảo Quỳnh bị chật chân, Cũng hiểu được chân Bảo Lộ này đúng là đồ phiền toái. Lúc này nhìn cháu gái tê cười ngọt ngào, Ngược lại không giống như ngày thường cứ cuốn lấy nhi từ. Thái độ trang thị tốt hơn một chút nói tiểu lộ càng lớn càng biết điều, không giống thú tâm biểu tỉ. Nương, từ tú tâm nghe nương hạ thấp mình rồi khen chân bảo lộ, không vui vỉnh môi lên cái miệng nhỏ chu ra có thể treo được cả bình dầu. Trang thị nói tiểu lộ hãy trở về với tì tì ngươi đi. Rồi sau đó kêu nha hoàn đi theo phía sau đưa chân bảo lộ trở về. nhà hoàn đem người mình ghét đi trang thị mới hướng về phía nhi tử nhà mình lưu luyến không rời nói nhìn cái gì nhanh theo nương vào bái văn thủ bồ tát khi từ thừa lãng nghe giọng nói đáng yêu của tiểu biểu muội lại nghĩ tới việc mới vừa rồi chơi cờ cùng tiết nhượng từ đầu tới đuôi tiểu biểu muội cũng chưa nói một câu nếu là lúc trước khẳng định nàng cũng giống tú tâm bảo hộ mình như vậy Trần bảo lộ không cần đối mặt với trang thị thấy thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn phải trở về gặp lão thái thái Lão thái thái thấy tiểu tôn nữ trở lại nhanh như vậy tự nhiên hỏi nguyên nhân. Trần bảo lộ ngẩng đầu thành thật trả lời tiểu lộ gặp mợ và tu tâm biểu tỷ, liền muốn từ biểu ca đi chung với mợ và tu tâm biểu tỷ, không cần tiểu lộ cùng đi bái bồ tát. Nên tiểu lộ nghĩ trở về với tỷ tỷ, mấy câu nói thật ra cực kỳ nhu thuận, nhưng lão thái thái không cho là như vậy, chỉ nói trang thị không thích tiểu tôn nữ này của bà, liền dọa tiểu tôn nữ trở về. Lão thái thái suy nghĩ rồi sau đó cúi đầu đánh giá mặt mày tiểu tôn nữ một lần nữa Từ thị dung mạo tuyệt sắc cá tính hiền lành dịu dàng Lão thái thái vẫn hài lòng với con dâu trưởng này Những năm gần đây chỉ vì từ thị không sinh được con trai mới có hơi oán giận Lúc này nhìn chân bảo lộ chỉ cảm thấy tiểu tôn nữ môi hồng răng trắng Linh khí bức người Đứa bé còn nhỏ như vậy có thể lạc đường mà biết quay lại Dụng công đọc sách trong lòng lão thái thái thấy rất hiếm có Gương mặt lão thái thái lộ vẻ tự ái, giơ tay nắm bàn tay mốc mít nhiều thịt của chân bảo lộ, nói tiểu lộ nói lão tổ tông nghe từ ra biểu ca đối đãi ngươi như thế nào. Từ thừa lãng, chân bảo lộ thoáng rũ mắt trong mắt truyền động nhanh như chớp cảm thấy thầm nghĩ không ổn, nhưng ngước mắt nhìn lão thái thái mặt mũi hiền lành đang nhìn mình tuy là biểu tình tự ái, lại khiến nàng rất khó áp lực. Chân bảo lộ mím cái miệng nhỏ nhắn, nói biểu ca đối với tiểu lộ tốt lắm, giống, giống như muội muội ruột thịt vậy đó lão thái thái xem nàng chẳng qua là đứa bé 8 tuổi sẽ không nghĩ đến chuyện đó cho nên lúc này hỏi nhưng thật ra có vẻ trực tiếp lại thấy lão thái thái cười nói đúng vậy từ biểu ca của ngươi là đứa bé ngoan lão tổ tông cũng thích nói xong bà nhớ tới biểu tình của trang thị khẽ véo nhẹ hai má tiểu tôn nữ yên tâm lão tổ tông sẽ nghĩ cách khiến cho từ biểu ca đối đãi với ngươi tốt cả đời lão thái thái nói mấy câu làm hại chân bảo lộ về phòng gặp tì tì nhà mình cũng chưa tỉnh táo được chân bảo quỳnh đang ở trong phòng sao chép kinh phật lão thái thái tin phật trong tàng kinh các của linh phong tự có đầy đủ hết các kinh phật lúc này có cơ hội chân bảo quỳnh cố ý nhờ tiểu tăng trong chùa mượn vài cuốn kinh phật cô nương tuổi như vậy ít có ai quyết tâm yên tĩnh được như chân bảo quỳnh thấy muội muội đã trở lại chân bảo quỳnh liền đặt bút xuống nói tiểu lộ Trân Bảo Lộ kêu một tiếng tì tì đến gần thấy tì tỷ đang sao chéo kinh Phật, thì lại cảm thấy hai người đến đây có vẻ như đi làm việc thật vất vả mới được nghỉ, nàng một lòng muốn vui chơi, mà tỷ tì, tì nàng vẫn nhu thuận hiểu chuyện như vậy. Nhìn vẻ mặt xinh xắn của tì tì Trân Bảo Lộ tự thẹn không bằng, hiểu được vô luận mình như thế nào cũng không sánh bằng tì tì Trân Bảo Quỳnh nói, nghe Hương Hàn nói, người cùng từ biểu ca đi chơi, như thế nào? Không vui sao? Trần Bảo lộ lắc đầu nói không phải, sao lại nói, nhìn thấy mợ cho nên không nói được mấy câu với từ biểu ca. Ta nghĩ thôi thì trở về chơi với tỷ tỷ. Trần Bảo Quỳnh nói yên tâm, nếu ngươi muốn ở chung cùng từ biểu ca, lần khảo nghiệm tới cố gắng hơn, nương khẳng định đồng ý cho ngươi đi phủ trường chữ hầu ở mấy ngày. Ngay cả tỷ tỷ cũng thấy rằng, nàng muốn cùng từ biểu ca ở chung sao. Trần Bảo Lộ nghĩ lại nhíu mi, ngày xưa mỗi lần nhìn thấy từ thừa lãng bộ dáng của nàng liền vui vẻ nhảy nhót, thật ra so với từ tú tâm thấy tống chấp không khá hơn bao nhiêu. Trần Bảo Lộ ảo não thở dài một hơi, tiểu bộ dáng này cực kỳ giống bánh bao thịt nhỏ xì hơi. Lại qua hai ngày Trần Bảo Lộ theo lão thái thái hồi phủ. Sau đó thì thường lui tới học bài, mà vài vị tiểu cô nương còn lại của phủ tế quốc công, nhìn thấy lần thi khảo nghiệm này Trần Bảo Lộ tiến bộ, một đám cũng càng trở nên chăm chỉ hơn. Ví dụ như Chân Bảo Quân, thân là cô nương lớn tuổi nhất, lúc trước bị hai muội muội Chân Bảo Trương và Chân Bảo Quỳnh đè ép trên mặt đã không dễ chịu, bây giờ trước mắt ngay cả tiểu đường muội so với nàng còn lợi hại hơn, càng cố gắng chăm chỉ đến mất ăn mất ngủ, mệt đến ngã bệnh. Vì thế Tạ phu tử cố ý giảm bớt một nửa bài tập hàng ngày. Ngày hôm đó chân Bảo Lộ ngồi làm bài tập ở trên bàn vuông khắc hình ba cành hoa sen uốn cong phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thấy chim chóc trên cây líu diếu, đột nhiên nhớ tới buổi tối chim sẻ nướng Mỹ vị tươi mới đó. chân Bảo Lộ cong môi, lại tỏ ra thèm ăn mím mím môi, lập tức bỏ bút xuống, kêu Hương Hàn và Hương Đào, ba người cùng nhau dùng cái sàng đi ra sân bắt chim sẻ, mất cả nửa ngày mới bắt được hai con. Có điều lại không biết vì sao, cũng là chim sẻ nướng, lúc này chân bảo lộ cảm thấy vẫn kém xa mấy sâu mà đại biểu ca nướng cho nàng ở linh phong tự ngày ấy. Vì chim sẻ nướng, chân bảo lộ khó có được nhớ tới đại biểu ca nhiều hơn. Mà hai đệ đệ mập mạp thượng nhi và vinh nhi của chân bảo lộ đã được ba tháng, bắt đầu biết nhận thức rồi. có lẽ là mỗi ngày chân bảo lộ đều đến nhìn bọn đệ đệ hai tiểu tử kia nhìn tì tì chân bảo lộ cũng thân thiết hơn đặc biệt là vinh nhi thường xuyên hướng về phía nhị tì kêu a a a lúc này bên trong Nghị an cư âm thanh trẻ nhỏ a a a rất vui vẻ mà từ thị trải qua ba tháng điều dưỡng thân thể này đã khôi phục lại thướt tha như lúc trước rốt cục thê tử cũng ra tháng chân như tùng nhớ nhung thê tử buổi tối tự nhiên tránh không được ôn tồn triền miên một phen từ thị càng dễ chịu như đóa hoa xinh đẹp tươi mới vậy. lúc lão thái thái tiến vào nhìn thấy từ thị đang ôm đứa nhỏ rỗ dành từ thị nhìn thấy bà thì hành lễ lão thái thái vội hỏi người đang ôm đứa nhỏ đứng lên đi từ lúc từ thị sinh ra hai cháu trai trắng trẻo mập mạp thái độ của lão thái thái đối với nàng cũng khá lên không ít đổi lại là trước kia cho dù lão thái thái khách khí từ thị cũng không dám không hành lễ nay sinh nhi từ coi như là có lo lắng cũng thuận theo ý tứ của lão thái thái cười khanh khách nói lão tổ tông có dặn dò gì ạ lão thái thái giơ tay nắm bàn tay của tiểu tử trong lòng từ thị lúc này nghiễm nhiên là một lão nhân ra mặt mũi hiền lành bà không trả lời chỉ đùa với tôn nhi nói đây là vinh nhi ngày thường bộ dáng thượng nhi và vinh nhi giống nhau người ngoài phân biệt không được từ thị gật đầu nói giả thượng nhi ngoan hơn luôn yên lặng vinh nhi thì hay thích làm ẩm ý thế nào cũng phải đòi người ôm lão thái thái cũng cực kỳ vui thích nói hoạt bát tốt hơn con trai nên hoạt bát chút Tượng Nhi là trường tử ổn trọng chút, da dáng là ca ca. Vinh Nhi nhỏ hơn, thích làm ẩm ý, mới khiến người yêu thích. Không hà khắc giống như đối với các cháu gái, xưa nay lão thái thái đối với cháu trai luôn sùng nịch. Từ thị chỉ mỉm cười, lão tổ tông nói đúng lắm. Lão thái thái nắm bàn tay nhỏ bé non mềm của cháu trai, nhìn thoáng qua ánh mắt kính cẩn nghe theo của từ thị, rồi mới lên tiếng, hôm nay ta đến, là muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Ta suy nghĩ, mấy tháng qua lộ nhi nhu thuận có cố gắng, thật ra đã trưởng thành không ít. Lúc này con gái biết hiểu chuyện, đúng là từ thì có nhìn thấy. Lại nghe lão thái thái tiếp tục nói, lộ nhi và cháu trai bên nhà mẹ đẻ của ngươi là Thanh Mai Trúc Mã, đứa nhỏ này đối với hắn còn thân hơn đường huynh trong nhà. Nhưng rốt cuộc vẫn là biểu huynh muội mà tôi còn nhỏ quan hệ tốt thì nói còn nghe được qua thêm vài năm trưởng thành tiểu cô nương trong nhà cũng không thể qua lại quá gần với biểu ca. Từ thị nghĩ đến không phải lão thái thái đây là đang nói con gái mình sao, cảm thấy mình làm nương không thể quản giáo thế này mới vội vàng nói, nếu như vậy con dâu nhất định sẽ nói tiểu lộ. Ta không phải có ý thứ này. Lão thái thái chậm rãi nói. Lần này ngược lại từ thị cũng không hiểu. Nàng nghi hoặc nhìn lão thái thái, hỏi ý tứ của lão tổ tông là. Lão thái thái mỉm cười nói, đứa nhỏ thừa lãng này ta rất yêu thích. Nếu hắn hợp ý với lộ nhi ta xem, nếu không sớm định ra việc hôn sự cho hai đứa nhỏ, về sau qua lại cũng dễ nói hơn, người thấy thế nào. chương 28, canh một hủy khuất, từ thị sững sờ sau một lúc lâu, mới phản ứng được nói, nhưng tuổi tiểu lộ còn nhỏ. Hơn nữa, nhớ tới biểu tình của trang thị ngày ấy, từ thị đã biết trang thị không thích con gái của nàng như thế, làm sao nàng có thể để cho con gái của mình gả đi chịu phần tội này. Lão thái thái để ý tới biểu tình của từ thị Nói tuổi còn nhỏ thì lại làm sao Chỉ đính hôn thôi Vợ của lão đại, người nên hiểu Mọi thứ về thừa lãng đều xuất chúng Trọng yếu nhất là đối tốt với lộ nhi Lần trước ở linh phong tự ta thấy hai đứa đứng chung Đúng là kim đồng ngọc nữ Lão thái thái nói lời này Giống như thay nàng suy nghĩ cho con gái rất nhiều Nhưng từ thị rõ ràng Lão thái thái nhìn chúng bất quá là ra thế của phủ trường chữ hầu thôi Đứa cháu trai này của nàng xuất chúng, ngày sau lớn lên không chừng có nhiều tiền đồ, đến lúc đó kết thân, sợ là phải đạp phá cửa. Đừng nói từ thừa lãng còn trẻ tuy nàng đã xuất giá, cũng có nghe nói qua đã có nhiều người muốn kết thân cùng phủ trường chữ hầu. Từ thị suy nghĩ sau một lúc lâu, mới lên tiếng ý tứ của lão tổ tông, con dâu hiểu được. Con cũng thích đứa cháu kia chỉ là. Lão thái thái cười cười, nói ta cũng đã làm nương có một số việc cũng hiểu. Người đau lòng cho lộ nhi. Chẳng lẽ không muốn ngày sau lộ nhi được gả cho vị hôn phu tốt sao? Từ thị thành thật trả lời tất nhiên con dâu có nghĩ vậy. Nàng hiểu được ý thứ hôm nay lão thái thái đến cũng không phải thương lượng cùng nàng. khuôn mặt từ thị kính cần nghe theo, nói kỳ thật nương của con cũng từng đề cập qua việc này, chính là con dâu cảm thấy tuổi tiểu lộ còn nhỏ cho nên mới không lo lắng. Hôm nay lão tổ tông đã nói vậy, lần tới con dâu sẽ cùng nương thương lượng việc này. Lúc này lão thái thái mới vừa lòng. Trân Bảo Lộ ăn xong hai con chim sẻ nướng, liền giống thường ngày đi tới Nghi An cư thăm hai đệ đệ mập mạp. Nào biết đi đến bên ngoài thì thấy nha hoàn phỉ thúy đỡ lão thái thái đi ra. Nhãn tình chân Bảo Lộ sáng lên, nhu thuận hành lễ nói tiểu lộ gặp qua lão tổ tông. Mấy ngày này thái độ của lão thái thái đối với cháu gái không tệ, vẻ mặt ôn hòa, hiển nhiên là một tổ mẫu tử ái. Đời trước chân Bảo Lộ chưa từng hưởng thụ qua. Lúc này lão thái thái nhìn tiểu tôn nữ như đúc ra từ ngọc, mỉm cười hỏi, hôm nay tiểu lộ đã làm xong bài tập chưa? Trần bảo lộ gật đầu, dạ rồi. Nương nói mỗi ngày tiểu lộ phải làm xong bài tập mới có thể đến xem đệ đệ. Lão thái thái nói, đứa bé ngoan, nhanh đi vào thôi. Trần bảo lộ khẽ mỉm cười, nhìn theo lão thái thái rời đi, đợi bà đi rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà của tiểu cô nương mới dần dần bớt ý cười. Hôm nay lão tổ tông đến đây, sợ không phải chỉ là thăm đệ đệ đơn giản như vậy chứ. Trần bảo lộ suy nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra là nguyên do gì, chỉ cất bước vào bên trong. Lông mày từ thị nhíu lại, bộ dáng tâm sự nặng nề, ngay cả chân bảo lộ đi vào cũng không phát hiện. Ngay cả chân bảo lộ đến gần gọi hai tiếng nương, từ thị mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn con gái phấn nộn trước mặt tiểu lộ. Trần bảo lộ gật đầu thấy nương đang ôm một đệ đệ, còn một đứa khác thì nằm ở trong nôi. Trần Bảo Lộ biết nương ôm là Vinh Nhi, bởi vì do đời trước Chân Bảo Lộ yêu thương đệ đệ Vinh Nhi này nhiều hơn, mà tính tình của Vinh Nhi so với Thượng Nhi thì hoạt bát hơn, một đứa bé mới bay lớn cũng đã bắt đầu nhận thức rồi. Trần Bảo Lộ đi qua ngồi xuống, bên cạnh Từ Thị, đưa tay sờ bàn tay nhỏ mềm mại của Vinh Nhi, ngẩng đầu lên nhìn Từ Thị nói: "Nương, tiểu lộ mới thấy lão tổ tông đi ra, bà đến thăm bọn đệ đệ sao?" Từ Thị hơi không yên lòng, cúi đầu ừ một tiếng. Khóe miệng Chân Bảo Lộ cười mỉm. Lờ đẳng đánh giá vẻ mặt của nương, đến khi nhìn thấy cặp mắt to đen lúng liếng của Vinh Nhi trong lòng thoáng chốc trở nên mềm nhũn. Đời trước nàng cũng muốn thân cận với hai đệ đệ đáng yêu này, chỉ là nghĩ đến phụ mẫu bởi vì có đệ đệ mà không thương yêu mình nữa tiểu cô nương được nuông chiều từ bé lại không hiểu chuyện không qua được làn danh kia. Cho nên dù bọn đệ đệ đáng yêu, nàng cũng không thích nổi. Chân bảo lộ chơi cùng hai đệ đệ trong chốc lát thì đi trở về. nhưng nàng cảm thấy hôm nay biểu tình của nương có chút kỳ quái khiến cho buổi tối chân bảo lộ ngủ không được yên trời tối người yên người của phủ tề quốc công đều chìm vào giấc ngủ lúc này bên nghi an cư trên giường gỗ lê khắc hoa từ thị nằm bên trong nghĩ đến lời nói của lão thái thái ở ban ngày thì ngủ không yên nhưng thật ra chân như tùng thận trọng đã nhận ra cánh tay dài đưa qua một lấy kiều thê vào lòng nhẹ nhàng cọ vài cách hỏi làm sao vậy Từ thị là thê tử dịu dàng hiền thục xưa nay coi phu là trời, sự tình gì cũng sẽ không gạt phu quân của mình. Hiện nay nghe phu quân hỏi thì nói thật, kỳ thật tiểu lộ và thừa lãng xác thực không tệ, chỉ là thiếp thân lo lắng đại tẩu không đồng ý. Chân như tùng ngầm nhíu mi, nói đây là trung thân đại sự của tiểu lộ, không qua loa được. Đứa nhỏ thừa lãng này tuy tốt nhưng bọn họ chỉ là biểu huynh muội nhỏ như vậy đã nghĩ đính hôn, chỉ hơi bất cần một chút sẽ hủy cả đời tiểu lộ. Suy tính của chân Như Tùng và Từ Thị không giống với, nghe phu quân nói như vậy, Từ Thị lại mỉm cười, mắt đẹp nhìn phu quân nhà mình, nói làm sao biết chứ. Tính tình của thừa lãng ta rõ ràng nhất, dù sao ở trong lòng Từ Thị, hẳn là con gái gả cho cháu trai, coi như là trèo cao rồi. chân Như Tùng giơ tay vỗ về khe khẽ mi tâm của thê tử trầm giọng nói chuyện này, chúng ta hãy hỏi ý thư của Tiểu Lộ một chút. Tuy Tiểu Nha đầu này tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có chủ kiến. Việc hôn nhân của cô nương trong nhà, đều nghe lệnh cha mẹ theo lời người mai mối, nào có đạo lý tự mình là chủ. Huống chi vẫn còn con nít, từ thị nói chuyện này chúng ta làm phụ mẫu có thể quyết định. Đột nhiên nghĩ tới điều gì từ thị mới nói thêm. Quan hệ giữa tiểu lộ và thừa lãng tốt bao nhiêu, phu quân ngài còn không rõ ràng sao. Nếu nha đầu kia hiểu được bản thân mình sau khi lớn lên có thể gả cho từ biểu ca, không chừng vui vẻ như thế nào đó. Đúng vậy. nét mặt chân như tùng như hòa nghĩ đến bộ dáng khi con gái nhỏ quấn quít lấy từ thừa lãng trước kia ông nhìn xa xa không biết tiểu nha đầu này cười đến có bao nhiêu vui vẻ chân như tùng cũng rất thưởng thức đứa cháu từ thừa lãng này đáng tiếc chân như tùng không giống với những người khác ông thưởng thức đứa nhỏ này không phải là bởi vì hắn ông hào hoa phong nhã đọc đủ thứ thi thư chỉ là bởi vì hắn có thể làm cho con gái mình vui vẻ thôi Từ thị nghĩ nghĩ còn nói thêm, kỳ thật thiếp thân cũng hiểu được mấy năm nay mình mắc nợ tiểu lộ hơi nhiều. Chuyện này tuy là lão tổ tông chủ động nhắc tới, nhưng thiếp thân nghĩ, đối với tiểu lộ mà nói thật là việc tốt. Ta đây làm nương, đối với nàng ít quản giáo, lúc này còn có thêm thượng nhi và vinh nhi thật sự không có nhiều sức lực như vậy. Nàng thích thừa lãng biểu ca này, vậy chúng ta làm cho nàng như ý nguyện coi như là bồi thường đối với nàng. Chân Như Tùng không nghĩ tới sớm như vậy để cho con gái mình đính hôn, nhưng nghe như vậy thật là một chuyện tốt. Ông cười cười nói, "Hừm, đã như vậy, ngày khác nàng hãy thương lượng với Nhạc Mẫu đại nhân một chút." "Được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta mau ngủ đi." Hai má Từ Thị ửng hồng, ngượng ngùng ừ một tiếng. Nhưng Chân Như Tùng chỉ là lẳng lặng ôm thê từ trong lòng suy nghĩ chuyện con gái từ ngày ấy đã dần dần nhu thuận. Trân Bảo Lộ cũng không phải thực sự là đứa bé 8 tuổi, có một số việc tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới liền quên. Lời của Lão Thái Thái ngày ấy ở Linh Phong Tự, còn có lần trước sau khi Nương gặp qua Lão Thái Thái thì rất kỳ lạ cũng khiến cho trong lòng chân Bảo Lộ nhớ kỹ. Nếu thật sự như nàng nghĩ tới, Lão Thái Thái muốn làm cho nàng và từ thừa, thừa lãng đính hôn, với tính tình dịu ngoan của Nương, khẳng định không dám nói không. Nhưng chuyện này khẳng định Nương cũng sẽ thương lượng với. Phụ thân Xưa nay phụ thân thương nàng, khẳng định cũng sẽ nói với nàng. Hay nàng đã suy nghĩ nhiều. Chân Bảo Lộ hơi hơi nhú mày cảm thấy phiền não không thôi, ở trong lớp hiếm khi bị Tạ phu tử phê bình. Sau khi tan học, Chân Bảo Quỳnh thấy muội muội cúi đầu, chỉ nghĩ nàng khó chịu bởi vì bị Tạ phu tử phê bình, mới an ủi nói, Tạ phu tử chỉ là coi trọng muội cho nên mới không muốn thấy muội không yên lòng. Trân Bảo Lộ nói đã biết, rồi sau đó hỏi Trân Bảo Quỳnh, tỷ tỷ, hôm nay nương có phải hay không đi đến nhà từ biểu ca. Trân Bảo Quỳnh bất đắc dĩ cười cười, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ tâm tình mau thay đổi. Nàng nói ừm, như thế nào, muội cũng muốn gặp từ biểu ca sao. Trân Bảo Lộ lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói tỷ tỷ, hôm nay muội không tới chỗ tỷ làm bài. Nói xong, liền mang túi vội vàng chạy đi. Nhìn bóng dáng mụi mụi hoạt bát chân Bảo Quỳnh mỉm cười nói, quả nhiên là đứa nhỏ. Lúc này chân Bảo Lộ kêu hương hàn đi qua nghị an cư canh chừng, đợi nương của nàng trở về thì lập tức nói cho nàng biết. chân Bảo Lộ không thích cảm giác lo lắng đề phòng này, nếu chuyện này chỉ do nàng miên man suy nghĩ, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu thật sự giống như nàng suy nghĩ thì nàng phải lập tức nói rõ ràng cùng phụ mẫu nàng không muốn đính hôn cùng từ thừa lãng. mợ không thích nàng, nếu thật sự muốn đính hôn cũng sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa bản thân nàng không muốn, lão thái thái bên kia không nắm chắc nhưng nàng tin tưởng phụ thân nhất định sẽ che chở cho mình. Chân bảo lộ đợi trong phòng gần nửa canh giờ, mới thấy hương hàn bước nhanh vào, nói tiểu thư, phu nhân đã trở lại. Chân bảo lộ bỗng nhiên đứng dậy, nói thật sự. Hương hàn gật đầu, vừa vặn cùng lão ra trở về. Phụ thân ở đó, ánh mắt chân bảo lộ sáng trông suốt càng tỏ ra chắc chắn. vẻ mặt nàng nghiêm túc nói với Hương Hàn tốt lắm, ta sẽ đi tìm Nhương ngay bây giờ. Nói xong, liền chạy tới nghi an cư. Mà hôm nay từ thị vì chuyện của con gái cố ý đi qua phủ trường chữ hầu. Từ lão thái thái vốn là có ý thân càng thêm thân, lúc này nghe ý thứ của nữ nhi nói chân lão thái thái cũng có ý đó thật không thể tốt hơn rồi. Tóm lại từ lão thái thái rất nhanh gật đầu, chỉ dặn dò nữ nhi dạy bảo cháu ngoại, cháu ngoại thông tuệ tuổi còn nhỏ, bây giờ dạy bảo cũng không muộn. Từ thị cũng hiểu được, vốn là nàng thầm nghĩ kiếm cho con gái một phu quân trung hậu thật thà, có nhà mẹ đẻ là phù tế quốc công, mặc cho nàng yêu ớt nhà chồng cũng phải nề vài phần mặt mũi cho phù tế quốc công. Nhưng nếu ngày sau phải gà tới phủ trường chữ hầu làm con dâu trưởng tất nhiên phải có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành ổn trọng. Dọc theo đường đi từ thị liền tính toán, ngày sau phải quản giáo tiểu nữ nhi như thế nào. Đợi đến cửa phủ Tề quốc công thấy phu quân nhà mình vừa vặn trở về, nhịn không được đem hỉ sự này chia sẻ cùng phu quân. Phu thê hai người trở về nghi an cư chân như tùng nhìn bộ dáng mặt mày thê tử vui vẻ thở dài, không ngờ nhạc mẫu lại vừa ý tiểu lộ. Từ thị nói, đúng vậy. Nói như thế nào tiểu lộ cũng là cháu ngoại của nương, còn có điều gì không thích. Ngay cả nương cũng nói vậy, mấy năm trước chúng ta quá mức sùng ái tiểu lộ, đứa nhỏ này cũng không thể cứ tập thành thói quen được. Trần như Tùng nói ta thấy tiểu lộ như vậy tốt vô cùng. Từ thị lắc đầu cô nương trong nhà cần dịu dàng hiền thục giống Quỳnh Nhi mới tốt. Chân như Tùng mỉm cười, nói cô nương dịu dàng hiền thục tất nhiên là tốt nhưng tiểu lộ của chúng ta ngây thơ thông tuệ, ai cũng có sở trường riêng. Người có lòng dạy đứa nhỏ là chuyện tốt cũng không thể quá mức nghiêm khắc. Từ thị đáp lại thiếp thân hiểu rồi. Bên ngoài Chân Bảo Lộ cất bước chạy đến Nghi An Cư, còn chưa đi vào thì nghe được phụ mẫu đang bàn luận đến mình bên trong, đến khi nghe được mấy chữ thừa lãng thành thân linh tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ lập tức cứng đờ, rồi sau đó vọt vào, sốt ruột nói: "Phụ thân, nương." Tiểu cô nương chạy thở hồn hển, trên người mặc y phục nhu quần màu xanh nhạt, nổi bật lên gò má thuyết trắng, ánh mắt trong suốt đen nhánh. Chân như Tùng vừa thay y phục ở nhà màu trúc xanh, đang nghĩ tới sau khi tán gẫu cùng thê thử xong sẽ qua xem con gái một chút, không ngờ tiểu nữ nhi đã chạy tới rồi. Mặt mày chân như Tùng ôn hòa, hướng tới tiểu nữ nhi vẫy tay tiểu lộ đến đây, đến bên người phụ thân. trần bảo lộ nghe lời đi qua, ngẩng đầu nhìn phụ mẫu, mới cong môi nói, phụ thân, nương, sau khi lớn lên con không cần gả cho từ biểu ca các người đừng để con đính hôn với từ biểu ca có được hay không. trần như Tùng không cười nữa, cúi người nhìn thẳng vào cặp mắt to minh mông của con gái, mới ôn nhu nói tiểu lộ nghe được phụ thân và nương nói chuyện. Chân bảo lộ gật đầu, dạ tiểu lộ nghe được. trần như Tùng mỉm cười nói, tiểu lộ biết gà cho từ biểu ca là có ý gì sao? Nàng tự nhiên là biết, chân bảo lộ nói tiểu lộ biết tựa như phụ thân và nương vậy. Nhưng phụ thân, nàng vội vàng nắm ống tay áo của phụ thân, nói tiểu lộ còn nhỏ. Trần như tùng ý cười càng sâu, giơ tay xoa bóp hai má non mềm của con gái, nói, phụ thân tất nhiên biết tiểu lộ còn nhỏ. Chỉ là hiện tại phụ thân cho tiểu lộ và từ biểu ca định ra trước, chờ khi trưởng thành mới thành thân. Định ra đến, từ biểu ca của con sẽ không bị người khác đoạt đi. Nhìn phụ thân nhà mình thực thích từ thừa lãng, chân bảo lộ càng sốt ruột. Không muốn không muốn, sau khi từ biểu ca lớn lên thích lấy ai thì lấy tiểu lộ không muốn gả cho từ biểu ca. Phụ thân coi như tiểu lộ van cầu người, có được hay không? Chân như tùng vốn tưởng con gái tuổi còn nhỏ, không hiểu này đó, giải thích một phen, sẽ nhận được tươi cười. Lại không ngờ con gái phản ứng như thế. Từ thị bên cạnh nhìn con gái hồ nháo như vậy, lạnh lùng nói, được rồi, phụ thân của ngươi cả ngày mệt mỏi, tiểu lộ đi về phòng làm bài tập chớ phiền phụ thân. Nương, chân bảo lộ gấp đến độ bật khóc. Nương, chỉ cần nương đáp ứng tiểu lộ, không để cho con đính hôn với từ biểu ca tiểu lộ liền ngoan ngoãn trở về làm bài, được không? Tính tình từ thì cũng không giống chân như tùng, chiều chuộng con gái, lúc này nghe con gái co kè mặc cả với mình, sắc mặt càng khó coi. Bà nói, mới biết điều mấy tháng tại sao lại bắt đầu làm ẩm ý. Tính tình của người đúng như ngoại tổ mẫu nói, phải cố gắng quản giáo nghiêm khắc. Vừa nghĩ tới ngày sau con gái phải gả tới phủ trường chữ hầu làm con dâu trường Từ thị liền cảm thấy áp lực trên người trở nên nặng nề Nếu bà không dạy bảo con gái giống trường nữ nhã nhặn lịch sự, Sợ là gả đi, đại tẩu cũng sẽ châm chọc nữ nhi Đến lúc đó bà cũng khó chịu được Trần bảo lộ mất máy môi, nương con Từ thị nói, đi về nhanh Trần bảo lộ giật mình, lúc này mới cắn môi, xoay người chạy ra ngoài Trần như tùng nhìn theo bộ dáng con gái sắp khóc lên mới vừa rồi Cảm thấy đau lòng, muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị Từ thị ngăn lại. "Phu quân yên tâm, tiểu lộ bất quá là đứa nhỏ phát cáo thôi. Có lẽ ngày hôm trước giận dỗi cùng thừa Lãng, chờ dùng hết bữa tối, thiếp thân đi qua khuyên nhủ nàng là được." Lại thấy phu quân vẫn chưa yên tâm, Từ thị cười khanh khách nói: "Được rồi, phu quân cũng mệt mỏi cả ngày, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chuyện của bọn nhỏ, phu quân cũng không cần quan tâm, cứ giao cho thiếp thân là được." như thế chân như tùng mới thở dài một tiếng nhưng chân mày thật lâu cũng không thể giãn ra buổi tối cả nhà dùng cơm tối chân bảo lộ buồn bực ở trong u u hiên không chịu đi ra chân bảo quỳnh đi qua khuyên đến mấy lần nhưng ai ngờ tính tình muội muội cuột cường như vậy hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng không chịu nói bữa tối qua đi từ thị mới dẫn trưởng nữ cùng nhau đi u u hiên vừa nghe tiểu nữ nhi vùi ở trên giường nhỏ không chịu ra từ thị nhíu mày đây là mán khoe lúc trước chân bảo lộ thích dùng nhất mỗi lần không như ý liền đem chính mình cuộn trong chăn làm người ta dỗ dành hơn cả buổi mới nguôi giận từ thị ngồi ở bên giường ổ chăn hở ra trên giường nhỏ nói được rồi trước đó thái độ của nương không tốt tiểu lộ của chúng ta đừng tức giận với nương được không đứa bé trên giường vẫn không nhúc nhích hiền nhiên còn rất giận Chân Bảo Quỳnh nhìn, vừa mới qua đi nhẹ nhàng kéo chăn của muội muội Ôn Nhu nói, "Tiểu Lộ, lần trước không phải nói cắt ma ma làm bánh quế hoa ăn ngon sao? Tì tì mang cho ngươi một chút, ngươi ngồi dậy ăn đi." Tiểu Lộ chân Bảo Quỳnh lo lắng muội muội bị ngộp thở, thoáng dùng sức kéo. Đã kéo xuống chăn gấm đan phượng chiêu dương sắc đỏ thẫm, bên trong chỉ có mỗi cái gối đầu lụa mỏng màu phấn nhạt thêu hoa mẫu đơn, mà tiểu cô nương đáng lý phải vùi trong chăn gấm, sớm chẳng biết đi đâu. Chương 29, canh hai mì vằn thắn. Chân Bảo Lộ mặc một thân áo váy đơn giản bằng gấm sa thanh màu son đỏ điểm sợi vàng ròng, búi tóc nụ hoa trên đầu bởi vì mới vừa nằm trong chăn nên có hơi rối, hiện nay khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến đỏ ửng. Chân Bảo Lộ hơi hối hận, nhưng vì tính tình quật cường, không nghĩ nhu thuận như vậy trở về. Nàng biết lúc này mình cần bình tĩnh lại tâm tình để nghĩ cách mà không phải làm ra cử chỉ ngây thơ này đó. Nhưng nàng lại không bình tĩnh được. Trần Bảo Lộ ảo não thở dài, trà sát đôi tay nhỏ bé vài cái sau đó lẳng lặng che gió thổi lạnh lẽo trên gương mặt. Đi gấp quá, ngay cả áo choàng cũng chưa lấy. Hơn nữa, chân Bảo Lộ đi ở trên đường, nhìn người trên đường vội vàng qua lại, lúc này mới nhớ tới trước mắt bản thân mình chỉ là đứa nhỏ tuy rằng hoàng thành phồn hoa, nhưng cũng nhiều tên lừa đảo, nếu lỡ gặp phải bọn buôn người, đến lúc đó nàng muốn khóc cũng không kịp. Phải quay về sao? Bước chân chân bảo lộ khựng lại, nhưng vẫn chậm rãi đi trên đường. Bước chân nàng không nhanh, nếu phụ mẫu dùng xong bữa tối sớm tới U U Hiên xem nàng, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không có nàng. Đến lúc đó tìm được nàng tự nhiên là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc chân bảo lộ đi gần nửa canh giờ, bên phủ tề quốc công cũng không hề có động tĩnh. Đời trước nàng cũng như thế, cáo kỉnh thích tự giam mình ở trong phòng, phụ mẫu đến dỗ nàng, nàng liền có thể cảm giác được phụ mẫu yêu thương nàng. Giống như nếu làm ồn ào, phụ mẫu sẽ thương nàng nhiều hơn. Có lúc nghiêm trọng, nàng cũng sẽ vụng trộm chạy ra phủ, bất quá khi đó nàng sẽ đi tìm từ thừa lãng đầu tiên, đáng tiếc mỗi lần đi đến nửa đường, liền bị phụ thân tìm được sách trở về. Sống lại lần nữa, nàng cảm thấy mình đã rất cố gắng, lại phát hiện kỳ thật vẫn dậm chân tại chỗ. Mà tệ hơn là, lúc này nàng vụng trộm đi ra, ngay cả một chỗ để đi cũng không có. chân bảo lộ hốt hoảng nghe được có tiếng vó ngựa lộc cộc người đi đường khác cũng giống như vậy thoáng nép vào trong lề đường đợi nàng ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên trên lưng con ngựa kia thì rất mừng rỡ lớn tiếng gọi đại biểu ca thiếu niên ngồi trên tuấn mã màu nâu đậm mặc khẩm bào màu xanh ngọc khoác áo choàng thêu hoa văn màu mực khi nhìn thấy tiểu cô nương ở ven đường mặc áo váy màu son đỏ có chút rung động đợi đến khi xác định thật là nàng lúc này liền vội vàng xuống ngựa lộ biểu nguội có lẽ là vì gặp được người quen chóp mũi chân bảo lộ chua sót thiếu chút nữa rơi lệ thế này mới đỏ mắt ùy khuất lại gọi một tiếng đại biểu ca bên u u hiên từ thị không thấy con gái lúc này thật sự bối rối trong ngày thường đứa nhỏ này hồn nháo dỗ dành một chút là được rồi làm gì ầm ĩ thành dáng vẻ ấy từ thị ôm lòng chờ may mắn làm cho bọn hạ nhân tìm kiếm khắp nơi trong phủ loại chuyện này Từ Thị không dám để lộ ra buổi tối này nếu lại kinh động đến bọn người lão thái thái thì sẽ không tốt. Trần Bảo Quỳnh lại vội vàng lôi kéo ống tay áo của Từ Thị nói: nương, chúng ta nói cho phụ thân biết đi để cho phụ thân phái người đi tìm con nghĩ muội muội hẳn là ra ngoài phủ rồi. Tuy rằng Từ Thị lo lắng nhưng trên mặt cố gắng chấn định chấn an Trần Bảo Quỳnh nói yên tâm chúng ta tìm trước đã. Trần Bảo Quỳnh nhìn thoáng qua gối đầu trên giường nhỏ, nghĩ rằng lúc nãy nàng nên tiếp tục ở lại cùng Muội Muội. Trần Bảo Quỳnh không ngừng tự trách nghe bọn hạ nhân tìm kiếm các nơi trong phủ đến bẩm nói không tìm được Muội Muội. Lúc này gấp đến độ không biết làm sao cũng không đợi Từ Thị trực tiếp đi tìm Trân Như Tùng. Chân như tùng vốn cảm thấy việc hôm nay đã ủy khuất con gái Lại nghe được con gái vụng trộm ra ngoài phủ Thê tử lại lén tự mình tìm kiếm Nam nhân xưa nay ôn hòa cũng không nhịn được trách móc Thê tử nặng nề, ngươi làm nương kiểu gì vậy Tiểu lộ mới bây lớn, nếu đi ra ngoài gặp người xấu Cả đời chúng ta đều phải hối hận Nói xong cũng không đợi từ thị giải thích Trực tiếp mang theo thị vệ ra phủ tìm kiếm con gái Mì văn thắn mảnh như tơ trơn như mỡ Một đại to đầy được bưng lên, mì văn thắn trôi nổi như cá vàng quễ đuôi, nước thịt thêm hành thái xanh biếc đẹp mắt nóng hổi, hương vị thơm ngon nước mũi. Bình thường chân bảo lộ chưa bao giờ ăn hành, lúc này cũng không để ý hành thái đẹp mắt trên mì văn thắn cầm lấy muống bắt đầu ăn. Tiết nhượng ngồi ở một bên, nhìn tiểu biểu muội mới vừa rồi còn ủy khuất ngóng trong, nay nét mặt im lặng ăn mì văn thắn, rất biết điều. Hắn thấy nàng vô tình hay cố ý đem hành thái trong chén gạt sang một bên lập tức hiểu rõ gì đó rồi mới lấy đôi đũa từ trong ống trúc giúp nàng lấy từng miếng hành thái trên mặt ra chân bảo lộ nhìn thấy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười với tiết nhượng lúc này cũng không khách khí giọng nói điềm nhiên cảm ơn đại biểu ca tiết nhượng nói không cần khách khí chỉ chốc lát sau đã lấy hết sạch hành thái trong tô mì văn thắn trong lòng chân bảo lộ khen ngợi đại biểu ca chẳng những là một người nướng chim sẽ ngon ngay cả lấy hành cũng rất thuần thục ăn xong rồi mì văn thắn, chân bảo lộ nhận lấy khăn tay tiết nhượng đưa tới để lau miệng, lúc này mới hỏi, sao trễ như vậy mà đại biểu ca còn chưa về phủ? Nàng biết tiết đại biểu ca và từ thừa lãng giống nhau, cùng học ở thư viện Bạch Lộ, lúc này, nên đã tan học từ sớm. Thấy vị thiếu niên trước mặt nhìn nàng một cái, rồi sau đó mới chậm rãi nói, hôm nay là ngày dỗ của mẹ ta, sau khi tan học ta liền đi tế bái, trên đường có chút trì hoãn. Vốn là như vậy. chân bảo lộ lẳng lặng nhìn hắn nghĩ đến chuyện của tiết nhượng mà tì tì nói với nàng là đứa nhỏ có tang mẫu thật sự rất đáng thương cộng thêm còn có kế mẫu vương thị khôn khéo này lần trước là nướng chim sẻ lần này là mì văn thắn chân bảo lộ đối với vị biểu ca này thân cận hơn rất nhiều so với lúc trước liền an ủi đại biểu ca có hiếu như vậy mở trên trời có linh thiêng nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng tiết nhượng thản nhiên ừ nhưng không nhắc lại Hắn nhìn qua đối diện thấy bên kia vô cùng náo nhiệt là diễn kịch đèn chiếu. Tiết nhượng nghiêng đầu hỏi nàng, muốn đi xem không? Trần Bảo Lộ vốn cho là, hắn sẽ hỏi mình vì sao ra ngoài, cũng hoặc là đưa nàng trở về, lại không nghĩ rằng sẽ mang mình xem kịch đèn chiếu. Trần Bảo Lộ gật gật đầu, liền từ trên ghế còn đứng lên, chỉ thấy đại biểu ca thanh toán bạc xong mang nàng tới xem kịch đèn chiếu. Nhịp trống lanh canh mạnh mẽ, giọng hát mượt mà cảnh sơn thủy mê mù ở trên đều rất sống động. Trần Bảo Lộ đứng bên cạnh Tiết Nhượng, vui vẻ nắm tay đại biểu ca bên cạnh tiểu cô nương mới vừa rồi cái mũi còn khóc trước mắt cũng là nhếch miệng cười, vui vẻ vô cùng. Tiết Nhượng quay đầu nhìn thoáng qua thấy nàng cười đến vui vẻ, cũng lặng lặng xem kịch đèn chiếu, không nói chuyện cũng không hỏi nàng tại sao hôm nay lại bỏ ra đây. Đợi đến sau khi vừa tôn ngộ không đại náo thiên cung diễn xong kịch đèn chiếu liền tan hát. Trần Bảo Lộ cố ý mượn một lượng bạc của đại biểu ca thường cho lão tiên sinh của diễn kịch đèn chiếu, còn cười khanh khách vẻ mặt sùng bái nói, lão tiên sinh thật lợi hại. Sau đó hai người mới ngồi ở sạp hạt rẻ xào đường bên cạnh, nhìn đại biểu ca trước mặt thay nàng bóc vỏ hạt rẻ xào đường nóng hồi, lúc này Trần Bảo Lộ mới nhỏ giọng hỏi, đại biểu ca, ngươi cũng không hỏi ta vì sao ở bên ngoài sao. Thấy thiếu niên bóc hạt rẻ khựng lại, mỉm cười nhìn nàng. Trần Bảo Lộ ngẫm lại cũng nhịn không được nở nụ cười Đúng vậy, nàng là một đứa bé, đi ra ngoài như vậy thì có thể là gì còn không phải cáo kỉnh sao. Đại biểu ca thông minh như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nàng tất nhiên đã nghĩ tới. Trần Bảo Lộ lấy hai tay chống má, lẩm bẩm nói ta chọc nương tức giận, nhưng việc này ta sẽ không nhượng bộ. Đại biểu ca, người nói ta có phải đặc biệt khiến người khác chán ghét hay không? Còn chưa nghe hắn đáp lại, chân bảo lộ liền tiếp tục lầm bầm lầu bầu ta biết mình so với tì tì kém hơn nhiều, cũng biết tính tình làm người ta không thích. Nói xong, chân bảo lộ ra vẻ người lớn thở dài một hơi. Rồi sau đó giơ tay vuốt gương mặt mượt mà của mình, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhạt uốn cong, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Không nói những thứ này, đại biểu ca hãy bóc thêm vài hạt rẻ cho ta đi. Tiết nhượng gật đầu, được. Bên phía chân như tùng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thì nghe được thị vệ đến bẩm báo, nói có người nhìn thấy một tiểu cô nương mặc áo váy màu son đỏ ước chừng 7-8 tuổi, và một thiếu niên ở chung với nhau. Mới vừa rồi hai người cùng nhau ở chỗ xem kịch đèn chiếu, sau khi tan hát tự nhiên cũng tìm không thấy người. Chân như tùng sợ thiếu niên kia là tên lường gạt vội vàng hướng tới vị trí này, thấy chỗ diễn kịch đèn chiếu đã sớm trống rỗng, không thấy bóng dáng ai nữa. trần như tùng lại tìm chung quanh rồi trở lại phủ lần nữa để xem tình huống thì lại nghe quản gia bên cạnh nói lão ra ngài nhìn kia không phải là lục tiểu thư sao Chân như tùng ngẩng đầu nhìn lại thấy cách đó không xa trên đường phố mờ tối một thiếu niên dáng người cao to đang chậm rãi đi tới trong tay dắt con ngựa màu nâu đậm trên lưng có một tiểu cô nương tiểu cô nương nghiêng đầu ghé vào đầu vai của thiếu niên giống như đang ngủ trên người được bao bọc chặt chẽ bằng một cái áo choàng màu mực khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại lộ ra không phải chính là con gái bảo bối của ông đó sao vẻ mặt chân như tùng lộ ra vui sướng bước nhanh tới thiếu niên bình thường tuấn tú khôi ngô chỉ mặc một thân bào tử thân mình có vẻ đơn bạc lại khiêm tốn hữu lễ chân bá phụ cháu mang lộ biểu nguội về rồi chương 30 canh một thăm bệnh lúc này chân bảo lộ không có xảy ra chuyện gì nhưng sau khi hồi phủ ngay đêm đó liền phát cơn sốt khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương bị nóng đến đỏ bừng nếu mày cố gắng thì thào nói gì đó Chân như Tùng thương yêu nhất là đứa con gái này, ngồi canh giữ suốt một đêm. Cũng may sau nửa đêm cuối cùng đã hạ sốt chốc ma ma bừng nước ấm tới, hương hàn cầm khăn, chân như Tùng tiếp nhận khăn trong tay hương hàn, nhúng nước rồi vắt khô thay con gái lau mặt lau tay. Lúc này từ thị cũng một đêm không ngủ đã đi tới, nói ra để thiếp thân làm cho. Sắc mặt từ thị không được tốt bởi vì ngày thường nàng xinh đẹp, bây giờ bộ dáng mảnh mai gọn gàng, khiến cho người ta đau lòng. mặc dù chân như tùng có chút giận chó đánh mèo thê tử nhưng nhìn bộ dáng thê tử như vậy suy cho cùng cũng thấy thương tiếc không nói gì thêm chỉ lấy khăn lau nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái nằm trên giường nhỏ nói người trở về nghỉ ngơi đi từ thì cũng đau lòng con gái tối hôm qua tìm không thấy bà cũng thấp thỏm lo âu từ thị nhíu mày lại nói thiếp thân biết tối hôm qua mình làm không đúng nhưng ra tiểu lộ là miếng thịt rơi xuống từ trên người thiếp thân ta làm nương nào có đạo lý không đau lòng chân như tùng than nhẹ nói ta biết mấy năm nay nàng có áp lực rất lớn ta cũng không có ý muốn trách ngươi ông nhìn thoáng qua từ thị nói ngươi còn phải chiếu cố thượng nhi và vinh nhi về phần tiểu lộ thì giao cho ta đi từ thị biết phu quân xem tiểu nữ nhi như chân bảo nghĩ con gái đã bất sốt mà thượng nhi và vinh nhi tuổi còn nhỏ cần bà chăm sóc thì cũng không nói thêm gì nữa trước khi đi chỉ nói một câu phu quân trông coi cả đêm cũng sớm nên đi về nghỉ chân như tùng gật gật đầu ta biết rồi đợi từ thị đi rồi chân như tùng mới lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trên giường nhỏ nhịn không được đưa tay ra sờ mấy tháng này nàng cố gắng nhu thuận ông có thể nhìn thấy nhưng bất chi bất giác đứa nhỏ này thế nhưng đã gầy hốc hác đi nghĩ đến hôm qua tìm không được con gái lúc này chân như tùng nhớ lại thấy có chút sợ hãi chân bảo lộ mơ mơ màng màng ngủ hồi lâu mới chậm rãi mở to mắt vừa mở mắt nhìn thấy gương mặt của phụ thân mở miệng nhỏ kêu phụ thân chân bảo lộ cảm thấy toàn thân mềm nhũn không có sức lực đầu óc thì mê man cẩn thận nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua lúc này chân bảo lộ mới phản ứng được mắt đen lúng liếng nhìn chân như tùng hỏi đại biểu ca đâu nàng nhớ rõ tối hôm qua nàng và tiết nhượng ở cùng nhau nghe nữ nhi vừa nói như thế chân như tùng cũng nhớ tới thiếu niên tuấn thu tối hôm qua Ông chưa từng chú ý đến đứa cháu trai này, bây giờ rất cảm kích hắn. Ông nói tất nhiên là quay trở về phủ rồi. Còn nha, may mắn là gặp được đại biểu ca bằng không kêu phụ thân làm sao bây giờ. Sau khi bình tĩnh chân bảo lộ xác thực thấy hành động của mình có hơi quá như một đứa bé giận dỗi, nhìn thấy dáng vẻ ấy của phụ thân nhà mình thì tự trách nói, dạ tiểu lộ sai rồi. Nhìn cặp mắt rừng rừng nước mắt của con gái, chân như Tùng liền mềm lòng, thầm nghĩ con gái hiểu chuyện như vậy, sao ông không thương yêu được Chân như Tùng giơ tay khẽ véo nhẹ hai má con gái, nói biết sai là tốt nếu lần tới lại hồ nháo, xem phụ thân giáo huấn con thế nào Chân bảo lộ cong môi cười, nàng biết phụ thân mới không nỡ giáo huấn nàng Có điều, vừa nghĩ tới chuyện tình hôm qua, chân bảo lộ nhíu mi phiền não, nói, nhưng Tiểu lộ thật sự không muốn đính hôn cùng từ biểu ca Tiểu cô nương sinh bệnh nhìn đặc biệt trắng trong mảnh mai, giọng nói cũng thấp, không có vẻ hoạt bát lanh lành như xưa, bây giờ cúi đầu rũ mắt hàng mi dày lẳng lặng che xuống. Đại cữu mẫu không thích tiểu lộ, chân như tùng nao nao, đứa nhỏ mới bây lớn thế nhưng đã nhạy cảm đến trình độ này. Một mặt ông đau lòng con gái, một mặt tự trách vội nói yên tâm, có phụ thân ở đây, sẽ không có người ép tiểu lộ làm chuyện không thích. Chuyện này là lỗi của phủ mẫu, không có thương lượng với tiểu lộ đã tự quyết định rồi. Tiểu lộ không muốn tất nhiên phụ thân phải đứng bên phía tiểu lộ. Trần bảo lộ đột nhiên dương mắt rất là vui mừng, thì thảo nói, phụ thân nói thật chứ. Trần như Tùng nói, phụ thân khi nào thì lừa gạt tiểu lộ. Yên tâm, hết thảy đều giao cho phụ thân xử lý. Tiểu lộ chỉ cần dưỡng bệnh cho khỏe ở chỗ tạ Phu tử, phụ thân cũng đã cho ngươi đi xin phép rồi. Trần bảo lộ hiểu được chuyện tình giữa nàng và từ thừa lãng. là do lão thái thái quyết định hơn nữa hôm qua phụ mẫu đã đi qua phủ trường chữ hầu thương lượng qua với tổ mẫu nếu lúc này đổi ý nhất định phụ thân phải tốn rất nhiều công sức đôi mắt chân bảo lộ ửng đỏ giọng nói mềm mại cảm ơn phụ thân chân như tùng mỉm cười nói khách sáo với phụ thân như vậy làm gì cùng lắm thì còn phải đáp ứng phụ thân về sau cho dù có tức giận thế nào cũng không được lén bỏ ra ngoài chân bảo lộ lập tức nhẹ nhàng cười cam đoan nói dạ tiểu lộ nghe lời phụ thân Con gái vẫn hoạt bát tốt hơn, chân như tùng khẽ mỉm cười, nói phụ thân nên cảm tạ tiết đại biểu ca của con thật tốt. Đại biểu ca à, chân bảo lộ mím môi nghĩ đến tiết nhượng hôm qua, cũng thấy mình nên cảm tạ hắn. Lập tức nếu mi nghĩ, không biết sinh thần của đại biểu ca là khi nào, nàng phải hỏi thì thì chờ đến sinh thần của đại biểu ca, nàng nhất định phải chọn một phần lễ vật thật lớn. Trần như Tùng kêu chúc ma ma và hương hàn, hương đào chăm sóc con gái tận mắt nhìn con gái ăn đồ ăn sáng, mới đi tới nghi an cư. Từ thị vừa nghe phu quân nhà mình muốn nói chuyện với lão thái thái về việc nữ nhi cùng từ thừa lãng đính hôn tuy rằng thấy đáng tiếc, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt suy yếu của con gái, liền đau lòng, gật đầu nói, không bằng để thiếp thân đi nói đi. Trần như Tùng biết. Nếu để thê tử đi nói, khẳng định lại phải bị mắng, nên nói không cần ta đây làm phụ thân đã đáp ứng tiểu lộ thì phải do ta tự mình đi. Ta biết ngươi tự trách nhưng bây giờ đã tìm được tiểu lộ về chuyện này coi như cho qua. Ngươi có rảnh thì hãy quan tâm lo lắng cho tiểu lộ là được rồi. Từ thị nói, dạ thiếp thân biết rồi. trần như tùng liền đi thọ ân đường gặp lão thái thái, sớm đem chuyện nói rõ, nói con gái còn nhỏ, không nên đính hôn sớm. Lão thái thái nghe xong, không khỏi giận dữ, ngươi nhìn ngươi xem, ngày thường luôn nuông chiều lộ nhi, hôm qua mới nháo như vậy. Hiện giờ tuổi còn nhỏ, lại có gan to thế, buổi tối mà bỏ đi ra ngoài, nếu không gặp được người quen đưa nàng về, làm sao chỉ có thể đơn giản như vậy. Thế nào, tiểu hài tử giận dỗi, ngươi làm người lớn cũng bị hồ đồ theo, đứa cháu kia của ngươi ngày sau có bao nhiêu quý hiếm, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới. Ta là tổ mẫu của lộ nhi tất nhiên cũng suy nghĩ vì nàng, ngược lại là ngươi, một lòng cưng chiều đứa nhỏ. chân như Tùng nói, nương, mặc dù thừa lãng tốt nhưng tiểu lộ cũng là hòn ngọc trong lòng bàn tay nhi tử. Nương nói đúng lắm, thừa lãng thật là đứa bé ngoan, nhưng hoàng thành lớn như vậy, chẳng lẽ còn tìm không ra người tốt hơn hắn sao? Suy nghĩ, chân như Tùng tiếp tục nói. Hôm qua tiết nhượng đưa tiểu lộ trở về con ngược lại cảm thấy bộ dạng đứa nhỏ này khí độ mọi thứ tốt so với thừa lãng, nên cũng không phải muốn chúng ta đem tiểu lộ hứa gà cho người ta chứ. Lão thái thái chán nản nói, người đây là già mồm át lẽ phải. Trần như tùng mỉm cười, trước mặt lão thái thái, không ít lời giống bên ngoài tỏ ra là một nhi tử kính cẩn nghe theo, nói nương, nhi tử biết nương là vì muốn tốt cho tiểu lộ, muốn vì nàng sớm kiếm một vị hôn phu tốt. Hiện tại hai đứa nhỏ đều còn nhỏ tuổi, đúng là quan hệ không tệ, nhưng ngày sau như thế nào ai có thể nói chính xác được. Từ nhỏ con đã yêu thương tiểu lộ, không muốn ngày sau hại cả đời nàng. Nương trước khi người không thích tiểu lộ là vì đứa nhỏ này nghịch ngợm, nhưng bây giờ người nhìn xem, một đứa bé ngoan ngoãn khéo léo, nếu người là thật thương nàng, thì để nàng lớn lên, đến thời điểm thích hợp nói chuyện hôn sự chúng chọn nhà chồng tốt cho nàng có được hay không. Lão thái thái nổi giận đùng đùng không nói lời nào. Trần như tùng hạ thấp thái độ, nói, nương chuyện này coi như nhi tử van xin người, được không? Khi nào thì nhi tử ăn nói khép nép qua chứ? Lão thái thái liền mềm lòng, thái độ cũng dịu đi một chút, nói, người đã nói như vậy ta còn có thể như thế nào? Không đính hôn thì không đính hôn, tự ngươi đi nói với bên nhạc mẫu đi. Chỉ là hiện nay chúng ta làm ồn ào lên rồi, ngày sau nếu lại có ý muốn kết thân, e là nhạc mẫu của ngươi cũng sẽ không đồng ý nữa. Đến lúc đó Lộ Nhi muốn gả cho từ biểu ca cũng không thành. Lão Thái Thái chịu nói vậy, chân như tùng mới như chút được gánh nặng. Ông nói, nương yên tâm, ngày sau Nhi tử nhất định sẽ tìm cho tiểu lộ một vị hôn phu tốt hơn. Đúng là một phụ thân tốt. Lão Thái Thái cười, được rồi, đừng đứng trước mặt ta cho chướng mắt nhanh đi tới chỗ con gái bảo bối của ngươi đi. Chân bảo Lộ dưỡng bệnh hai ngày này. mỗi ngày chân bảo quỳnh đều đem bài học của tạ phu tử chép lại một phần cho muội muội mỗi ngày đi qua hậu u hiên của muội muội nhiều lần còn chịu khó hơn so với từ thị người làm nương này mà chân bảo lộ từ phụ thân biết được việc hôn sự giữa nàng cùng từ thừa lãng đã hủy bỏ lúc này mặt mày mới mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu thụy đáng thương cuối cùng cũng sáng lại chân bảo quỳnh coi như là thoáng thở vào nhẹ nhõm nhớ tới chuyện tình ngày ấy trong lòng vẫn còn có chút run sợ Bình thường muội luôn an phận thủ thường, ngày ấy sao lại chạy ra ngoài? Ngay cả chúc mama và Hương Hàn trong phòng đều không biết. Trần Bảo Lộ cười cười, vấn đề này phụ thân cũng có hỏi qua, phụ thân yêu thương nàng như vậy, tự nhiên nàng cũng nói ra chi tiết. Chỉ sợ hiện nay cái hang trong vườn đã bị lắp lại rồi. Vừa mới nói xong, Trúc Ma bên ngoài cười đến vui vẻ, nói, lục tiểu thư, người nhìn xem ai tới thăm người nè. Liền thấy rèm tre bị mở ra Tiết Nghi Phương nhiều ngày không thấy giống như bươm bướm nhẹ nhàng chạy vào. Tiết Nghi Phương nhìn tới tiểu biểu muội trên giường nhỏ, tỉ mỉ tinh tế xem xét một hồi, cho mày nói, để ta xem, đang yên lành sao bị bệnh đây. Hơn nữa bị bệnh cũng không nói cho ta biết, còn có xem ta là biểu tỉ không hả? Tiết Nghi Phương chua môi, rõ ràng chỉ lớn hơn chân bảo lộ một tuổi, lại cứ muốn bày ra bộ dáng đại tỉ tỉ. Chân bảo lộ ngượng ngùng nói, chỉ là phong hàn thôi mà. Tiết Nghi Phương cũng không thuận theo, ngươi chính là không coi ta là bằng hữu nên phạt. Nói xong thì nâng tay nhỏ bé khẽ véo nhẹ cái mũi chân bảo lộ. Chân bảo lộ mỉm cười. Lúc này Tiết Nghi Phương mới nghĩ tới điều gì, nói đúng rồi, hôm nay là đại ca ta theo giúp ta cùng đi, nghe nói ngày ấy cũng là đại ca của ta đưa ngươi về nhà, thật là trùng hợp. Đúng rồi, đại ca của ta rất quan tâm đến ngươi, lộ biểu muội có thể cho đại ca đi vào không? Mặc dù chân Bảo Lộ là đứa bé, nhưng nói như thế nào cũng là thiểu cô nương trong nhà, Tiết Nhượng cũng là biểu ca cũng không tiện đi vào khuê phòng của biểu nguội. Nhưng chân Bảo Lộ không thèm để ý, nói ừ, để đại biểu ca vào đi. Dù sao nàng vẫn còn con nít thôi, Tiết Nghi Phương rất vui mừng, lúc này liền nói ta đi ra ngoài gọi đại ca. Nói xong thì vội vàng đi ra ngoài rồi. Trần Bảo Quỳnh nhìn bộ dáng Tiết Nghi Phương hoạt bát mỉm cười nói, mấy ngày không thấy quan hệ giữa Nghi Phương và đại biểu ca đã gần gũi hơn khá nhiều. Thật sao, Trần Bảo lộ chớp chớp mắt to. Đối với chuyện tình ở phủ An Quốc công không hiểu rõ, dù sao đó là nhà ngoại tổ của tỷ tỷ chỉ là rất hợp ý với Tiết Nghi Phương biểu tỷ này. Bất quá, nếu nàng và tỷ tỷ có thể ở chung hòa hợp vậy vị đại biểu ca mặt lạnh tim nóng tâm địa thiện lương lại lấy giúp người làm niềm vui kia, đối với muội muội tiết nghi phương của kế mẫu thân cận nhiều hơn chút cũng không có gì lạ. Dù sao, hắn cũng đối với biểu muội không có bất cứ quan hệ gì này tốt như vậy. Thật ra hiện giờ chân bảo lộ có chút hâm mộ tiết nghi phương nếu nàng có ca ca thì thật tốt bao nhiêu. Đang nghĩ tới, liền thấy tiết nghi phương cùng tiết nhượng tiến vào. Chân bảo lộ nhìn vị thiếu niên cao lớn, thấy y phục của hắn hôm nay là áo cà sa lộ hàng trâu màu xanh ngọc sạch sẽ eo buộc ngọc bội túi thơm, ăn mặc rất là thỏa đáng. Nhớ tới bộ dáng cẩn thận của hắn buổi tối đó, chân bảo lộ lập tức không hề keo kiệt nụ cười của mình, mỉm cười tỏa sáng gọi đại biểu ca. Tiết nhượng nhìn lại thấy sắc mặt thiếu biểu muội hồng nhuận, nửa điểm đều không còn vẻ yếu bệnh, ánh mắt liền ôn hòa hơn, đáp lộ biểu mụi. chân bảo lộ tươi cười sáng lạn còn muốn cảm tạ vị biểu ca này thật tốt chỉ là thiết nghi phương thích nói chuyện mấy ngày không gặp chân bảo lộ thì lôi kéo tay chân bảo lộ líu díu nói không ngừng tiết nhượng chỉ phải lẳng lặng đứng một bên nhìn muội muội và tiểu biểu muội nói chuyện đang yên lành người nghĩ như thế nào đột nhiên liền chạy ra khỏi nhà vậy nếu ta dám nháo như vậy nương không đánh gãy chân của ta mới là lạ người nói ta nghe đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vẻ mặt của thiết nghi phương mang theo tò mò hỏi trần bảo lộ làm sao không biết xấu hổ nói ra là vì nàng không muốn đính hôn cùng từ thừa lãng bộ dáng nhăn nhó tiết nghi phương lại nói nàng không coi mình là bằng hữu chu cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói ôi lộ biểu nguội ngươi thật sự coi ta là người ngoài a người yên tâm đi người nói với ta ta cam đoan sẽ không nói cho người khác ngay cả nhị ca cũng sẽ không nói tuổi tiết nghi phương còn nhỏ cũng rất giữ chữ tín thích nhất thay người khác giữ bí mật Trần bảo lộ nhìn tiểu cô nương có hai má tròn trịa trước mặt tất cả đều là tính trẻ con hồn nhiên, tuổi của cả hai đều chưa tới thời điểm xấu hổ. Chuyện này cũng không có gì ghê gớm. liền nhăn mày nói, phụ mẫu muốn cho ta và từ biểu ca đính hôn, sau khi lớn lên gà cho từ biểu ca. Tiết nghi phương lập tức mở to hai mắt há hốc mồm, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả thiếu niên đứng một bên nãy giờ không nói gì, sắc mặt cũng khẽ sao động. Chân bảo lộ tiếp tục nói ta không chịu nên giận dỗi cùng phụ mẫu. Bộ dáng tiết nghi phương như thật sự hiểu rõ, nói ta nghe nương nói thành thân là việc đại sự từ từ chọn mới được. Về sau ta chọn vị hôn phu, nhất định phải có quyền tập trên đó vẽ bức họa chậm rãi tuyển chọn nếu như có thể chơi diều cùng ta, vậy là tốt rồi. Thật đúng là đứa nhỏ. Chân bảo lộ cười cười. Tiết nghi phương lại nghĩ tới điều gì. Nghi ngờ nói, nhưng ta cảm thấy từ biểu ca của ngươi tốt vô cùng nha, ta thường xuyên nghe nhiều người lớn khen hắn lắm. Từ thừa lãng ở Hoàng Thành có thanh danh vô cùng tốt, trưởng bối thường xuyên lấy hắn ra so sánh cùng con của mình. Đúng nha, từ biểu ca đích xác rất tốt, nhưng nàng lại không nói hắn không tốt. Chân bảo lộ cau mày, rồi sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chỉ là không muốn thôi. Ồ, tiết nghi phương cái hiểu cái không, vỗ vỗ bả vai chân bảo lộ tỏ ra là đã hiểu, ừm, chúng ta cứ từ từ chọn.